Ý của ngươi là, duy cơ tộc đặc biệt thích cùng đọa linh có quan hệ năng lượng. Nghe nàng nói xong, mọi người sôi nổi có chút kinh dị. Đối. Quan quan gật gật đầu, lại nói, chuẩn xác nói không ngừng như vậy. Hoa ảnh cùng Diệp dẫn quy quy củ củ tu luyện nói tốc độ rất chậm, nhưng nếu là chuyển hóa hấp thu từ đọa linh tương quan năng lượng, tốc độ tu luyện liền phi thường mau. Liên phản phất trời sinh là vì tiêu diệt đọa linh tồn tại. Nói xong lời cuối cùng. Quan quan nhịn không được thở dài một hơi. Đối với tân sinh duy cơ tộc mà nói, tình huống như vậy nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng hảo. Hảo là bởi vì hiện giờ đúng là đọa linh tàn sát bừa bãi thời đại, không hảo là bởi vì loại tình huống này chỉ là tạm thời, chờ đến loại tình huống này biến mất lúc sau, duy cơ tộc tốc độ tu luyện liền có vẻ quá chậm. Cũng may duy cơ tộc dựa theo truyền thống tu luyện phương thức tuy rằng tiến tấn chậm, nhưng đây là bẩm sinh có hạn. Nhưng cũng không phải bọn họ tư chất kém. Cho nên, ở bình cảnh thượng, bọn họ cũng không sẽ so tầm thường tộc đàn nhiều, trừ bỏ yêu cầu càng nhiều thời gian cũng không có mặt khác vấn đề. Mà thời gian, có phản tắc đô ở, thứ này bọn họ luôn là không thiếu. Ngay vậy, vụ yêu đám người không có do dự liền đồng ý, này vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, bọn họ không đạo lý cự tuyệt. Không ngừng là hát báo. Những người khác nơi vị diện cũng gặp vị diện trung tâm chuyển hóa thành sinh mệnh thể. Những người khác liền tính, đưa ma sư lại là phiền thoái nhất, bất đồng với những người khác, nàng đời này cơ hồ không có lực công kích. Tuy rằng kế thừa đời trước năng lực, nhưng nói thật, cho dù là đời trước, nàng cũng không phải lực sát thương cường đại chiến sĩ, mà là càng thiên hướng với khống chế lưu cùng phụ trợ lưu. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng liền so những người khác yếu đi. Chỉ là đối mặt vị diện trung tâm chuyển hóa mà thành quái vật, khó tránh khỏi muốn đau đầu một phen. Bất quá, nghe được quan quan nói duy cơ tộc, nàng lại là đột nhiên có một cái ý tưởng. Sở dĩ không muốn xin giúp đỡ đồng bạn, gần nhất là đại gia này sẽ trừ bỏ đồng nữ đều đi không khai, Thứ hai còn lại là, đây là khó được rửa sạch trên người sát nghiệt cơ hội, nàng nhưng không nghĩ đem chỗ tốt phân mỏng cấp những người khác. Mà duy cơ tộc liền không giống nhau. Bọn họ cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng sinh linh. Bởi vì xuất thân, bọn họ bẩm sinh liền đã chịu quy tắc quyền luyến, nhưng bản thân là không có khí vận. Bọn họ một thân khí vận đều hệ với quan quan trên người. Bởi vậy, duy cơ tộc như vậy giúp đỡ, lại là lại thích hợp nàng bất quá. Đồng nữ, ta bên này nhiều đưa mấy cái lại đây. Đưa ma sư mở miệng nói. Quan quan không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Duy cơ thụ hiện giờ đã ra đời sáu mươi mấy cái duy cơ người. Cũng là bởi vì này, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện, cũng không phải sở hữu duy cơ hoa chung ra đời đều là một nam một nữ huynh muội có rất nhiều huynh đệ, có rất nhiều tỉ muội bất quá số lượng đảo đều là hai cái, thính tình cũng cùng hoa ảnh diệp dẫn giống nhau như lúc, một ngày thật một hung lệ. Tuyết thiên tộc sức chiến đấu không tính được nhưng là cũng không cường, hơn nữa bọn họ hình thể quá mức bỏ túi đối thân trên tích khổng lồ quái vật kia hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. đặc biệt, tuyết thiên vị diện quái vật cùng thú nhân vị diện có chút bất đồng, đồng dạng sẽ cắn nuốt năng lượng. tuyết thiên vị diện quái vật càng thêm chay mạn không kỵ, nó không chỉ có ở cắn nuốt sinh linh, nó liền tinh cầu bản thân đều không buông tha. ở lúc ban đầu hy sinh mấy trăm cái tuyết thiên người lúc sau, đưa ma sư liền đem này đó tuyết thiên người đều an trí vào chính mình sinh mệnh không gian. mẫu thân nàng quay đầu đi xem tuyết thiên Tuyết Thiên lắc lắc đầu nói, ta không thể thả ngươi một người ở bên ngoài. Nàng có lẽ là người lạnh nhạt, nhưng đối đưa ma sư cái này nữ nhi lại trả giá rất nhiều cảm tình. Nếu không có như thế, đưa ma sư cái này sống quá hai đời người cũng sẽ không chân chính đem nàng coi là mẫu thân. Cảm tình đều là lẫn nhau, đối bọn họ này đó máu lạnh luân hồi giả càng là như thế. Bởi vì Tuyết Thiên tộc đặc thù tình huống, đưa ma sư lần này ứng chiến. Lại là một cái giúp đỡ đều không có. Tuyết Thiên suy nghĩ, có thể lưu tại bên ngoài giúp nữ nhi, cũng chỉ có nàng. Chờ đến sau lại hơn 20 cái duy cơ tộc bị đưa lại đây, Tuyết Thiên mới thoáng yên tâm. Lệnh thấu xương phong tuyết gạo thét thổi tới, đưa ma sư hít sâu một hơi. Đối với hơn 20 cái duy cơ tộc nói, chúng ta dựa theo kế hoạch tới. Tương so thú nhân vị diện quái vật, Tuyết Thiên vị diện cái này quái vật ngoại hình thượng phải đẹp một ít, màu xám trắng làng da. Ngoại hình liền giống như một cái u linh, trừ bỏ một trương thật lớn miệng, không có mặt khác không quan hệ, cũng không có mặt khác công kích thủ đoạn. Đưa ma sư ngưng mi nhìn kia chính một ngụm lại một ngụm, đã đem viên tinh cầu này ăn luôn một góc quái vật. Tựa hồ ý thức được nàng đã đến, kia quái vật đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, ngay lập tức hóa thành một đạo phong tuyết đối với nàng vào tới. Bắt đầu. Đưa ma sư mở miệng nói. Ngay sau đó. Nàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cảm thấy nhân thân đuôi rắn nữ tử hư ảnh. Nữ tử này mỹ lệ cực kỳ, nhưng nhất dẫn nhân chú mục lại là nàng đôi mắt. Màu tím đôi mắt phảng phất giống như cất giấu tốt đẹp nhất cảnh trong mơ, là người căn bản không rời mắt được. Mộng ảo giống nhau màu tím quang mang từ cặp mắt kia trung tràn ra, không biết khi nào, đưa ma sư thân thể đã ngã xuống, mà nhân thân đuôi rắn nữ tử lại là đã hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào quái vật trong cơ thể. Đưa ma sư sở dĩ bị xưng là đưa ma sư, là bởi vì bị nàng giết chết người đều là mang theo mỉm cười chết đi, nàng tổng có thể cho địch nhân mang đi một hồi tốt đẹp nhất mộng. Nàng tiên đưa, như vậy tàn nhẫn vô tình, lại mang theo độc hưu thương xót, liền giống như đưa ma sư giống nhau. Có lẽ có người cảm thấy kia quái vật cũng không có trí tuệ, kia tự nhiên cũng không có cảnh trong mơ. Nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Mẫu loại đồ vật này cũng không phải cao trí tuệ chủng tộc đặc quyền. Làm chỉ có bản năng quái vật, muốn làm hắn nằm mơ rất khó, nhưng mà làm thường nhân làm không được sự, đúng là đưa ma sư sở trường. Liên thấy kia quái vật liền giống như bị thi pháp giống nhau, động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cho đến hoàn toàn không có động tác. Lúc sau chính là dài dòng hình ảnh dừng hình ảnh. Không biết qua bao lâu, kia quái vật đột nhiên động, sau đó, nó là một kiện cực kỳ kinh tủng sự tình. Liên thấy cái này phía trước lấy tinh cầu vì thực quái vật giờ phút này đột nhiên túi đầu, mồm to đối với thân thể của mình tắt tới. Rõ ràng là như vậy quỷ dị hình ảnh, nhưng mà, cũng không biết có phải hay không nào giác người đứng xem lăng là ở nó trên mặt thấy được hưởng thụ. Biết đưa ma sư thành công, một đám duy cơ tộc liếc nhau, sau đó sôi nổi tiến lên, bắt đầu đối quái vật tiến hành chuyển hóa. Đột nhiên, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cơ hồ là đồng thời. Cao không thể phản tuyết sơn xuất hiện ở hiện trường, đem đưa ma sư cùng một chúng duy cơ tộc bảo hộ lên. Ngay sau đó, bùm bùm thanh âm không ngừng vang lên, thượng trăm cái lớn lên giống nhau như lúc hắc ý ghi nữ tử tử trên cao xa xuất hạ. Tuyết thiên lạnh lùng cười, đến xương phong tuyết đột nhiên tới, trước mắt công phu, này đó nữ nhân thi thể liền thành bài ngã xuống. Nàng quay đầu liền nhìn về phía kia đang ở không ngừng tiến hành tự mình ăn cơm. Lại theo duy cơ tộc chuyển hóa hình thể không ngừng thu nhỏ lại quái vật, sau đó nhẹ nhàng phát ra một hơi, đem Tuyết Thiên người đều phóng ra. Quan quan cùng phàn Tắc Đô thương lượng một phen lúc sau, quyết định lại lần nữa đi một chuyến bệnh tần vị diện, bọn họ cho rằng Thiến Thiến nếu là từ nơi đó ra đời, kia ở nơi đó có lẽ có thể tìm được một ít manh mối. Nhưng mà không đợi hai người xuất phát, nhân loại liên minh nơi đó liền truyền đến một tin tức. Người nói các ngươi bắt được một cái đọa linh. Quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, đoạ linh thứ này, chỉ cần bọn họ có tâm, cho dù là thần đế, cũng rất khó bắt được. Vua Tô sờ sờ cái mũi, biểu tình có chút cổ quái nói, chuẩn xác nói là đối phương đưa tới cửa. Dừng một chút, hắn nói, đối phương yêu cầu duy nhất chính là muốn gặp ngươi một mặt. Thấy ta? Quan quan nhứng mẩy. Vua Tô gật đầu, hắn nói hắn có quan trọng tình báo, chỉ có nhìn thấy ngươi mới nguyện ý nói. Quan quan những mày, ngươi cảm thấy lời này có thể tin. Nàng vốn tưởng rằng hủ tổ sẽ lắc đầu, không nghĩ hắn do dự hạ, lại là gật gật đầu. Chờ đến quan quan nhìn thấy vị kia đoạ linh, mới rốt cuộc minh bạch hủ tổ vì cái gì sẽ cảm thấy thiên tính xảo trá đoạ linh trong miệng nói ra nói là có thể tin. Bởi vì cái kia đoạ linh ngoại hình cư nhiên là một cái trẻ mới sinh, không phải tiểu hải tử, chính là cái loại này liền lộ đều sẽ không đi, khó khăn lắm, có thể ngồi. Nhìn qua 6-7 tháng đại trẻ mới sinh Quan trọng nhất chính là Rõ ràng là đoạ linh Này hẳn là lại có một đôi sạch sẽ đến cực điểm đôi mắt Quan quan sửng sốt một chút Sau đó liền cực độ phòng bị lên Nàng không cho rằng một cái đoạ linh sẽ cùng sạch sẽ này Hai cái từ đáp thượng quan hệ Nhưng là hắn lại làm cho bọn họ như vậy cảm thấy Chỉ có một khả năng Đó chính là hắn ngụy trang năng lực thật tốt Tự giới thiệu một chút Ta kêu về ảnh Bản thể là ảnh vân nho nhỏ trẻ mới sinh nói chuyện thời điểm ngữ điệu lại cực kỳ thành thục ảnh vân quan quan ngẩn ra vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày lại lăng là không có nhớ tới này rốt cuộc là cái gì linh bảo nàng thậm chí còn trộm liên hệ đang ở họ lìn dậy rô những cái đó tần sinh linh bảo ẩu tổ nhưng là đối phương suy nghĩ nửa ngày lại nói chưa từng có nghe nói qua cái này linh bảo tựa hồ nhìn ra nàng ở nghi hoặc cái gì vậy ảnh khé cười không cần suy nghĩ Ta cũng không phải một kiện thanh danh truyền xa linh bảo. Thậm chí, trừ bỏ hữu hạn mấy người, những người khác cũng không biết ta tồn tại. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, linh tạo đại nhân nếu được đến truyền thừa nói, hẳn là sẽ biết ta. người quan quan nhíu mày đánh giá hắn sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến, từ từ, ngươi không phải đoạ linh. Phía trước nàng không nghĩ nhiều, cái này vệ ảnh trên người sắc thật mang theo nồng đậm đoạ linh khí tức. Nhưng là vừa mới đối phương xưng hô nàng linh tạo đại nhân, nàng liền tâm huyết dâng trào dùng thần hồn cảm giác một phen, kết quả cư nhiên phát hiện chính mình có thể khống chế hắn nghe vậy, phan tác đô cùng còn lại thần đế cũng sửng sốt. Vệ ảnh nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, sờ sờ cái mũi nói, quả nhiên không thể gạt được linh tạo đại nhân. Vô tô nhữ mày nói, ngươi rốt cuộc là ai, cố ý lừa gạt chúng ta lại là cái gì mục đích? Vệ ảnh nhìn về phía quan con nói. Ta cũng không phải cố ý lừa gạt, mà là hắn mặt lộ vẻ cười khổ nói, ta ở đọa linh trung đại thời gian quá dài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi trừ trên người hơi thở. Nếu không có linh tạo đại nhân chỉ ra, ta nói ta không phải đoạ linh, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ còn có cùng đọa linh thông đồng làm bậy linh bảo? Thấy quan quan không nói lời nào, hắn đơn giản tiếp tục nói, một lần nữa giới thiệu một chút, ta là vệ ảnh. Bản thể ảnh vân, là Sony đại nhân vì Mỹ nhị phu nhân chế tạo hộ thân linh bảo, ta năng lực là nhìn không thấy bảo hộ, làm chủ nhân bóng dáng, ta có thể vì nàng gánh vác sở hữu thương tổn. Nghe vậy, ở đây mọi người sôi nổi thần sắc đại biến. Người tuy là quan quan đều nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Về ảnh khẽ cười nói, yên tâm, thiến thiến cũng không biết ta tồn tại. Hắn có chút bi thương nói, ta bởi vì tự thân đặc thu tính là không ai có thể đủ phát hiện ta, cho dù là thần đế. Ở Mỹ Sạn Nghỉ Phu Nhân qua đời sau, Tony Đại Nhân cũng không biết là gặp quá lớn đả kích, vẫn là giận cho đánh mèo với ta, vẫn luôn đều không có lại triệu kiến ta. Ta không biết chính mình nên làm cái gì, liền tiếp tục đi theo ở Mỹ Sạn Nghỉ Phu Nhân thi thể. Cũng chính là thiến thiến bản thể bên người. Có thể nói, không còn có người so với ta rõ ràng hơn thiến thiến trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì nghe vậy, quan quan mặt lộ vẻ kinh hỉ. ngươi là nói ngươi mấy năm nay vẫn luôn đi theo Thiến Thiến bên người, biết nàng sở hữu sự. vệ ảnh gật đầu, lại lắc đầu nói, có một bộ phận ta không biết. vậy ngươi chạy nhanh nói nói, Thiến Thiến rốt cuộc là như thế nào biến thành đoá linh? quan quan chừng mắt hỏi, không phải nàng thiếu kiên nhẫn, mà là đối với một kiện hoàn toàn từ nàng khống chế linh bảo, nàng cũng không cảm thấy lúc này chính mình còn cần vững vàng. vệ ảnh rũ mắt nói. Các ngươi đại khái cho rằng thiến thiến là ở bệnh tần mới xa đoạ, này sắc thật không sai. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, sớm tại tới đó phía trước, thiến thiến cũng đã bị ám đoạ ý chí cuốn lên. Quan quan nhướng mày, ngươi không có nói cho Sony. Vệ ảnh trầm mặc một lát sau nói, ta khi đó không quá thích thiến thiến. Nguyên bản, nàng lớn lên cùng Mỹ Sa Nỷ phu nhân giống nhau như lúc, lại bị Sony đại nhân coi làm nữ nhi, ta là phi thường thích nàng. Nhưng là, nàng cùng Mỹ sạn nỉ phu nhân một chút cũng không giống nhau, nàng không giống mỉ sạn nỉ phu nhân như vậy ôn nhu, cũng không có nàng thiện giải nhân ý quan trọng nhất chính là, ở biết số nỉ đại nhân đối Mỹ xạ nỉ phu nhân thông tình lúc sau, nàng vẫn luôn đều có chút phân cao thấp, nàng để ý chính mình ở số nỉ đại nhân trong lòng địa vị không bằng mỉ xạ nỉ phu nhân, để ý số nỉ đại nhân là bởi vì Mỹ sạn nỉ phu nhân di ngôn mới chế tạo nàng cái này nữ nhi nay liên tính, nhưng là nàng cư nhiên trộm lộng tới một loại có thể làm người quên đi cảm tình linh dược, tuy rằng cuối cùng không đối sổn ý đại nhân có tác dụng, sổn đại nhân thậm chí cũng chưa phát hiện nàng tâm tư, nhưng ta còn là thực tức giận, thực chán ghét nàng. Quan quan nghe vậy im lặng, nàng kỳ thật cũng không cảm thấy thiến thiến những cái đó hành vi có bao nhiêu quá mức. ngẫm lại đi, một cái đơn thân ba ba mang lại, từ nhỏ được sủng ái nữ nhi. Biết được phụ thân cùng chết đi mẫu thân chi gian cảm tình phi thường thâm hậu thậm chí nguyên bản phụ thân còn tính toán đi theo mẫu thân cùng đi chết, chỉ là bởi vì mẫu thân di ngôn mới sống sót chiếu cố nàng, nhưng là lại như cũ quyết tâm muốn chết, đổi ai trong lòng đều sẽ biệt nữ không thoải mái. Nhiều nhất, thiên thiên cũng chính là trong đó nhị kỳ thiếu nữ, tự mình đích kỷ. Liên bởi vì như vậy, ngươi liền thấy chết mà không cứu. Nếu thật là như vậy quan quan liền phải một lần nữa đánh giá trước mắt cái này vô hại linh bảo. Vệ ảnh lắc đầu, cũng không phải như vậy, chính yếu vẫn là khi đó ta cũng không biết cái gì là đoạn linh, chỉ cho rằng đó là nào đó người chết tàn hồn, ta cũng không biết đối phương đối thiên thiến uy hiếp. Quan quan nghe xong lời này tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, suy nghĩ nửa ngày mới bông dưng bừng tỉnh, từ từ, ngươi nói ngươi cho rằng cái kia ám đoạn ý chí là người chết tàn hồn. Vệ ảnh gật đầu, Ngươi xác định. Quan quan vẻ mặt hồ nghi nói, theo ta biết, hình ma thứ này ở thành công thay thế được linh bảo buồn linh phía trước, chính là một đoàn hắc hát ảnh. Ngươi sao có thể đem nó nhận làm là người chết tàn hồn? Về ảnh có chút nốc, chính là ta lúc trước nhìn đến cái kia ám đoạ ý chí cùng vong hồn không có hai dạng A. Dừng một chút, trên thực tế, ta cũng không có gặp qua mặt khác ám đoạ ý chí. Hắn không nói ra lời là, ngay từ đầu Thiến Thiến đem Sony đại nhân giết. Hắn còn không có phát hiện đối phương đã bị đoạt xá, còn tưởng rằng nàng là vì yêu sinh hận. Hắn kỳ thật cũng không phải một cái đặc biệt thông minh linh bảo. Tony ở chế tạo hắn thời điểm, giả thiết tốt tính cách chính là hàm hậu trung thành. Thằng đến sau lại phát hiện cái kia vong hồn biến mất, thiến thiến lại dần dần tiếp xúc mặt khác đoạn linh. Hắn đó là lại buồn, cũng ý thức được vấn đề ra ở đâu. Cái này, đừng nói quan quan, những người khác cũng phát hiện không đúng rồi. Chẳng lẽ thiên thiến cũng không phải đoà linh. Thua tổ vẻ mặt khiếp sợ. Thanh nhạc có chút kinh nghi bất định nói, nên sẽ không nàng chính là tà ác ý chí bản nhân đi. Cái này cách nói xác thật có nhất định đạo lý, rốt cuộc, bởi vậy, liền nói đến thông thiên thiến vì cái gì muốn sống lại tà ác ý chí. Nhưng là thật là đơn giản như vậy sao? Quan quan nhíu mày nhìn về phía vệ ảnh nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia ám đoạn ý chí bộ dáng sao? Vệ ảnh gật gật đầu. Sau đó có chút mơ hồ nói, nhưng là, ta không có chụp quá chiếu, cũng họa không ra nàng bộ dáng A. Quan quan đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, hắn là nam hay là nữ? Là nữ. về ảnh không chút do dự nói. Tóc dài, tóc ngắn, tóc ngắn, thân cao. Một M7 trở lên đi, rất cao gầy. Hình thể, thực gầy, chân rất dài. Màu da, không phải thực bạch. Nhưng cũng sẽ không, hẳn là xem như. Mật sắc. Nàng là nhân loại, vẫn là dị tộc. Nhìn không ra dị tộc đặc thù Màu tóc cùng ánh mắt. Đều là thâm màu nâu. Mặt hình. Lớn lên đẹp sao. Có chút gầy trường, hẳn là xem như tương đối đẹp đi. Khí chất. Có chút tối tăm không yêu cười. Quần áo. Ách. Chiến bảo, nhưng là ta cũng không nhận thức là cái nào vị diện. Quan quan hỏi một đống lớn vấn đề, sau đó lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ Thiến thiến rốt cuộc là ở nơi nào bị ám đoạ ý chí quấn lên sao? Bà ăn Hách, bà An Hách vị diện. Dừng một chút, về ảnh nói, vị diện kia đã hoang phế, thắc ngươi tư đại nhân sở di qua đi, cũng là vì ngoài ý muốn. Bà Ản Hách vị diện. Quan quan mặt lộ vẻ nghi hoặc, một bên thanh nhạc lại là vẻ mặt kinh nghi nói, ngươi nói bà An Hách. Bà Ản Hách làm sao vậy? Quan quan vẻ mặt khó hiểu. Thanh nhạc nuốt nuốt nước miếng nói, Nam đó trên trăm vị thần đế hiến tế tự thân, Chính là ở bà An Hách, Bà An Hách cũng là bởi vì này hoang phế. Cái này, đến thiên quan quan ngạc nhiên. Nếu thật là nói như vậy, kia. Hù tổ đột nhiên đứng dậy nói, Ta đây liền tìm người đi điều tra. Lưu lại quan quan nhìn về phía vệ ảnh nói, Ngươi nói ngươi vẫn luôn đi theo thiến thiến phía sau, Vậy ngươi biết thiến thiến bản thể. Cũng chính là Mỹ Sạn Nghỉ Thi thể hiện giờ ở nơi nào sao? Ta biết. Không đợi quan quan cao hứng, vệ ảnh liền nói, nhưng là vô dụng, nơi đó, trừ bỏ thiến thiến bản nhân những người khác vào không được. Quan quan nhíu mày, là địa phương nào? Hư không? Vệ ảnh trả lời nói. Hư không? Quan quan sửng sốt. Là quy tắc nơi. Quân chân thần đế thanh âm truyền đến. Quan quan quay đầu nhìn lại liên thấy quân chân thần đế mang theo một chúng thần đế bước đi tới. Nếu thật là nói như vậy, vậy phiền thoái. Quân chân thần đế nhìn về phía vệ ảnh nói, chừ bỏ này đó, ngươi còn biết cái gì quan trọng tình báo sao. Vệ ảnh nghĩ nghĩ nói, ta biết thiến thiến có được sở hữu đoạ linh năng lực, mà khác, thiến thiến tuy rằng không chê không được đoạ linh, nhưng là, ta ác ý chí lại có thể làm được. Ngay vậy, mọi người sắc mặt sôi nổi trở nên ngưng trọng, nếu thật là như thế nói kia tỉnh thế liền càng nghiêm túc. Quan quan nhìn về phía vệ ảnh nói, hiện thế hiện giờ có bao nhiêu đoạn linh, ngươi biết không? 312 cái. Vệ ảnh cấp ra một cái chuẩn xác con số. Quan quan cắn cắn ngón tay, lấy ra một chương giấy cùng một chi bút đưa cho hắn nói, phiền thoái ngươi đem những người này tỉnh huống viết một chút. Đem không gian để lại cho vệ ảnh, mọi người rời bước đến phòng họ. Lâu dài trầm mặc lúc sau, quan quan mở miệng nói, ta có một cái suy đoán. Cái gì?" Thu tội những mày. "Quan con nói, chứ không nói Thiến Thiến vì cái gì muốn sống lại Tà Ác Ý Chí, nhưng là có một chút không biết các ngươi nghĩ tới không có. Tà Ác Ý Chí chính là đã từng lật tuyển trong mương quá một lần, nếu các ngươi là nó, sẽ không làm bất luận cái gì chuẩn bị sao? Mọi người sử sốt, ý của ngươi là, chỉ sợ ở Tà Ác Ý Chí trong mắt, chúng ta này đó thần đế đều là nó cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu ta là nó nói, Khả năng chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt sở hữu tồn tại với thế giới này thần đế. Thậm chí, nàng mặt vô biểu tình nói, ta sẽ làm trên đời này không còn có thần đế ra đời. Ngay vậy, mọi người đồng thời một tính, sau đó lại không thể không thừa nhận, này suy đoán quả thực không thể lại hợp lý. Chính là, muốn làm được chuyện này rất khó đi. Có người nghi ngờ nói, rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào. Quan quan không nhanh không chậm nói. Lý luận thượng, thần đế trừ bỏ bị giết, thọ mệnh là không có cớ ấy. Nhưng là liền không có tình huống khác có thể làm thần đế đến chết sao? Kia đương nhiên không phải, chỉ xem phía trước trăm vô ưu sẽ biết. Lý luận thượng, vị diện chi linh là có thể giết chết thần đế. đương nhiên, thần đế cũng không phải mặc người sâu xé, ở không có xúc phạm quy tắc tiền đề hạn, đó là vị diện chi linh cũng không thể đối thần đế ra tay. Nhưng mà, hay không xúc phạm quy tắc? Cái này giới hạn có đôi khi rất khó vượt qua, có đôi khi lại một không cẩn thận liền vượt qua. Lưu Linh trầm khuôn mặt nói, ta từng nhìn đến quá như vậy một cái ký lục. Viễn cổ thời kỳ, xuất hiện một đầu hoang dã hung thú, này đầu hoang dã hung thú lấy sinh linh sợ hãi vì thực, bởi vậy, nó ham thích với chế tạo các loại khủng hoảng, cấp sinh linh mang đi các loại huyết tinh cùng tử vong. Khi đó, có rất nhiều thần đế ý đồ giết chết kia đầu hoang dã hung thú, nhưng mà lại đều bất lực trở về. Theo một cái lại một cái thần đế thất bại, dân chúng càng ngày càng khủng hoảng. Đột nhiên có một ngày, có người đưa ra còn có một vị thần đế cũng không có tiến đến cùng hoang dã hung thú chiến đấu. Vị này thần đế là đương thời sở hữu thần đế trung mạnh nhất, hắn sở dĩ không có tiến đến khiêu chiến hoang dã hung thú, đều không phải là là hắn máu lạnh, mà là hắn đang ở bế quan, cũng không biết ngoại giới phát sinh sự. Nhưng là dân chúng không biết, bọn họ cũng không muốn lý giải, vì thế... Bọn họ không ngừng nguyền rủa cái kia thần đế. Bọn họ đoán hận cái kia thần đế không muốn động thân mà ra, cũng dần dần cho rằng bọn họ gặp cực khổ đều là bởi vì cái kia thần đế. Dân đoán tận trời dưới, vị diện chi linh ra tay cho vị kia thần đế trời phạt. Cứ như vậy, vị kia thần đế đã chết. Tới rồi thật lâu thật lâu lúc sau, có người phát hiện mặt khác một vị thần đế bức ký, mới biết được sở hữu hết thảy đều là nhân vi tinh kế tốt. Lưu linh ánh mắt đảo qua mọi người. Nhà nhạc nói, như vị diện chi linh, thế giới ý chí loại này tồn tại, đại đa số thời điểm là lừa bịp không được, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Dân đoán thứ này chính là có thể lừa bịp chúng nó trong đó một loại tồn tại, càng đừng nói, bị tà ác ý chí chủ đạo vị diện chi linh. Phi thường vui tiếp thu loại này lừa bịp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhịn không được âm thầm hít hà một hơi. Quan quan mở miệng hỏi, có người biết như thế nào tiến vào hư không sao? Vốn tưởng rằng có lẽ không ai có thể đủ trả lời, không nghĩ quân chân thần đế lại mở miệng nói, nói lý lẽ, cho dù là ngươi cùng phản tác đồ, đều là không có cách nào tiến vào hư không, nếu là mạnh mẽ tiến vào, kết cục chỉ có một, đó chính là bị quy tắc xé nát, nhưng là, hắn nhìn về phía quan quan, do dự một lát sau nói, có một người là ngoại lệ, thấy hắn cố ý nhìn về phía chính mình, quan quan trong lòng đã có điều suy đoán, quả nhiên, Liên nghe quân chân thần đế mở miệng nói, phía trước có lỉnh thăng cấp cao vị diện thời điểm xuất hiện kia. Vị kia tinh tế hung thú tiểu thư, nàng hẳn là ngoại lệ. Tinh tế hung thú không chế vốn chính là hủy diện quy tắc, loại này quy tắc vốn là coi như là mặt khác quy tắc khắc tinh. Hơn nữa, tinh tế hung thú trình độ nhất định thượng giảng cũng không phải sinh linh, mà là cùng loại với tinh cầu vị diện như vậy tồn tại. Nói xong, hắn lại có chút không xác định nói, nhưng là này chỉ là ta suy đoán tuy rằng có rất lớn nắm chắc chính là vẫn là có nguy hiểm quan quan nhíu mày hồi lâu mới mở miệng nói ta sẽ liên hệ a thú lúc sau chúng ta lại thảo luận chuyện này ta cảm thấy vấn đề lớn nhất vẫn là như thế nào tiêu diệt tà ác ý chí chỉ cần không có nó tồn tại cái kia thiến thiến liền phiên không dậy nổi cái gì sóng gió không phải sao có người mở miệng nói nghe vậy mọi người có chút trầm mặc loại sự tình này đại gia đương nhiên biết nhưng mà Như thế nào tiêu diệt? Duy nhất có thể tham khảo phương thức chính là năm đó kia mấy trăm vị hiến tế thần đế. Nhưng mà, trước không nói hiện giờ không có nhiều như vậy thần đế hiến tế, cũng không có người nguyện ý làm như vậy. Ai thực lực đều không phải bầu trời rơi xuống, thật vất vả thông qua nỗ lực trở thành thần đế, đạt được trí cao vô thượng quyền lợi cùng lực lượng, ai lại nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Húng chi? Liên linh hồn đều phải hiến tế loại sự tình này, quá mức với thống khổ. Quan quan méo nhéo, nhéo giữa mày, có chuyện ta không quá minh mạch, ta ác ý chí, rốt cuộc là tồn tại với địa phương nào. Nó không chỗ không ở, chỉ cần là vị diện chi linh nơi địa phương, liền có bóng dáng của hắn. Thanh nhạc trả lời nói, quan quan sờ sơ cảm, ta có một cái nghi hoặc, cái gọi là vị diện chi linh, kỳ thật là sở hữu cao vị diện thế giới ý chí thống hợp. Như vậy ta giả thiết, nếu cao vị diện khu vực một cái vị diện đều không có. Vị kia mặt chi linh còn tồn tại sao? Hoặc là Thế giới ý chí còn tồn tại sao? Mọi người tức khắc sợ hãi mà kinh. Chưa từng có người nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên cũng không có người nếm thử quá vấn đề này. Nhưng là theo cái này ý nghĩ, quá khứ tiên hiền từ tà ác ý chí trong miệng biết được tiêu diệt nó liền sẽ làm cho sở hữu sinh linh trở về căn nguyên. Nhưng mà nếu là cao vị diện khu vực đã không có bất luận cái gì vị diện, tô nuốt một ngụm nước miếng nói, nếu thật là như vậy kia những cái đó bởi vì hiến tế mà chết thần đế liền bị chết quá oan. Ta cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản. Đế kỳ lắc đầu nói, này có lẽ là một cái ý nghĩ, nhưng mà, ta không cho rằng như vậy là có thể tiêu diệt tà ác ý chí. Nếu là dựa theo cái này ý nghĩ, trừ phi cao vị diện khu vực trước sau không có vị diện, nếu không tà ác ý chí sớm muộn gì đều sẽ lại lần nữa sống lại. Quan quan trong lòng vừa động, đột nhiên có một cái ý tưởng. Nang mở miệng hỏi, ở trở thành cao vị diện phía trước, bình thường vị diện là có được thế giới ý chí, kia thăng cấp cao vị diện lúc sau, thế giới ý chí là biến mất, bị vị diện chi linh thay thế được sao? Không phải. Lưu lĩnh lắc đầu nói, vị diện chi linh loại này tồn tại, kỳ thật liền tương đương với về một quy tắc, rốt cuộc thế giới ý chí nói là ý chí, nhưng cũng không phải ý thức dựa theo khoa học kỹ thuật vị diện cách nói người có thể đem thế giới ý chí cho rằng là trình tự mà vị diện chi linh còn lại là đem vô số trình tự liên tiếp lên sẽ vỡ sau đó sẽ vở khởi đến một cái chu tính chung tác dụng khiến cho cao vị diện bên trong lĩnh vực quy tắc vận hành đến càng thêm hoàn thiện chu toàn kia như vậy liền dễ dàng lý giải quan quan mở miệng nói nếu là trình tự tất cả đều biến mất kia dựa vào hệ thống mà tồn tại sẽ vở sát thật sẽ vô pháp lại phát huy tác dụng Cùng lý một khi có trình tự xuất hiện kia sẽ vội liền sẽ lại lần nữa xuất hiện mọi người bình tĩnh đế kỳ nói nếu thật sự cùng ngươi nói giống nhau kia chúng ta xác thật có thể trước đem sở hữu cao vị diện đều loại bỏ giang cấp tuy rằng cứ như vậy chỉ là tạm thời an toàn nhưng ít ra không có tà ác ý chí chúng ta có thể trước chuyên tâm đem cái kia thiến thiến cấp giải quyết chờ ở kia lúc sau lại đến thảo luận tà ác ý chí vấn đề nghe vậy Ở đây mọi người hơn phân nửa đều là đồng ý. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đều nghĩ, thật sự không có biện pháp nói, về sau liền không hề cho phép cao vị diện thăng cấp. Dù sao bọn họ đã trở thành thần đế, đã ở đâu ảnh hưởng đều không lớn. Đến nỗi những cái đó hậu bối không có cách nào lại đột phá thần đế, liền không phải bọn họ để ý. Quan quan lại đột nhiên mở miệng nói, nếu lưu lại một vị diện đâu? Có ý tứ gì? Mọi người ngẩn ra. Quan quan nói. Nếu là trước kia, xe dựa vào đông đảo trình tự, hủy diệt trong đó một cái trình tự tự nhiên đối nó không có ảnh hưởng, nhưng là nếu là nó chỉ dựa vào một cái trình tự, mà cái kia trình tự lại bị tiêu diệt. Ý của ngươi là, khi sinh một cái vị diện tiêu diệt tà ác ý chí, Gu Tổ Trần chờ nói, quan quan còn không có trả lời, quân chân thần đế liền lắc đầu nói, này không thể được, tà ác ý chí rốt cuộc không phải nốc. Nguyên bản chính cao hứng mọi người tức khắc bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, nếu là như thế này là có thể tiêu diệt tà ác ý chí, vậy có chút cho đùa. Quan quan lại mở miệng hỏi, cho tới nay, thần đế sở dĩ vô pháp tiêu diệt tà ác ý chí, là bởi vì thực lực chinh lệnh, vẫn là bởi vì chúng ta đánh không nó. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy hỏi, nhưng quân chân thần đế vẫn là trả lời nói, đương nhiên là bởi vì chúng ta đánh không nó. Dừng một chút. Hơn nữa mặc dù có thể đánh tới nó, cũng không thể làm như vậy, bởi vì một khi đánh tới nó, chính là đánh tới vị diện chi linh, mà vị diện chi linh bị hao tổn, cao vị diện cũng sẽ đi theo bị hao tổn, chúng ta tổn thất không dậy nổi. Quan quan như suy tư gì, lúc sau liền không nói chuyện nữa. Phan tác Đô như có cảm giác. Quả nhiên, chờ đến trở lại hai người ở nhân loại liên minh chỗ ở, quan quan đột nhiên liên hệ phong trì, mở miệng hỏi, nếu là các ngươi hóa thân thành Thạch Long. Có thể đạt được hắn cảm giác sao? Hẳn là có thể. Phong trị như vậy trả lời nói. Quan quan tựa hồ liền vì hỏi cái này vấn đề, lúc sau liền kết thúc liên lạc. Phan tắc đô nhìn về phía nàng, ngươi là muốn mượn thạch long đối vị diện chi linh cảm giác đi tiêu diệt tà ác ý chí. Quan quan gật gật đầu lại lắc đầu, có phải thế không? Đối mặt phan tắc đô nghi hoặc, quan quan trầm ngâm một lát sau nói, muốn sát tà ác ý chí, nhất khó khăn chính là đem nó bác giữ. Linh Bảo chỉ là không có lực công kích, nhưng là bắt giữ năng lực. Phan Tác Đô mặt lộ vẻ bừng tỉnh, ngươi là muốn chế tắc một kiện có thể đem tà ác ý chí bắt giữ Linh Bảo. Quan quan gật đầu, ngươi muốn sử dụng lam phong người khổng lồ thân thể làm Linh Bảo bản thể. Kết hợp quan quan phía trước nói, Phan Tác Đô đã đoán được quan quan tính toán. Quan quan gật đầu, muốn bắt giữ tà ác ý chí, Linh Bảo bản thể liền không thể nhược. Thạch Long vị diện tuy rằng cũng đúng. Nhưng là nó ghê gơm chính là Thạch Long thi thể, nhưng là phong chỉ bọn họ. Nàng đấy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, bọn họ mới là Thạch Long lưu lại tinh túy. Đương nhiên, nàng kỳ thật còn có một chút tiểu tâm tư, làm phong người khổng lồ hóa thân Thạch Long hay không sẽ có hậu di chứng trước mắt còn không biết. Nhưng là nếu Thạch Long thật sự bởi vậy mà có sống lại cơ hội, kêu chính mình chiêu thức ấy, chính là song trọng bảo hiểm. Mặt khác, Bắt giữ tà ác ý chí loại năng lực này có lẽ cường đại, nhưng lại có được có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chờ đến tà ác ý chí biến mất, vậy đã không có dùng võ nơi. Điểm này, đối với Linh Bảo mà nói có chút bi ai Cho nên ta mong muốn là, cái này Linh Bảo cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại. Đến lúc đó ta cũng hoàn toàn không tính toán điểm Linh. 108 vị làm phong người khổng lồ linh hồn thống nhất thời điểm, bọn họ chính là kêu kiện Linh Bảo Bồ Linh. Mặc dù tương lai không có dùng võ nơi, cũng không ảnh hưởng bọn họ. Mặt khác, ta ác ý chí bị tiêu diệt là không thể nghi ngờ, nhưng là hay không muốn tiêu diệt vị diện chi linh. Này vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nếu là đến lúc đó vị diện chi linh hoàn hảo, kia tương lai một ngày nào đó, nói không hảo tà ác ý chí sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà như vậy dưới tình huống, Lam Phong người khổng lồ tồn tại chính là một loại tất yếu nhân tố. Chẳng sợ những người khác sẽ bởi vì bọn họ có thể hóa thân thạch long mà kiêng kỵ bọn họ, nhưng mà Để tránh tà ác ý chí lại lần nữa sống lại thời điểm không thể đem này bắt giữ, bọn họ đồng dạng cũng không bỏ được đối bọn họ hạ tử thủ Như thế, liền tương đương với làm làm phong người khổng lồ nhiều một trọng bảo đảm Nghĩ đến, phong chỉ bọn họ là sẽ không cự tuyệt Vị diện chi linh hay không tiêu diệt, quan quan cảm thấy việc này không hảo đánh giá Nếu là vì nhất lao vĩnh giật, làm ta ác ý chí không còn có sống lại cơ hội, kia tự nhiên là muốn đem vị diện chi linh tiêu diệt. Nhưng mà, vị diện chi linh tiêu diệt lên dễ dàng, muốn tân vị diện chi linh ra đời liền không dễ dàng. Tân vị diện chi linh muốn ra đời yêu cầu đại lượng sinh linh trở về căn nguyên, nếu là không có. Ai biết trong lúc này rất nhiều bao lâu thời gian. Đó là trăm vạn cửa hải cuối năm quan đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà ở trong lúc này Cao vị diện lĩnh vực chính là một cái người sống chớ gần cấm điện. Lại còn có có một vấn đề, đến lúc đó chiến trường thế tất là muốn ở cao vị diện lĩnh vực. Như vậy vấn đề tới, nếu là đem vị diện chi linh tiêu diệt, lúc ấy ở chiến trường người lại như thế nào tránh cho quy tắc bài bố, trở về bản nguyên. Thần đế cố nhiên siêu nhiên, nhưng cùng quy tắc đối thượng cũng chỉ có thể nhận tài. Đương nhiên, nàng cùng phàm tắc đô loại này quy tắc lỗ Hồng sản vật có lẽ sẽ ngoại lệ. Nhưng cũng chỉ là có lẽ. Cho nên quan quan cảm thấy, có rất lớn khả năng, tiêu diệt tà ác ý chí lúc sau, vị diện tri linh là sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, nếu vẫn luôn có được có thể bắt giữ tà ác ý chí linh bảo nói, tiêu tà ác ý chí liền cũng chưa nói tới có bao nhiêu đại huy hiếp. Quả nhiên, đương quan quan dò hỏi làm phong người khổng lồ ý kiến thời điểm, đối với loại này trăm lợi mà không một làm hại sự, bọn họ không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Đúng lúc ở ngay lúc này, thanh nhạc bên kia chuyển đến tin tức, nói tra được thiến thiến thân phận. Khăn người đế. Quan quan vẻ mặt nghi hoặc nói, đó là ai? Nàng là thật không biết đây là ai? Nói xong, nàng nhịn không được có chút tò mò mà nhìn về phía Admin. Nàng không rõ vì cái gì vị này dị tộc thần đế sẽ xuất hiện ở nhân loại liên minh địa bản thượng. Admin mặt lộ vẻ cười khổ nói, khăn người đế là năm đó hiến tế thần đế chi nhất, là một vị dị tộc thần đế. Lại nói tiếp ở cái kia niên đại, khăn người đế cũng coi như được với thanh danh hiền hách. Nàng là cái kia thời đại cuối cùng một vị thăng cấp thần đế người, người minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Quan quan trong lòng vừa động, nàng là nhất không cam lòng. Không sai. Admin nói, nàng lúc ấy trở thành thần đế không đến 5 năm, đột nhiên đã bị báo cho muốn hiến tế tự thân cứu vớt thương sinh, muốn nói cam nguyện, đó là gạt người. Quan quan nhưng thật ra có thể lý giải, đổi làm chính mình kia khẳng định cũng là không vui. Hơn nữa liền nghe Asmin tiếp tục nói, ngay lúc đó tình thế có chút đặc biệt, trừ bỏ những cái đó muốn hiến tế thần đế, lúc ấy cũng không phải không có chỉ kém một bước là có thể thăng cấp thần đế thần hoàng. Nhưng mà, mọi người đều rõ ràng thăng cấp thần đế lúc sau muốn hiến tế tự thân, cho nên đều tạm hoãn thăng cấp bước chân. Nhưng là khan người đế, nàng xuất thân một cái tiểu tộc đàn, ở đột phá thần đế phía trước cũng không biết như vậy tin tức. Mà nàng cũng bởi vì thanh danh không hiện, cao tầng cũng không biết có nàng một nhân vật như vậy ở. Hắn không nói ra lời là, hắn cũng hảo, hắn cổ cũng hảo, quân thật cũng hảo, chính là lúc ấy những cái đó chỉ kém một bước là có thể thăng cấp thần hoàng chí nhất. Bởi vậy, đương khăn ngươi đế đột nhiên đột phá thần đế thời điểm, mọi người đều ngốc. Nếu là khăn ngươi đế điệu thấp còn chưa tính, cố tình nàng đột phá thần đế lúc sau tự giác dương mi thổ khí. Một khắc cũng không ngừng nghỉ mà liền đi tìm trước kia thù địch. Sau đó, tất cả mọi người biết lại có một cái tân thần đế quật khởi. Bị cho biết chân tướng khăn ngươi đế như tao sẽ đánh, nàng đương nhiên là không muốn cam tâm chịu chết. Nhưng mà, ngay lúc đó tình thế, đại gia cũng không cho phép nàng ngoại lệ. Khăn ngươi đế là dị tộc thần đế, nhân loại liên minh tự nhiên sẽ không cho phép nàng không tham dự hiên tế. Rốt cuộc nếu là lưu nàng một cái, chờ đến bọn họ sau khi chết. Khan ngươi đế ngắm bắn nhân tộc thần hoàng, hoặc là ở nhân tộc thần hoàng đột phá khi tiến hành cản trở, kia hậu quả là ai đều không muốn nhìn đến. Bởi vậy đến cuối cùng, khăn ngươi đế cơ hồ là bị bức bách tham dự hiến tế. Nói tới đây, Admin khen như mày nói, lúc ấy, dị tộc liên minh đáp ứng rồi giúp khăn ngươi đế coi chừng nàng tộc đàn, nếu không có như thế, khăn ngươi đế mặc dù tự bạo cũng sẽ không nguyện ý hiến tế tự thân. Lúc sau ra chuyện gì sao? Quan quan trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Khăn ngươi đế tộc đàn sau lại diệt vong. Admin thở dài nói. Quan quan nhứng mày, nguyên nhân đâu? Mấy vạn năm trước, cái kia tộc đàn ra một cái tuyệt sắc mỹ nhân, kia vốn là không muốn người biết, nhưng mà một vị thần đế hậu duệ đi ngang qua nơi đó, ngẫu nhiên nhìn đến, tức khắc kinh vi thiên nhân, sau đó triển khai theo đuổi. Vị kia hậu duệ xuất thân hậu đãi, hành sự khó tránh khỏi bá đạo cường thế ở mấy phen theo đuổi lấy lòng lại bị cự tuyệt lúc sau, thẹn quá thành giận đem tình địch giết. Kia tình địch gia tộc bị trọc giận, ra tay đem hắn trọng thương. Kia hậu duệ tại thủ hạ dưới sự bảo vệ đào tẩu, phụ thân hắn nhìn đến trọng thương hấp hối hái tử, dưới sự giận dữ liền đem cái kia tộc đàn diệt. Không chỉ có như thế, vị kia thần đế còn đem cái kia tuyệt sắc mỹ nhân trảo trở về trở thành lễ vật đưa cho nhi tử. Nhưng là lệnh người không nghĩ tới chính là, Kia tuyệt sắc mỹ nhân vừa đến con của hắn bên người, liền lập tức dùng bí pháp tự bạo mà đã chết. Chẳng sợ có cấp dưới liều chết bảo hộ, cái kia hậu duệ tình huống cũng trở nên nguy ngập nguy cơ lên. Nghe đến đó, Quan Quan tổng cảm thấy có chút quen thuộc, Trần Chơ hồi lâu mới nói, "Ngươi nói vị kia thần đế, nên không phải là dị tộc bài nạ thần đế đi?" Asmin sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ biết, tức khắc nghi hoặc nói, "Ngươi như thế nào biết?" Quan Quan không đáp hỏi lại. Bài nạ thần đế tựa hồn là một cái phi thường bá đạo người. Admin đảo cũng không chấp nhất với đáp án, nghe vậy cười cười nói, đúng vậy, hắn là ở nhất tộc chờ mong hạ đột phá thần đế, bởi vì thiên phú chắc tuyệt, hắn từ nhỏ nghe quán lời hay, cũng thói quen người khác thuật theo. Quan quan công con khỏe môi, lại là cái gì đều không có nói. Đưa ma sư kẻ thù, không cần nàng đi nhúng tay. Sau đó, đề tài lại về tới khăn ngươi đế trên người. Kia khăn ngươi đế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan quan nghi hoặc nói, chẳng lẽ là nàng trộm tránh thoát hiến tế? Nếu nói cách khác, nàng liền một kia linh hồn đều không có biện pháp lưu lại đi. Không phải. Admin lắc đầu nói, ngươi nói chuyện này không có khả năng phát sinh. Duy nhất khả năng chính là, nàng ở kia chàng hiến tế bên trong động tay động chân, do đó kéo dài hơi tàn xuống dưới. Quan quan nhíu mày, nếu là không đem nơi này tình huống điều tra rõ ràng, kế tiếp sự liền không dễ làm. Đối này, những người khác cũng rõ ràng. Đúng rồi, khăn ngươi đế năm đó không chế chính là cái gì quy tắc? Quan quan mở miệng hỏi. Nay cũng không phải cái gì bí ẩn sự kiện, admin dứt khoát nói, nàng không chế chính là dung hợp chi đạo. Đây cũng là bọn họ tưởng không rõ sự, nếu khăn ngươi đế không chế chính là sinh cơ chi đạo, nàng còn sót lại có lẽ còn có thể đủ nói được qua đi, nhưng là dung hợp chi đạo. Này cũng không phải bảo mệnh quy tắc. Quan quan trong lòng vừa động, có hay không khả năng, nàng lúc ấy trực tiếp đem chính mình cùng tà ác ý chí dung hợp. Lời vừa nói ra, ở đây chư vị thần đế sôi nổi ngần ra, liền phảng phất trong lòng xương mù bị đẩy ra giống nhau, tức khác sôi nổi bừng tỉnh. Chẳng sợ chỉ là cảm giác, nhưng cũng sẽ không sai. Ta ác ý chí bản thân liền có chứa vĩnh Hằng thuộc tính. Nếu là thời khắc mấu chốt khăn ngươi đế đem chính mình thần hồn cùng tà ác ý chí dung hợp, nàng có lẽ sẽ lọt vào bị thương nặng, nhưng lại tranh tới rồi một đường sinh cơ. Lưu linh thở dài nói, kia nàng vì cái gì muốn sống lại tà ác ý chí đâu? thu tàu nghi hoặc nói, có thể là không thể không làm như vậy. Quan con nói, khăn ngươi đế đã cùng tà ác ý chí dung hợp, lúc trước đã chịu bị thương nặng hẳn là không nhỏ, mà muốn khôi phục, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dừng một chút, nếu là không có đoán sai, chỉ sợ chỉ có tà ác ý chí hoàn toàn khôi phục, nàng tài năng hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, khăn ngươi đế hiện giờ có rất lớn khả năng đã khôi phục thần đế thực lực. Phan Tắc Đô đột nhiên mở miệng nói, ngươi có hay không nghĩ tới một cái khả năng? Cái gì? Quan quan sửng sốt. Những người khác cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, rốt cuộc thật sự rất ít nghe được Phan Tắc Đô mở miệng. Phan Tắc Đô tiếp tục nói, Dung hợp vô hạn tiếp cận đồng hóa, như vậy, là khăn ngươi đế đem tà ác ý chí đồng hóa, vẫn là tà ác ý chí đem khăn ngươi đế đồng hóa. Trong ngấy mắt, mọi người đều nhịn không được hít hả một hơi. Nếu là khăn ngươi đế đem tà ác ý chí đồng hóa còn hảo, nếu là tà ác ý chí đem khăn ngươi đế đồng hóa. Vậy quá khủng bố. Đừng tưởng rằng tà ác ý chí liền so khăn ngươi đế dễ đối phó, làm cực hạn ác, thường nhân căn bản vô pháp truy thượng nó tư duy. Có thể nói, ta ác ý chí duy nhất dục vọng chính là nhìn đến ác nghề nói, thiện vô thiện báo ác vô ác báo, nó thích tử vong cùng huyết tinh, thích thống khổ cùng tuyệt vọng. Chúng sinh chi khổ, thành tựu hắn vui mừng. Mà khăn người đế, nàng đó là lại đáng sợ, cũng như cũ là người phạm trù. Nói được hiện thực điểm, nàng sẽ không làm đối chính mình không có chỗ tốt sự, ta ác ý chí lại bằng không. Thương so mà nói, người trước tính nguy hiểm muốn lớn hơn rất nhiều. nhưng mà Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là thần đế, thần thức có thể để đến quá từ mặt trái cảm xúc ngưng tụ mà thành tà ác ý chí ăn mòn sao. Không có trải qua quá, ai cũng vô pháp cấp ra chuẩn xác đáp án. Hồi lâu lúc sau, quân chân thần đế mở miệng nói, bất luận là loại nào tình huống, chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quan quan liên là ca Thú thời điểm, đã là vài thiên lúc sau. Nghe nàng nói hư không sự, A Thú trầm mặc một lát sau hỏi. Ngươi hy vọng ta đi. Nếu ngươi có nắm chắc nói. Quan quan nói. A thú nghĩ nghĩ nói. Ta hiện tại còn không có nắm chắc. Ngươi chờ một chút. Chờ ta đem trong tay sự tình làm xong. Phỏng trừng liền có nắm chắc. Quan quan cũng không có truy vấn nàng đang làm cái gì. Chỉ là nhắc nhở nói. Động tác mau một chút. Đã biết. Quan quan cũng không có ở nhân loại liên minh nhiều đãi. Liền về tới họ lỉn. Bắt đầu xuống tay đem làm phong người khổng lồ chế tắc thành linh bảo. Vừa mới mình khắc hảo sau cái lam phong người khổng lồ trên người thần văn trận, nhân loại liên minh bên kia liền lại lần nữa truyền đến tin tức xấu, có người giả mạo lưu lĩnh thần đế tàn sát dị tộc một cái tộc đàn. Quan quan đều sửng sốt có ý tứ gì? Đầu năm nay, thần đế còn có thể giả mạo. Cô ý tới rồi bủ tổ sắc mặt khó coi nói, đối phương cùng lưu lĩnh lớn lên giống nhau như lúc, dùng ra quy tắc nhìn như cùng lưu lĩnh giống nhau như lúc, dân chúng tự nhiên liền đem nàng trở thành lưu lĩnh. Nàng: Quan quan mẫn ra, ý của ngươi là là khăn ngươi đế. Nói xong, nàng chính mình cũng phục hồi tinh thần lại, làm chuyện này người, trừ bỏ khăn ngươi đế, sẽ không có ai. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền minh bạch đối phương dụng ý, chỉ cần nàng không gián đoạn mà giả mạo mặt khắc thần đế tàn sát sinh linh, sớm muộn gì sẽ khiến cho dân oán, đến lúc đó, lại từ tà ác ý chí nương vị diện chi linh thân phận ra tay. Xem ra Khôi phục thực lực khăn ngươi đế không chỉ có chỉ có thể phục chế đọa linh năng lực, lại còn có có thể bắt trước mặt khác thần đế quy tắc. Đúng vậy bắt trước, quan quan cũng không cho rằng khăn ngươi đế có thể phục chế người khác quy tắc, loại sự tình này căn bản không có khả năng. Lúc sau, không ngừng có nhân tộc thần đế bị giả mạo đối dị tộc tiến hành tàn sát tin tức chuyển đến. Chỉ là làm người kỳ quái chính là, cư nhiên không có dị tộc thần đế bị giả mạo. Nhân tộc thần đế cũng không phải tình du. Để tránh bị tà ác ý chí lấy cơ dân đoán giết, này đó chúng chiêu nhân tộc thần đế sôi nổi rời đi cao vị diện. Nàng rốt cuộc là tính toán làm gì? Quan quan khó hiểu nói, tổng không phải là tính toán buông tha dị tộc thần đế đi. Ở nàng xem ra, khăn ngươi đế đối dị tộc thần đế cảm quan chỉ sợ còn không bằng đối nhân tộc thần đế đâu. Rốt cuộc bái nạ chính là dị tộc thần đế. Nhưng mà thực mau, không đợi quan quan nghi hoặc, đáp án liền toát ra tới. Tuy là quan quan từng có các loại suy đoán, chờ chuyện này phát sinh thời điểm, cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Này cũng quá. Tương so nàng chỉ là ngoại ý muốn kinh ngạc, dị tộc liên minh bên kia chính là giận tí mặt. Ai cũng không nghĩ tới, ta ác ý chí sẽ mệnh lệnh những cái đó đoạ linh vây công dị tộc liên minh. Vây công liền tính, những cái đó thần đế cũng không thấy đến sẽ sợ này đó đoạ linh. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là... Đoạ Linh chung có một người năng lực là Ma Kính chết Sạ. Cái gọi là Ma Kính chết Sạ, danh như ý nghĩa chính là một loại gương chết sạ. Nhưng là thần kỳ lại thần kỳ ở, cái này Đoạ Linh chết Sạ chính là sinh linh. Nói như thế, ở năng lực của hắn phát động thời điểm, người trong mắt đồng bạn có thể là địch nhân, đồng bạn cũng có thể là địch nhân. Bởi vì hắn chết sạ không chỉ là ngoại hình, còn có hơi thở cùng năng lực. Nói cách khác, hắn có thể đem người với người chi gian ngoại hình hơi thở cùng với năng lực tiến hành đổi. Như thế, dị tộc bên kia thần đế ở không chút nào cảm kích dưới tình huống, bọn họ thật vất vả đem địch nhân tiêu diệt, còn không có tới kịp tùng một hơi, liền bị đồng bạn đánh lén. Chỉ này nhất cử, dị tộc liên minh 50 vài vị thần đế trực tiếp liền ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có mười mấy người còn sống. Liên mười mấy ngày nay, còn có mấy cái là không ở hiện trường. Nghe nói hãng cổ thần đế trong cơn giận giữ thần lực tiết lộ, thiếu chút nữa đem một viên tinh cầu cấp băng rồi. Mà nhân loại liên minh bên này được đến tin tức, đồng dạng cũng giật mình nghĩ mà sợ không thôi. Cái loại này ma kinh chiết xạ năng lực thật sự là thật là đáng sợ, bọn họ tự nghĩ nếu là chính mình gặp gỡ loại tình huống này, 89 chín phần mười cũng là muôn tải. May mắn cái kia đoạ linh đã bị tiêu diệt. Gu tổ thư khẩu khí nói. Thanh nhạc lạnh lùng nói, ngươi ở may mắn cái gì? Đừng quên còn có một cái phục chế sở hữu đọa linh năng lực khăn ngươi đế. Vua tô một đốn, một bên lưu lĩnh mở miệng nói, thực hiện nhiên, lần này ta ác ý chí là tới cái một hòn đá ném hai chim. đọa linh vốn là ích kỷ tự mình, lén sợ là căn bản là không muốn thần phục, ta ác ý chí vừa vặn lợi dụng bọn họ tiêu diệt một số lớn thần đế, cũng thuận tiện cho chúng ta mượn tay diệt trừ dị kỷ. Đến nỗi lựa chọn dị tộc liên minh mà không phải chúng ta nhân loại liên minh. Gần nhất là bởi vì dị tộc liên minh người nhiều hơn chúng ta, thứ hai là so với chúng ta khăn ngươi đế cảng cửu thị dị tộc liên minh, tam tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía quan quan cùng phản Tắc Đô, có bọn họ ở, cái kia đọa linh mà kinh chết xạ có lẽ như cũ có thể có tác dụng, nhưng chỉ sợ muốn lẫn lộn chúng ta nhận chi liền khó khăn. Quan quan nhìn về phía phản Tắc Đô, ngươi nhìn ra tả ác ý chí mục đích sao? phản Tắc Đô gật gật đầu. Nó là ở phòng ngừa chúng ta chọn dùng chiến thuật biển người. Những người khác nguyên bản còn mơ hồ, nghe vậy lập tức liền mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, có như vậy đạo linh năng lực, bọn họ sợ là không dám đại quy mô phái thần đế đối ta ác ý chí tiến hành bao vây tiêu trừ. Ngẫm lại khăn người đế chế tạo phân thân năng lực đi, nếu là bọn họ một đám thần đế chạy tới, kia việc vui liền lớn, một đám thần đế năng lực tất cả đều bị đổi cấp những cái đó phân thân. Càng chính xác ra Nó là muốn chúng ta đơn độc đi đối mặt nó. Phan Tắc Đô bổ sung một câu. Vì cái gì? Lời này còn không có hỏi ra, mọi người đáy mắt liền xuất hiện hiểu ra. Nếu nói trên đời này có ai năng lực là độc nhất vô nhị, không ai có thể đủ xâm phạm thay thế được, vậy chỉ có quy tắc lỗ hồng sản vật năng lực. Cho nên, ma kinh chết xạ đối bọn họ 89 phần 10 là không có tác dụng. Nhưng mà... Nếu là chỉ có các ngươi hai người đi quân chân thần đế phi thường do dự. Bởi vì nói đến cùng, quy tắc lỗ hồng sản vật là đã từng tà ác ý chí không thể không thỏa hiệp hậu quả. Nếu là tà ác ý chí không có sống lại liền tính, nhưng là lấy hiện giờ chẳng huống, chẳng sợ quan quan cùng phản tắc đô thân chết, chỉ sợ cũng sẽ không lại có quy tắc lỗ hồng sản vật ra đời. Nói cách khác, một khi quan quan cùng phản tắc đô ở thảo phạt tà ác ý chí trong quá trình thân chết, Bọn họ đối mặt tà ác ý chí thế cục, liền sẽ trở lại năm đó. Húng chi, lại nói tiếp đối diện cũng là tà ác ý chí cùng khăn ngươi đế hai người, nhưng là tính thượng khăn ngươi đế cùng nàng những cái đó mang theo đoạ linh năng lực phân thân, liền không hảo như vậy tính. Quan trọng nhất chính là, hắn sợ đối phương có cái gì tính kế. Đến nỗi là cái gì tính kế. Đại gia trong lòng kỳ thật đều có suy đoán, bên cạnh không nói quan quan cùng phản tắc đô trên người tạo hóa quy tắc cùng với thời không quy tắc chính là cực kỳ làm người mơ ước đồ vật. Người khác có lẽ vô pháp tranh đoạt đến, nhưng là tà ác ý chí. Nói đến tà ác ý chí lớn nhất đoạn bản chính là nó bản thân cũng không có được lực lượng, nếu là có thể được đến hai đại quy tắc, như vậy có thể nói, tương lai chẳng sợ lại có mấy trăm vạn thần đế hiến tế đem nó bắt giữ, nó cũng không sợ sợ hãi. Đối với quân chân thần đế ban quan, quan quan không tỏ ý kiến, Chỉ là mở miệng nói, mặt khác trước bất luận, vẫn là chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng, đem cao vị diện lĩnh vực vị diện đều giáng cấp đi. Quan quan nguyên lai like cũng không biết, vẫn là nhìn tư liệu lịch sử lúc sau mới biết được, ở đã từng, vị diện là vô pháp tự chủ thăng cấp giáng cấp. Trừ phi cao vị diện trong lĩnh vực có vị diện tiêu vong, kia đi xuống năng lượng nhất nồng đậm tiềm lực tối cao vị diện sẽ tự động thăng lên tới. Bởi vậy, cái kia niên đại, muốn trở thành thần đế. Chỉ là có được thiên tư là không được, nếu là bất hạnh không có sinh ở cao vị diện, kia muốn đột phá thần đế chính là khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì lúc trước tà ác ý chí loạn thế, lại trước sau không có người để qua đem vị diện giáng cấp duyên cớ. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Đến nỗi hiện tại vì cái gì có thể, đại gia nhất trí cho rằng là quy tắc hoàn thiện. Quân chân thần đế cũng biết đây là việc cấp bách, nghe vậy cũng không nói cái gì nữa. Liên ở ngay lúc này, dị tộc liên minh lại lần nữa tuôn ra một chuyện lớn. Người nói cái gì? Quan quan mở to hai mắt nhìn. A tác biểu tình cũng cực kỳ cổ quái nói, lần này dị tộc rất nhiều thần đế đều bị trọng thương. Trong đó liền có không ít thần hồn đã chịu bị thương nặng, bài nạ thần đế liền lấy ra chân quý tuyết tinh linh chi nước mắt cho đại gia chưa thương. Lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Vài vị thần đế ăn vào tuyết tinh linh chi nước mắt lúc sau không chỉ có thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn chuyển biến xấu. Trong đó một cái xui xẻo chứng bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp ngỏm cụ tỏi. Hắn sau khi chết thần tinh trực tiếp hiện hóa, tại vị diện khoảng cách hình thành một tòa linh nguyên, việc này hiện giờ đều truyền khai. Quan quan trong lòng chấn động, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp liên hệ đưa ma sư nói, ngươi chừng nào thì đối bài nạ thần đế ra tay. Không cần tưởng cũng biết, Việc này nhất định là đưa ma sư làm. Trên thực tế, đưa ma sư còn không biết đã xảy ra cái gì, chờ nàng đem tình huống nói một phen, tức khắc liền cười, cư nhiên thành sao. Theo sau, nàng giải thích nói, phía trước dị tộc liên minh đại loạn, ta nhân cơ hội lăn lộn đi vào. Còn muốn cảm ơn phản tắc đô làm không gian đạo cụ, nếu không ta muốn đột phá bài nạ bảo khố phòng ngự còn không dễ dàng. Quan quan tức khắc vô ngữ, nàng đảo cũng không cảm thấy sinh khí. Tuy rằng hiện giờ chính mình cùng những cái đó dị tộc thần đế coi như là đồng minh, nhưng nói thật, nếu là người khác làm việc này, nàng sợ là muốn mắng một câu không có cái nhìn đại cục, nhưng nếu là đưa ma sư làm, nàng chỉ có hai chữ dâng tặng, xứng đáng. Dù sao, nàng từ đầu tới đôi đều không có nghĩ tới có thể dựa vào người khác tiêu diệt khăn ngươi đế cùng với tà ác ý chí. Người tiểu tâm một ít, đem thuyết thiên tộc tàng kín mít, nhưng đừng bị bại nạ cấp phát hiện. Cuối cùng, nàng chỉ lại như vậy nhắc nhở nói. Đưa ma sư đồng ý, lại hỏi một phen nàng bên này tình huống, biết được nàng cùng phản tắc đô tính toán một mình đi đối phó tà ác ý chí cùng khăn ngươi đế. Nàng lập tức liền một đốn, mở miệng hỏi, A thú bên kia chuyển đến tin tức sao? Quan quan nói, còn không có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đưa ma sư không có trả lời, quan quan cũng không có truy vấn. Chờ đến qua đi, đưa ma sư lại liên hệ những người khác. Hỏi, chúng ta giúp đồng nữ đem khăn ngươi đế giải quyết thế nào? Còn lại người sửng sốt, vu yêu trước hết phản ứng lại đây. Hỏi, ngươi tính toán cùng A Thu cùng đi hư không? Không phải. Đưa ma sư mở miệng nói, chúng ta cùng đồng nữ cùng nhau ưng chiến. Ngay vậy, mọi người sôi nổi như mày. Nếu là phía trước, cái này đề nghị tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hiện tại. Cái kia ma kinh chết xạ có chút phiền phức. Hắc báo mở miệng nói. Hấp hồn nữ lại nói, ta đồng ý đưa ma sư đề nghị, ta ác ý chí cũng hảo, khăn ngươi đế cũng hảo, ta tổng cảm thấy này hai người có chút kỳ quặc. chúng ta đi, cũng hảo để người vào nhất. Vấn đề vẫn là cái kia, ma kinh chết xạ như thế nào ứng phó? Ác ma mở miệng hỏi. Hấp hồn nữ trầm ngâm một lát sau nói, kỳ thật ma kinh chết xạ cũng không khó đối phó, các ngươi đã quên lĩnh vực. Nói được như vậy dễ nghe, giống như ngươi có lĩnh vực dường như... Huyết ảnh nhịn không được mở miệng chào phung nói. Người câm miệng cho ta. Hấp hồn nữ quát lạnh một tiếng, theo sau nói, ta không có lĩnh vực, nhưng là. Các ngươi có phải hay không đã quên phản tắc đô thời không quy tắc? Mọi người tức khắc tỉnh nộ, đúng vậy, phản tắc đô thời không pháp tắc quả thực chính là gian lận khí, thời gian yên lặng cùng thời gian lùi lại quả thực không thể càng gian lận. Không đúng à, nếu là nói như vậy. Đồng nữ cùng phản tắc đô vì cái gì còn muốn đơn thương độc mã ưng chiến. Huyết ảnh ngây ngốc nói. Ngay vậy, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được trận trắng mắt. Huyết ma có chút vầu ngự nói, đương nhiên là đồng nữ không tính toán làm những người đó vướng bận, đến nỗi phản tắc đô. Hắn chuyện gì không phải nghe đồng nữ? Chính là, những cái đó thần đế chẳng lẽ liền không có nghĩ đến. Huyết ảnh sử sốt. Cái này, tất cả mọi người không nghĩ để ý đến hắn. Cũng may huyết ảnh cũng không phải ngốc về đến nhà, thực mau liền hiểu được, bọn họ đây là gái đúng châu ngứa. Vô nghĩa. Hấp hồn nữ biểu môi nói, đảo không phải sở hữu thần đế đều như vậy, nhưng là đại đa số người đều là tự quét tuyết trước cửa, ương chiến tà ác ý chí loại sự tình này, không có biện pháp liền tính. Đồng nữ đem tránh chiến lý do đưa đến bọn họ trước mặt, bọn họ tất nhiên là ước gì. Như quân thật, hãng cổ những người này vẫn là có cái nhìn đại cục. Bọn họ cũng không phải không do những người khác tư tâm, nhưng mà... Cái gọi là quả bất địch chúng, đặt ở lúc này cũng là giống nhau. Tiết hành, chúng ta đây liền đi một chuyến. Huyết ảnh có chút hưng phấn nói, nói trừ bỏ chủ thần kia một lần, chúng ta đã thật lâu không có liên thủ đi. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử lên. Tuy nói lần này thiếu một cái a thú, nhưng là nàng chiến trường ở bên kia. Cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng kể vai chiến đấu. Hiện giờ, bọn họ đều là thần hoàng, nhưng ai đều không có cảm thấy nguy nói không đi. Đối với bọn họ mà nói, đây là một lần khó được cơ hội, không chỉ có có thể soát khí vận, quan trọng nhất chính là. Còn có thể để cao tự thân. Bọn họ chính là hạ quyết tâm, một trận chiến này muốn trực tiếp đột phá thần đế. Đến nỗi nếu là thất bại làm sao bây giờ. Tất cả mọi người lộ ra không sợ tươi cười. Nếu là có thể sát cái tận hứng, chiếc trận một hồi lại như thế nào? Kế tiếp, toàn bộ tinh tế không khí đều trở nên trầm trọng lên, liền phảng phất bao tắp trước tích góc ú ám. Mấy tháng sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, một cái lại một cái vị diện từ cao vị diện trong lĩnh vực bay ra, quan quan cùng phản tắc đô đem ỏ lìn xếp hảo, liền đối với coi liếc mắt một cái bắt đầu làm chiến trước chuẩn bị. Nhân loại liên minh cũng hảo, dị tộc liên minh cũng hảo lúc này đều từ cao vị diện lĩnh vực rút khỏi. Đương quan quan cùng phàn tắc đô đi vào cao vị diện lĩnh vực ở ngoài thời điểm, liền nhìn đến mưu yêu, hát báo, hắc hồn nữ, đưa ma sư, ác ma, huyết ma, huyết ảnh đều đã chờ ở chỗ đó. Nói thật, nàng cũng không ngoài ý muốn, cũng không tính toán cự tuyệt bọn họ đi theo. Mọi người liếm nhau, liền ngồi xuống đất ngồi xuống. Lúc này, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liền kém A thú bên kia tin tức. Không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người nhắm mắt điều tức, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vì kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Thời gian một chút một chút trôi đi, hai phương liên minh thần đế thậm chí đều đã tiến đến tìm hiểu, nhưng này đoàn người lại không có chút nào nôn nóng, như cũ lao thần khắp nơi chờ đợi. Không biết qua bao lâu, A Thú Thanh Em đột nhiên ở mọi người trong đầu vang lên. Các bạn già, chuẩn bị tốt sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng lên. Cơ hồ là nháy mắt, một trận mạnh hơn một trận khí thế từ bọn họ trên người lan tràn mà ra. Âm thầm quan sát hai phương thần đế sôi nổi có chút kinh hãi. Quan quan hơi hơi gợi lên khóe môi, vậy xuất phát đi. Cơ hồ là vừa dứt lời, 9 người liền hóa thành chín đạo quang vọt vào cao vị diện lĩnh vực. Đối với trận này cuối cùng chiến dịch, quan quan tưởng tượng quá rất nhiều loại khả năng. Bởi vậy, đối mặt trước mắt loại này cảnh tượng, có thể nói nàng đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Không ngoại ý muốn chính là tà ác ý chí cùng khăn ngươi đế kỳ thật cũng không có một mình đấu tính toán, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không tính toán cùng bọn họ chính đại quang minh đánh trận này. Quan quan sớm coi đoán trước, chính mình đối mặt sẽ không chỉ có kia hai người. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, đối phương xuất động đội ngũ có chút ra ngoài nàng đoán trước. Nàng vốn tưởng rằng chủ lực sẽ là khăn ngươi đế phân thân, nhưng mà trên thực tế, xuất hiện ở bọn họ trước mặt những người này cứ như là thiên tuyển tri tộc, quan quan những mảy, linh tộc, tiềm tộc, thánh tổ, ma tổ. Nàng đối này bốn tộc có thể nói là kiểu ngưỡng đại danh, ở nàng còn không có tiến vào cao vị diện phía trước, cũng đã nghe nói tứ đại đỉnh cấp trung tộc, nhưng là lại lăng là đến nay cũng chưa cùng bốn tộc tiếp xúc quá. Vốn tưởng rằng hai bên là người lạ, nào nghĩ đến cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm gặp mặt. Nhưng thật ra tà ác ý chí cùng khăn người đế, hai người đến nay đều không có lộ diện. Đối mặt trong lời đồn linh tạo cùng thời không chi phối giả, bốn tộc muốn nói không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng mà nghĩ đến vị kia đại nhân hứa hẹn, bọn họ thực mau liền chấn định tâm thần. Cho tới nay, bọn họ bốn tộc nói là cao vị diện đỉnh cấp thế lực, nhưng lại trước sau muốn khuất cư ở hai đại liên minh dưới, làm bọn hắn tức giận chính là hai đại liên minh trung ít nhất có một phần ba thần đế là xuất từ bọn họ bốn tộc, chính là cố tình. Những người đó một sớm đắc thế. Lại không có một cái nguyện ý vì bọn họ dương mắt, một đám đều đi phát triển chính mình thế lực. Chính mình bạch nhãn lang không nói, đối với bọn họ còn bày ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, đại nói tinh tế cân bằng tầm quan trọng, trách bọn họ không hiểu đại cục Bọn họ không phải không rõ ràng lắm cùng vị kia đại nhân hợp tác không khác hẳn với bảo hộ luận ra, nhưng không trưng màn thầu tranh khẩu khí, trận này xa hoa đánh cuộc, thắng bọn họ là có thể thay đổi thiên địa, trở thành áp đảo hai đại liên minh thế lực. Về sau cũng không cần lo lắng chính mình bồi dưỡng ra tới thần đế đá văng bọn họ tự lập môn hộ. Đó là thua, hôm nay tại đây cũng không phải bốn tộc mọi người, bọn họ đã lưu hảo đường lui. Đó là thu thập cục diện dối dám người, kia cũng là có sẵn, đại đa số thần đế không phải đều không có trình diện sao. Cứ việc bốn tộc người cũng không có toàn bộ đến, nhưng là, xuất hiện ở quan quan đám người trước mặt quân đội cũng có mấy vạn chi cự. càng đừng nói. Này mấy vạn người chung tuy rằng không có thần đế, nhưng là thần hoàng vẫn là có thượng như vậy mấy chục cái, thần tôn đại khái có hơn một ngàn, thần quân tắc có vài ngàn, dư lại nhiều là thành cấp. Cái này con số đã phi thường kinh người, bốn tộc có thể như vậy thanh danh chuyển xa, cũng không phải không có đạo lý. Quan quan có chút do dự, đúng vậy do dự, mà không phải sợ hãi. Đi vào nơi này, nàng tự nhiên là không có khả năng một chút chuẩn bị đều không làm, nhưng là... Xen vào tà ác ý chí cùng khăn người đế còn không có xuất hiện, nàng có chút lấy không chuẩn này sẽ nên ra vài phần lực. Không nghĩ lúc này, hắc báo mở miệng nói, này một đám giao cho chúng ta, không có vấn đề đi. Quan quan mở ra, đúng lúc vào lúc này, đầy trời thú nhân xuất hiện ở hắn phía sau. Cơ hồ là đồng thời, ác ma đám người phía sau cũng xuất hiện bọn họ tộc nhân. Quan quan một đốn, thực mau liền tình ngộ. Những người này căn bản chính là đem tộc nhân đều giấu ở sinh mệnh không gian bên trong. Chỉ là, nàng mơ hồ tính toán một chút, còn hảo, bọn họ cũng không phải đem sở hữu tộc nhân đều mang theo lại đây, mang đến cũng liền kia thực lực ở thần cấp trở lên mấy trăm người. Điểm này, đại gia lại là giống nhau. Quan quan thở dài, không cần nàng nói, phản tác đô liền đem tiêu giao động thiên chung người đều rời đi ra tới. Lúc này đây đi ra ngoài. Nàng đồng dạng đem o lỉn thần cấp trở lên người đều mang theo lại đây, trừ cái này ra, còn có nàng triệu tập lên linh bảo. Sớm tại đột phá thần đế lúc sau, quan quan liền bắt đầu đang âm thầm triệu tập linh bảo, cho tới bây giờ, không nói đem sở hữu linh bảo đều triệu tập lên, nhưng cũng có hơn phân nữa. Đừng nhìn tinh tế trung linh bảo không nhiều lắm thấy, nhưng này một triệu tập lên, lại là cũng có mấy và nhiều. Đại gia ý tưởng là nhất trí, lần này khó được soát khí vận cơ hội. Không đạo lý bỏ qua. Quan trọng nhất chính là, họ liền cũng hảo, mặt khác vị diện cũng hảo, đều trưởng thành đến quá mức nhanh chóng, căn cơ khó tránh khỏi không xong. Sinh linh nhóm đồng dạng không có trải qua đến cũng đủ mưa gió suy sụp, mà lần này, lại là không thể tốt hơn rèn luyện cơ hội. Duy nhất làm quan quan ghé mắt chính là huyết ma, hắn đời này là phí nhất tộc, phí nhất tộc người trừ bỏ hắn, lại là không có mặt khác huyết mạch. Mà hắn lúc này từ sinh mệnh không gian chung mang ra tộc đàn, đại khái là nhiều nhất dạng hóa. Quan quan lược một suy nghĩ liền minh bạch những người này nơi phát ra. Không ra dự kiến nói, này đó hẳn là đều là trục xuất chi hương người. Nguyên nhân chính là vì như thế, huyết ma mang ra tới nhân thủ thực lực ngược lại là mạnh nhất. Nhân số cũng là nhiều nhất. Ở chủ thần không gian thời điểm, huyết ma năng lực vốn là có chút thiên hướng cận chiến lá chắn thị tính chất, giờ này khắc này. Hắn việc nhân đức không nhường ai mà vọt tới chiến trường phía trước nhất. Huyết Sắc Minh Hà bị hắn triệu hoán mà ra, lao nhanh chiếm cứ khắp chiến trường, sinh ra được 12 chỉ tay nam tử đột nhiên biến thành người khổng lồ, dẫm đạp Minh Hà hướng địch quân công tới. Rõ ràng là một trương thường thường vô kỳ mặt, nhưng mà giờ này khắc này, huyết ma lại thành bốn tộc trong mắt ma quỷ. Hắn 12 chỉ tay mỗi một bàn tay đều cầm một loại vũ khí, thật lớn liểu, trường kiếm, khoát đao, đoàn mâu, Cây bứa, tam xoa kích. Rõ ràng là một lòng đa dụng, nhưng hắn lại đối mỗi một loại vũ khí đều như sử cánh tay ruôi, mỗi một lần huy động cuốn lên minh hà chi thủy đều sẽ mang đi vô số địch nhân tánh mạng. Mà theo này đó địch nhân huyết nhục linh hồn bị minh hà hấp thu, huyết ma hơi thở một chút một chút lớn mạnh lên. Hắn khai cái hào đầu, những người khác cũng không cam lòng yếu thế. Hắc báo hừ lạnh một tiếng, thật lớn hắc ảnh từ hắn dưới chân bay ra. Thoáng chốc liền đem một cái thần hoàng bắt lại đây, trong tay hắn trường đau đột nhiên rút ra, người đao hợp nhất, sáng như tuyết quang mang hiện lên, kia thần hoàng đã thi thể chia lìa Hắn rôi tay vùng lên, lợi trảo phá vỡ địch nhân đầu, không nhanh không chậm mà đem thần tinh thu vào trong túi. Ác ma không biết khi nào xuất hiện ở trời cao, thật lớn màu đen cánh chim từ hắn phía sau mở ra, màu đỏ thâm sừng từ đầu lô hai sườn toát ra, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt thượng xẹt qua một mặt hưng phấn. Sau đó cả người đều hóa thành màu đen gió mạnh, phi vào địch nhân trận địa. Thật lớn lươi hái lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong tay hắn, thân thể hắn ở không trung nhanh chóng xoay tròn thành trong trong lớn, nhanh chóng mà thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Huyết ảnh dung nhan tương so đời trước có rất nhiều biến hóa, gương mặt kia như cũ tuấn Mỹ, nhưng nguyên bản kiệt ngạo trương dương khí chất biến thành vô cơ chất lánh duệ liền thấy trong giây lát, thân thể hắn hóa thành một tòa âm trầm lâu đài cổ. Cùng với kinh thiên động địa lửa đạn tiếng gầm rú, vô số màu đen con rơi từ trong đó bay ra, chớp mắt liền tìm đúng mục tiêu cổ cắn đi xuống. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền thấy những cái đó bị con rơi hút huyết địch nhân trong khoảnh khắc liền khô quắt đi xuống, liền thần tinh cũng tiêu hao không còn. ngồi ăn non nê này đó con rơi liền sẽ hồi một chuyến lâu đài cổ, đem năng lượng chuyển vận trở về, sau đó lại tiến vào chiến trường. Vu yêu ngồi ở thật lớn chiến trùng thượng, Đôi tay nâng thánh cổ ung, chiến trùng cùng cổ trùng từ giữa quần quần không ngừng mà tiến vào chiến trường, nơi đi qua đều là bạch cốt khắp nơi. Chiến trùng lực công kích cường đại, phòng ngự cũng không yếu, quanh thân còn có ký trùng chi viện, bốn tộc yêu cầu phí thượng rất lớn kính nhi tài năng giết chết một con, cổ trùng tắc càng phiền toái, bởi vì chiến trùng cùng ký trùng nghiệm hộ, cơ hồ không ai có thể tìm được. Bất quá là giây lát, đầy trời trùng tộc quân đội liền cấp địch quân mang đến vô biên sợ hãi cùng tử vong. Thật lớn mở đở xả hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trời cao, cùng với rắn độc nhóm phun ra nuốt vào satin. nàng vô bi vô hỉ mà mở mắt. Chỉ một thoáng, địch quân quân đội xuất hiện 15 phút chạy hoãn, thực lực nhược thánh cấp càng là trực tiếp hóa thành cục đá. Hấp hồn nữ hít sâu một hơi, thân hình một chút hòa tan, cuối cùng biến thành một mảnh tinh thần lực sóng biển, đối với địch quân quân đội thổi quét mà đi. Sóng biển qua đi, vô số địch nhân đột nhiên dại ra, có bị người nhân cơ hội chặt bỏ đầu, có tắc vô thanh vô tức ngã xuống. Tương so mà nói, đưa ma sư là nhất điệu thấp, nàng mang theo tuyết thiên nhất tộc, vì mình phương bộ đội làm phụ trợ. Sôi nổi đại tuyết từ trên cao tung bay mà xuống, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Bên ta thực lực cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường. Có thể nói, cho tới bây giờ, bên ta tử thương có thể ít như vậy, hơn phân nửa là bọn họ công lao. Dư lại còn lại là những cái đó đồng dạng dùng năng lực đối chiến hưu tiến hành phụ trợ linh bảo công lao. Thương so mà nói, a thú bên kia liền không phải thuận lợi vậy. Ai đều không có đi qua hư không, bởi vậy, nàng rất là đi rồi không ít chặng đường oan uổng mới tìm đối địa phương. Nhưng là tình thế lại có chút không ổn. Nàng dự đoán qua khăn ngươi đế sẽ lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng không có nghĩ tới không chỉ có khăn ngươi đế bản nhân ở, đó là tà ác ý chí cũng ở trên hư không đáng tiếc, hắc động mở ra động tĩnh là không thể gạt được người. A thú liền ẩn nút đều không kịp, đã bị kia hai người phát hiện. đương đẩy trời khắc quang mang tạp lại đây thời điểm, A thú ánh mắt một duệ, không chút nghĩ ngợi liền đại hé miệng, nuốt chửng giống nhau đem đại lượng hủy diệt quy tắc nuốt an nhập bụng. Cũng may mắn nàng theo bản năng làm cái này động tác, nếu không nói, chỉ lần này hợp, nàng liền phải thương gần động cốt. dù vậy, nàng này sẽ bộ dáng cũng có chút chật vật. nga nha tra trộn vào tới một con tiểu lao thử đâu. Mang theo ngạo mạn thanh âm văng lên. A thú nhai răng, ánh mắt xẹt qua kia hai người phụ cận kia tòa nổi lơ lửng tế đàn, kia mặt trên. Tựa hồ nằm một người. Nàng trong đầu ý niệm quay nhanh, ngửa đầu liền phát ra gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, sóng âm giống nhau tiếng hô mang theo hủy diệt quy tắc tứ tán mở ra. Khăn người đế nhướng mày cười, trong tay thần lực đang muốn ngưng tụ lên, trên mặt thần sắc đột nhiên biến đổi. Đáng chết. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến mười mấy đầu tinh tế hung thú xuất hiện ở đằng kia, trong đó một đầu tinh tế hung thú chính khép lại miệng, mà bày chính mình bản thể tế đàn đã biến mất. Cũng chưa chờ khăn ngươi đế phản kích, hắc động liền lại lần nữa xuất hiện, một đám tinh tế hung thú liền biến mất. Đương hắc động xuất hiện thời điểm, quan quan trước tiên liền phản ứng lại đây là A thú xuất hiện. Nhưng tuy là như thế, đương nhìn đến là mười mấy đầu tinh tế hung thú thời điểm. Nàng vẫn là nhịn không được sửng suốt. Tình huống như thế nào? Nhìn ra nàng nghi hoặc, hóa thành hình người A Thú khẽ cười nói, này đó tinh tế hung thú bị ta luyện chế thành phân thân. Quan quan ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến A Thú vẫn là một cái trình độ cực kỳ xuất chúng luyện khí sư. Nàng mở miệng hỏi, như thế nào, tìm được Mì Sá Nì sát chết sao? Tìm được rồi. Nói như vậy, A Thú trên mặt gợi lên một nụ cười, lại còn có có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng cũng không ban cái nút, nói thẳng, ta ác ý chí cùng khăn ngươi đế cũng ở trên hư không, đến nỗi mị sạn mỉ thi thể, bị đặt ở một tòa tế đàn thượng, thế đàn thượng vẽ thực phức tạp trận pháp. Ta chính mình tuy rằng đối với trận pháp đọc qua không nhiều lắm, nhưng gặp qua cũng không tính thiếu, bởi vậy chẳng sợ chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, ta cũng nhìn ra tới cái kia trận pháp là một cái hiến tế trận pháp. Dừng một chút, ngươi còn nhớ rõ sao? Mị sạn mỉ thi thể chung. Nhưng còn có số ni linh hồn, mà linh tạo truyền thừa còn ở trên người hắn. Quan quan một đốn, ý của ngươi là, nàng tính toán thông qua hiến tế một vị linh tạo linh hồn được đến cái gì? Chỉ sợ là... A thú nói. Chúng ta tiến tiêu giao động thiên. Quan quan không nói hai lời liền nói. Ngay sau đó, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Phan tắc đô do dự một chút, thấy trên chiến trường hiện giờ thế cục có lợi cho bên ta, liền cũng theo đi vào. Hắn đi vào thời điểm, A Thú đã đem tế đàn cùng Mỹ Sản Y thi thể lấy ra tới. Nhìn đến tế đàn thượng trận pháp, quan quan thần sắc biến đổi, cái này trận pháp. Làm sao vậy? A Thú khó hiểu. Cái này trận pháp chính là lúc trước mấy trăm vị thần đế hiến tế dùng trận pháp. Quan quan thần sắc ngưng trọng nói, cái này trận pháp nguyên lý. Kỳ thật chính là hiến tế cấp vị diện chi linh, rốt cuộc trong tình huống bình thường, thần linh được đến hiến tế là yêu cầu hiện thân đặc biệt mấy trăm vị thần đế hiến tế ý nghĩa to lớn đã không chấp nhận được vị diện chi linh lựa chọn cho nên cái này trận pháp tài năng đủ đem tà ác ý chí bắt giữ xuống dưới cho nên là tà ác ý chí muốn cắn nuốt xuống đi linh hồn a thú hỏi không chỉ có như thế quan quan lạnh lùng nói linh tạo linh hồn có độc nhất tính có thể cùng quy tắc sinh ra cộng mình chúng ta có thể khống chế tạo hóa quy tắc sẽ đến cùng là nguyên với linh hồn độc đáo Mà một khi tà ác ý chi đem xuống ý linh hồn tiêu hóa, lại được đến linh tạo truyền thừa. Hiện nhiên, tà ác ý chi đã bất mãn với chỉ là làm người đứng xem. Sau đó vấn đề tới, khăn ngươi đế như thế nào sẽ cho phép đem chính mình bản thể hiện tế? Quan quan nhìn về phía A thú nói, ngươi cùng khăn ngươi đế giao thủ sao? Đoán được nàng muốn hỏi cái gì, A thú gật gật đầu nói, thực lực của nàng. Lấy ngươi cùng phàn tắc đô làm căn cứ nói, vẫn là kém một ít. Nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, nàng thần hồn cực kỳ cường đại, ít nhất so các ngươi hiếu thắng. Quan quan nghĩ nghĩ nói, này không kỳ quái, nếu nàng cùng ta ác ý chí thật là nhất thể, kia nàng có thể được đến thần hồn bổ dưỡng liền thật là đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn thần hồn trở nên cực kỳ cường đại đúng là bình thường. Ngươi nghĩ tới cái gì? A thú hiếu kỳ nói. Quan quan nhìn về phía nàng hỏi, ngươi cảm thấy khăn ngươi đế sẽ thiệt tình cùng ta ác ý chí hợp tác sao? Đương nhiên sẽ không. A thú không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Không cần quan quan nói, nàng cũng nghĩ đến. Chỉ sợ, khăn ngươi đế cùng tà ác ý chí đều lòng mang quỷ thai, một cái muốn cắn nuốt một cái khác, một cái tắc muốn thay thế được một cái khác. Cho nên, khăn ngươi đế mới có thể nguyện ý đem bản thể hiến tế cấp tà ác ý chí. Loại này hành vi cùng dưỡng heo không có khác nhau, đều là dưỡng phỉ lại tể ý tứ. Nhưng mà, Quan quan tiến lên xem xét mỉ sạn nghỉ thi thể, không thể không nói, cái này thi thể bảo tồn đến phi thường hảo, sinh động như thật, phản phất chỉ là ngủ giống nhau. Quan quan trong tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, sau đó không chút do dự liền ném đi lên, bất quá là dây lát công phu, mỉ sạn nghỉ thi thể liền hôi phi in diệt. Cơ hồ là đồng thời, hai cái hư ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong đó một cái là dâu ria sông sàm. Mơ hồ có thể nhìn ra anh Tuấn Ngũ quan suy sút nam nhân, không cần tưởng liền biết là Sony, một cái khác. Còn lại là cùng mỹ sản y giống nhau như đúc thiên thiến. Hai người thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ biến đạm, Sony vội vàng nói một câu cảm ơn liền biến mất, đến nôi thiên thiến, tiểu nữ hài biến mất trước trên mặt tràn đầy xin lỗi cùng như gỡ xuống gánh nặng. Cơ hội là đồng thời, quan quan cảm giác chính mình đầu góc tạc mở ra. Phan tác đô tay mắt lenh lẹ mà đem người đỡ lấy. Mà lúc này, quan quan đã đau đến cả người đều cuộn tròn thành một đoàn. Là linh tạo truyền thừa. A thú nhịn không được nói. Thấy Phan Tắc Đô không có mặt khác động tác, nàng nhịn không được nói, người xác định không nhanh hơn trên người nàng thời gian tốc độ chạy. Rốt cuộc lúc này bọn họ nhưng không có công phu tiêu hao tại đầy mặt trên. Nhưng mà, Phan Tắc Đô lại lắc lắc đầu nói, như vậy sẽ làm quan quan thần thức gánh nặng quá nặng. Hắn cùng quan quan thực lực ngang nhau. Ở nàng không kháng cự dưới tình huống, hắn thần lực có thể đối nàng có tác dụng, nhưng mà lại không thể tác dụng với thần hồn. Nay sẽ tình huống như vậy, liền sẽ làm cho nàng đại náo phụ tải quá nặng. Đương nhiên, hắn không phải không thể sử dụng lưu kim, nói vậy liền sẽ không có tác dụng phụ. Nhưng mà, lúc này hắn cũng không dám tiêu hao quá nhiều thần lực. Hắn nhưng không nghĩ kế tiếp làm quan quan một mình chiến đấu hăng hái. A thú khẽ nhíu mày! nói như vậy yêu cầu dài hơn thời gian sẽ không quá dài. Phan Tắc Đô nhàn nhạt nói, Tiêu Giao Động Thiên vốn là bị ta nhanh hơn thời gian tốc độ chạy, chúng ta chờ là được. Dừng một chút, hắn nói, ngươi có thể trước đi ra ngoài. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, này sẽ lại là tuyệt đối không muốn rời đi một bước. A Thú cảm thấy chính mình lưu lại nơi này cũng là không làm nên chuyện gì, dứt khoát khiến cho Phan Tắc Đô đem nàng gì tặng đi ra ngoài. Mới vừa ra tới. Nàng liền phát hiện thế cục có chút không ổn. Lại nguyên lai, like, khăn ngươi đế không biết khi nào xuất hiện ở trên chiến trường. Đến nỗi vì cái gì Mỹ Sạn thi thể đã tiêu hủy mà khăn ngươi đế còn sống, nàng đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đã cùng tà ác ý chi dung hợp nàng vốn là không có khả năng như vậy dễ dàng tử vong. Hủy diệt Mỹ Sạn thi thể, cũng bất quá là chặn nàng đường lui thôi. Trong thiên địa, nguyên bản nhìn không thấy không khí đột nhiên có nhan sắc. Liền phảng phất bị màu xám dịch nhảy trăng ngập, tất cả mọi người thân ở trong đó. Liền thấy rất nhiều người đều bị kia màu xám sền sệt vật bao vây, sau đó liền giống như bị nhiên liệu ô nhiễm giống nhau, một chút một chút cùng màu xám dung hợp, sau đó ở ngay lập tức biến mất vô tung. Là lĩnh vực. A thú thần sắc biến đổi, đặc biệt nàng chú ý tới, vụ yêu đám người trên người cũng đã có màu xám xâm nhập. Cố tình, chính mình này Phương chỉ có hai cái thần đế hiện giờ đều không ở. A Thu cắn chặt răng, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Nàng gái chán kim sắc phủ văn đột nhiên bắt đầu sáng lên, kêu ánh sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng biến trở về tinh tế hung thú, sau đó lại hóa thành một viên thật lớn tinh cầu, không chút nào hàm hồ mà đối với dung hợp lĩnh vực ném tới. Ở nàng phía sau, mười một chỉ tinh tế hung thú theo sát sau đó. Nông đậm hủy diệt quy tắc ở nàng bốn phía thổi quét, bơ anh. Một cái, hai cái, ba cái. Không biết bao lâu, A Thú hóa thành trên tinh cầu đã có vết rách, mặt khác tinh tế hung thú lúc này càng là đã bị nàng thu hồi. Rốt cuộc, dung hợp vị diện thượng xuất hiện một cái cái khe. A Thú lập tức hóa thành hình người, đem một cái hắc động khai ở linh vực chung. Tại đây đồng thời, nàng chính mình cũng từ trong hắc động chui ra tới. A Thú. Nhìn đến A Thú xuất hiện, vụ yêu đám người thần sắc hơi hơi buông lỏng. Đưa ma sư trấn ăn nói, đừng nóng nổi dung hợp quy tắc đối chúng ta tác dụng hữu hạn. Nàng lời này thật cũng không phải đang an ủi người, như bọn họ như vậy ý chí viễn siêu thường nhân, tự mình so với ai khác đều phải cường đại người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị dung hợp. Nói như vậy, đưa ma sư cắn chặt răng đem chính mình mạnh nhất tăng phúc cho đưa ma sư. Gấp 2. 6 lần, 16 lần, 29 lần, 47 lần, 66 lần, 91 lần. 99 lần 100 lần Đột phá cực hạn trong ngáy mắt A đưa ma sư nhịn không được phun ra một búng máu Nàng cũng không thèm để ý Tùy tay xoa xoa Sau đó nhịn không được lộ ra vui sướng tươi cười Màu tím sương mù lấy nàng vì trung tâm khuyết tán mở ra Sau đó liền phảng phất hải thị thận lâu giống nhau Cao lầu dưỡng nên Tiểu kiều nước chảy hiện lên Cây xanh thành bóng dâm Mặt trời mọc nguyệt lạc Bất quá là trong khoảnh khắc Liền có muôn vàng khí tượng đột nhiên xuất hiện. Có này đó ảo giác kiềm hộ, bên ta chiến sĩ lập tức liền tránh đi dung hợp quy tắc ăn mòn. Đây là hấp hồn nữ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. vu yêu biểu tình phức tạp nói, không nghĩ tới trước hết bước ra này một bước cư nhiên là đưa ma sư. Không sai, đưa ma sư ở đột phá cực hạn sau trực tiếp thỏa mãn đột phá thần đế điều kiện. Đương nhiên, này sẽ cái này tình huống, lại không phải ở tuyết thiên bị diện. Nàng nói cái gì sẽ không đương trưởng thăng cấp Nhưng là mặc dù không thăng cấp Nàng này sẽ thực lực cũng viễn siêu bình thường thần hoàng Tuy rằng không kịp thần đế Nhưng ít ra cũng là nửa bước thần đế Bên kia Được đến đưa ma sư gấp trăm lần tăng phúc ga thú cảm giác quả thực không thể càng tốt Thế cho nên đã nhịn không được lộ ra hương phấn tươi cười Thật đúng là Hoài nghiệm Nhìn đến nàng trong tay xuất hiện thật lớn chiến trụ y Ác ma nhịn không được thở dài kia đem chiến chủ y phi thường đại, rõ ràng nên là đột khí. Sau đó chủ y thân lại che kín giống như lang nha bổng giống nhau nhanh soi tới răng. không chỉ có như thế, này đem chiến chủ y trọng lượng cũng phi thường kinh người. Nói như thế, bọn họ chung, trừ bỏ a thú, những người khác là cử không đứng dậy. Rốt cuộc này đem chiến chủ y phân lượng là có thể cùng tinh cầu so sánh. Giờ này khắc này, a thú dơ lên cao chiến chủ y nhằm phía khăn người đế. ở trong lĩnh vực Người khác có lẽ tìm không thấy nàng cái này lĩnh vực chủ nhân, nhưng A thú làm tình tế hung thú, đối phương cũng tuyệt đối tránh không khỏi nàng cảm giác. Đương chiến trù in lện xuống đi thời điểm, khăn người đế không thể không hiển lộ thân hình. Nhìn đến lại là người này phá hủy kế hoạch của chính mình, nàng tuy không đến mức tức muốn hụt máu, nhưng thần sắc cũng tuyệt đối không tính là hảo. Người tìm chết. Nàng gầm lên một tiếng, trong tay đã xuất hiện một phen kiếm bảng to, dơ tay đối A thú bổ tới. Thế thế, A Thú đáy mắt quang mang đại thịnh, trong tay chiến chủ y thẳng tiến không lùi mà nện xuống, cùng kiếm bảng to và chạm ra kịch liệt hòa hoa. Khăn ngươi đế thần sắc lập tức thay đổi, loại trình độ này lực lượng. Nếu không có nàng có quy tắc thêm vào, chỉ sợ sẽ bị này một đập phi. Loại này cực hạn vật lý công kích. A Thú lại là không thuận theo không buông tha, một chủ y ngay sau đó một chủ y nện xuống. Xem nàng chiến đấu tuyệt đối là một loại thị giác hưởng thụ giống như là lực tốt nhất bày ra. Cái loại này cực giản sát khí cùng bạo lực, tầng tầng chống lên, kiên cố không phá vỡ nổi cường đại mê người cực kỳ. Nhìn thấy khăn ngươi đế lộ diện, vu yêu đám người liếc nhau, sôi nổi chạy tới chi viện. Không chỉ có là bọn họ, a tắc 5 người cũng đứng ở nơi xa tiến hành viễn trình phụ trợ. Bởi vì bọn họ liên can, lĩnh vực lực lượng cơ hồ toàn phương vị hướng bọn họ áp đi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra giảm bất những người khác áp lực. Dựa vào đã nửa bước thần đế đưa ma sư phụ trợ, mọi người tuy rằng có thể ứng phó, nhưng cũng phi thường miễn cưỡng. Bọn họ đánh chúng khăn ngươi đế có thể tạo thành thương thế cũng phi thường hữu hạn, tương phản, một khi bọn họ một cái sơ sẩy không có tránh thoát khăn ngươi đế công kích, bị thương đều sẽ không nhẹ. Bất quá là hơn 10 phút, này 8 người trên người đã mình đầy thương tích. Nhưng dù vậy, bọn họ lại không có chút nào nhụt chí, bọn họ công kích không có chút nào chần chờ. Mỗi người đôi mắt đều lượng cực kỳ, từ giữa nhìn không tới chút nào sợ hãi cùng từ bỏ. A tắc 5 người đều xem ngây người. Phát hiện năng lượng công kích đối khăn ngươi đế không có hiệu quả, trừ bỏ tại hậu phương phụ trợ đưa ma sư, liền hấp hồn nữ, vu yêu cũng đã trực tiếp cầm vũ khí kết cục. Bọn họ cận chiến năng lực so với đồng bạn tuy giang lược, phản ứng năng lực cũng không kịp đồng bạn rất nhiều, nhưng làm một chút phối hợp tác chiến chạy máy vẫn là không có vấn đề. Hấp hồn nữ trong tay cầm một cây thường thường vô kỳ đoạn mâu, thừa dịp đồng bạn cho cơ hội, nàng cả người đều bay lên, vô số hư ảnh từ nàng trong thân thể bay ra, lại ở dây lắt gian dung nhập đoạn mâu bên trong. Nàng đôi mắt không biết khi nào biến thành màu xám, nàng bản năng ngửa đầu, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu từ nàng trong miệng phát ra. Nay trong nháy mắt, vô hình sóng gợn tứ tán mở ra. Chiến trường tại đây một khắc tựa hồ đình trệ, khăn người đế cũng không có ngoại lệ. Nàng hiểm chi lại hiểm địa lui nửa bước, tránh đi hấp hồn nữ đối với nàng đôi mắt mà đi kia một kích. Nhưng mà kia còn chưa đủ, hấp hồn nữ trực tiếp thủ đoạn đốn éo, mắng mà một tiếng, đoạn mâu đã cắm vào nàng ngực. Tuy rằng đối một cái thần đế, đặc biệt là một cái không có thân thể chỉ có thần hồn thần đế mà nói, trái tim cũng không thể xem như yếu hại. Nhưng dù vậy, khăn người đế cũng bị trọng thương. Bạo nộ dưới, dung hợp quy tắc đống nhiên nổ tung. Bao gồm hấp hồn nữ ở bên trong mọi người đều bị nàng sốc đến trăm mét xa. Cũng may mắn nơi này không có thực địa, nếu không, bọn họ sợ là đều phải nguy hiểm. Nhưng dù vậy, mọi người cũng bị thương không nhẹ, nếu không có bọn họ ý chí kiên định, này sẽ sợ là đã ngất đi qua. Hấp hồn nữ view gì, nàng thân thể phòng ngự rốt cuộc không bằng những người khác rất nhiều, phía trước lại đứng núi chịu xào, trong miệng thốt ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Thức hảo! các ngươi này đàn món lòng đem ta hoàn toàn chọc giận, ta muốn đem các ngươi thoái, thi, vạ, đoạn, Khăn ngươi đế thần sắc giữ tận nói, đối với loại này tàn nhẫn lời nói, căn bản không có người để ý, dù sao đều là chết, đối bọn họ mà nói, toái không bẩm thây căn bản là không có khác nhau. Vu yêu ho nhẹ một tiếng, bách ông xuất hiện ở hắn bên cạnh người chủ nhân, ta không có việc gì. Vu yêu mặt vô biểu tình mà cắn khai chính mình mạch động. Sau đó đem dùng sức để ép, đem đại lượng huyết phóng cấp thánh cổ ung. Bách ông thân hình bị huyết khí bao phủ, ngay sau đó, một con cùng con bò cạp phi thường tương tự xích hồng sắc chiến trùng từ thánh cổ ung chung bò ra tới, nó bò thật sự chậm. Lệnh người khiếp sợ chính là, nó mới bò ra không đến mấy thước, liền đột nhiên mất đi hơi thở. Sau đó, đủ loại màu sắc hình dạng cổ trùng từ nó thể xác bên trong bò ra, hóa thành từng điều màu đỏ tuyến, hướng khăn ngươi đế trên người đánh tới. Khăn ngươi đế như mày, trong tay kiếm bảng to bổ ra một đạo kết giới. Lệnh ngươi không nghĩ tới chính là, này đó dây nhỏ lại là làm lơ kết giới xuyên lại đây. Theo sau, lạng yên không một tiếng động mà chui vào nàng trong cơ thể. Nàng chính mặc danh, lại thấy Vu yêu đã đứng lên, trong tay hắn cầm một cây hình nếu khô một pháp trượng, tinh tinh điểm điểm quang mang từ pháp trượng đỉnh năng lượng thạch trung tàng ra. Sau đó, liền thấy Vu yêu bắt đầu nhanh chóng ra cả mắt thấy hắn ở trong dây lát liền biến thành một cái tóc bạc da mồi ông lão. Khan ngươi đế còn không có cảm thấy như thế nào? Hắc hát bao đám người lại là dọa tới rồi. Vu yêu ngươi huyết ảnh cũng không dám lớn tiếng, liền sợ một lớn tiếng vu yêu sẽ tắt thở. Lại vào lúc này, Vu yêu trên người hiện lên một đạo quan mang, theo sau, hắn liền biến thành một cái gào khóc đòi ăn trẻ con. Sau đó kia trẻ con lại nhanh chóng lớn lên biến lao. Chờ đến cái này trình tự tới hai lần thời điểm hắc báo bọn người chết lặng. Nhưng là Khan Ngươi Đế lại có dự cảm bất hảo, quả nhiên, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, sau đó, liền có vô số tơ hồng từ ngực bay ra, liên tiếp tới rồi vu yêu trên người. Liên như vậy một hồi công phu, Khan Ngươi Đế liền cảm giác chính mình thần hồn lập tức suy nhược 1 phần 10. Đừng xem thường này 1 phần 10, liền này 1 phần 10, chính là yêu cầu vài cái tinh cầu chết hồn tài năng đủ trồng chất lên. Nhưng là cũng gần như thế, Trở lại lần nữa biến thành thanh niên bộ dáng vu yêu đột nhiên phun ra một búng máu, nhưng cái đó tơ hồng cũng chặt đứt. Đúng lúc vào lúc này, hắc bào ban thần đột nhiên bị màu đỏ ngọn lửa che kín, kịch liệt quang mang lúc sau, trên người hắn ngọn lửa biến mất, nhưng mà hắn thương thế cũng đã biến mất. Hắn có chút kinh ngạc mà nhướng mày, cử dao đối với khăn người đế phóng đi. Phía trước bọn họ tám người đối phó một người, nay sẽ hắn một người đối thượng khăn người đế, tự nhiên muốn có hại. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lúc này đây, bất luận khăn ngươi đế đối hắn tạo thành nhiều trọng thương thế, màu đỏ ngọn lửa cùng nhau, hắn liền lại là một cái hảo hán. Có hắc báo kiềm chế, những người khác cũng có thở dốc cơ hội. Huyết ma từ trên mặt đất bò dậy, minh hà lại lần nữa xuất hiện, sau đó một chút một chút bốc hơi lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều bị huyết sát chi khí tràn ngập. hắn hóa thành người khổng lồ, 12 chỉ tay đồng thời bắt lấy một phen huyết sắc dịu lớn mang theo kinh thiên huyết khí bổ đi xuống. Hắc Báo nhận thấy được phía sau động tĩnh, an ý mà tránh ra vị trí. Ngay sau đó, nùng liệt sát khí hóa thành một đạo thẳng tắp, thẳng tắp mà xuyên thấu khăn người đế thần hồn. Có trong nháy mắt, nàng thần hồn phảng phất biến thành hai nửa, lại nhanh chóng hồi phục. Tới rồi lúc này, khăn người đế đã giận cực, nồng đậm dung hợp quy tắc ở nàng trong tay tụ tập, hóa thành một cái thật lớn cầu, phiêu phù ở trên không. Lúc này, ác ma cùng huyết ảnh liếc nhau cơ hội là đồng thời ra tay. Ác ma sau lưng cánh chim đột nhiên bô lên, gió nổi mây phun trì gian, trong không khí xuất hiện một loại cực kỳ táo bạo năng lượng, thế cho nên kia dung hợp quy tắc cư nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, lại là bắt đầu đồng đưa không song lên. Huyết ảnh trên người sáng lên vàng bạc nhị sắc quan mang, trong lúc nhất thời, vàng bạc nhị sắc năng lượng từ trên người hắn tràn ra, bất quá là dây lát, liền đem cái kia thật lớn quy tắc năng lượng cầu cấp bao bọc lấy nên ta a thú hừ lạnh một tiếng thật lớn cây búa trên mặt đất dựng thẳng lên kia cây búa phảng phất đột nhiên có hô hấp mồm to nuốt hút cái gì hình thành kinh người khí xoáy tụ có cái gì ở lại đây vu yêu như mày là hủy diệt quy tắc đưa ma sư nói hơn nữa nhiều như vậy hủy diệt quy tắc khăn người đế thần sắc đại biến người đem hư không hủy diệt quy tắc đưa tới a thú không làm để ý tới đột nhiên nàng duỗi tay nắm lấy cây búa, sau đó đột nhiên nâng lên, nện xuống. nay một tạp cũng không có rơi xuống thật chỗ, nhưng dù vậy cũng phi thường kinh người, khăn ngươi đế dung hợp lĩnh vực đột nhiên sụp đổ, cái kia quy tắc cầu cũng ở trong nháy mắt sụp đổ, lấy phi thần đế chi thân phá rất thần đế lĩnh vực, loại này hành động vĩ đại, có thể nói là tiền vô cổ nhân. nhưng mà nay một kích đã đem a thú trong cơ thể sở hữu thần lực đều tiêu hao. Dừng ở đây. Khăn ngươi đế cười lạnh nói, một đám món lỏng, thật cho rằng chính mình có thể thay trời đổi đất. Đưa ma sư có chút đau đầu nói, đồng nữ như thế nào còn không xuất hiện, ta dư lại thần lực cũng không nhiều lắm à. Ta nếu là liền như vậy đã chết nói, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua đồng nữ. Huyết ảnh trừng mắt nói. Chờ ngươi có thể biến thành quỷ lúc sau lại nói. Hấp hồn nữ trắng nàng liếc mắt một cái. Đương khăn ngươi đế lĩnh vực quy tắc hóa thành một con thật lớn hung chim bay lao xuống thời điểm, tám người liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài. Ta còn tưởng chưa chút át chủ bài nói. Cùng với như vậy đoán giận thành tám người đồng thời biến mất ở tại chỗ. Hấp hồn nữ vận khí không tồi, chuyển rơi đến chiến trường trung thời điểm vừa vận cùng đưa ma sư ly đến phi thường gần. Nàng nhịn không được may mắn nói, cũng may mắn lúc trước khiêng đồng nữ xảo trá hỏi phản tắc đô muốn thuấn di đạo cụ chính là đáng tiếc là dùng một lần đúng vậy ở trong lúc nguy cấp bọn họ liền thương lượng đều không có đồng thời sử dụng thuấn di đạo cụ không chỉ có như thế bọn họ còn ý tưởng giống nhau mà rời đi tiến vào địch quân bộ đội mặc dù khăn ngươi đế hạ tử thủ bọn họ cũng đến nhiều kéo mấy cái địch nhân cho chính mình làm bạn cũng là không thể càng nham hiểm bọn họ vận khí không tồi đạo không phải khăn ngươi đế yêu quý bốn tộc tánh mạng mà là lúc trước vì thủ tín bốn tộc Bọn họ chính là chính thức ký kết khế ước. Tuy nói bọn họ cũng không tính toán hoàn toàn tuân thủ, nhưng ít ra lúc này, nàng tạm thời vẫn là không có cách nào đối bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ chi gian có thần chi khế ước, bởi vậy nhưng thật ra không như thế nào phí công phu liền lại tụ tập tới rồi một chỗ. Ta trước trốn một trốn, khôi phục điểm thần lực tái chiến. Huyết ảnh đại thở dốc nói. a thú, đồng nữ bên kia tình huống như thế nào? Lúc này... Đại gia mới nhớ tới việc này. Linh tạo truyền thừa. A thú buồn bã nói. Ngoà tạo, ta đều đã quên thứ này. Huyết ảnh mắng. Kia phản tắc đô đâu. Ác ma nhịn không được hỏi. A thú nhìn hắn một cái đang muốn trả lời. Hấp hồn nữ chừng hắn một cái nói. Này còn dùng nói sao? Cái kia dính nhân tinh. Quan quan tỉnh lại lúc sau. Phí thời gian rất lâu mới biết rõ ràng chính mình tình huống. Đừng kỳ quái. Rốt cuộc lập tức tiếp thu mấy trăm vạn năm ký ức, tự thân ý thức không có bị tách ra cũng đã không tồi. Cũng bởi vậy, nàng có thể ở 10 phút sau nhớ tới chính mình là ai, chính mình ở đâu, chuẩn bị làm gì, đã là phi thường ghê gớm. Đầu có đau. Thấy nàng dơ tay xoa huyệt thái dương, phan tắc đô có chút lo lắng hỏi. Không tính đau. Quan quan biểu tình có chút cổ cái nói, chỉ là có chút. Trướng. Thựa như ăn đến quá no cái loại cảm giác này. Trên thực tế, từ khi biết linh tạo truyền thừa là chuyện như thế nào lúc sau, quan quan đối thứ này kỳ thật cũng không bức thiết. Thậm chí nàng cảm thấy, chẳng sợ không có linh tạo truyền thừa, đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng mà, chân chính tiếp thu truyền thừa ký ức lúc sau, quan quan mới phát hiện chính mình mười phần sai. Linh tạo truyền thừa có thể cho nàng cũng không gần là quá vãng những cái đó linh tạo ký ức kinh nghiệm, chân quý nhất. Kỳ thật là tiền bối chuyển thừa xuống dưới linh hồn năng lượng. Đúng vậy, linh hồn năng lượng. Bởi vì đột nhiên nhiều ra tới linh hồn năng lượng, thô sơ giản lược mà nói, quan quan hiện giờ thần hồn cường độ đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ nông nỗi. trực quan điểm giảng, nàng hiện giờ thần hồn chi cường, đại khái là đương thời sở hữu thần đế thêm lên đều không bằng. Tiền bối những cái đó linh tạo thực lực cố nhiên không cường, nhưng mà chất lượng không đủ số lượng tới bổ. Hướng chi chớ quên sơ đại linh tạo, cũng chính là á hội chủ nhân, kia chính là một vị đã từng sống mấy chục vạn năm thần đế. Chỉ cần hắn một người, truyền thừa cấp quan quan linh hồn năng lượng chính là một cái phi thường đáng sợ con số. Đương nhiên, cũng may mắn quan quan tự thân thực lực cũng đủ, nếu không là hứng lấy không được nhiều như vậy linh hồn năng lượng. Hiện tại, quan quan dám nói, chính mình thần hồn lực lượng ít nhất là không thể so khăn người đế kém nàng lúc này còn không biết khăn ngươi đế thần hồn đã ở vu yêu đám người liên hợp hạ suy yếu một phần tư không ngừng không đúng ngươi như thế nào tại đây a thú bọn họ đâu quan quan đột nhiên phục hồi tinh thần lại phan tác đô trầm mặc một giây sau đó nói ở bên ngoài dừng một chút yên tâm bọn họ còn đều tồn tại kia phỏng trừng ly chết cũng không xa quan quan không rảnh lo mặt khác vội vàng bắt lấy hắn rời đi tiêu giao động thiên mới dắt tới Liên nhìn đến màu xám dung hợp quy tắc giống như một mảnh màn mưa, đem toàn bộ chiến trường đều trải rộng, mà vu yêu đám người tắc bị vô hình lực lượng bắt được trời cao. Khăn người đế trên cao nhìn xuống nhìn này tám con kiến, chính là này vài người, chẳng những đối nàng thần hồn tạo thành bị thương nặng, lại còn có đem nàng đương ngốc tử giống nhau chơi. Nghĩ vậy những người này giống bỏ cho giống nhau ở chiến trường chung dẫn nàng qua lại truy, nàng sắc mặt liền giữ tận lên. A thú thở ra một hơi đối đồng bạn nói, đợi lát nữa ta đem các ngươi nuốt vào, lại dùng phân thân lẫn lộn nàng cảm giác, chúng ta lại trốn một đợt. Còn lại người không có mở miệng, nhưng lại là cam chịu. Nói loại này mạo hiểm kích thích cảm, thật đúng là đã lâu, thật là làm người hưng phân A. Rõ ràng thân ở nguy hiểm, nhưng này tám người lại cùng cắn dược giống nhau, một cái so một cái phấn khởi. Tuy rằng biết bọn người kia khẳng định không có khả năng thật sự như vậy thúc thủ chịu chói. Nhưng nhìn đến cái này trường hợp, quan quan vẫn là nhịn không được nổi giận. Chói mắt kim quang từ trên cao thổi quét, hóa thành một đạo thất luyện, dây lát liền đánh tan dung hợp quy tắc, đem Vu yêu đám người cuốn tới rồi chính mình này phương. Đồng nữ, nhìn đến quan quan xuất hiện, Vu yêu đám người là lại cao hứng lại có chút tiên ối. Quan quan trực tiếp đem người vứt đến an toàn nơi, chính mình tắc hang hái bay đến khăn người đế đối diện. Nhìn đến nàng, khăn người đế thần sắc không khỏi ngưng chọc lên. Linh tạo sao? Đạp chúng ta linh hồn cùng huyết nhục được lợi đê tiện giả. Khăn ngươi đế cấp quan quan cảm giác ngạo mạn cực kỳ, nàng không do nữ nhân này là ngay từ đầu liền ngạo mạn, vẫn là đã chịu tà ác ý chi ảnh hưởng, nhưng mà... đã không quan trọng. Quan quan thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó, thường đạo kim sắc còn sáng ở bốn phía sáng lên, dây lắt liền đem khăn ngươi đế quay trung quanh lên. Quan quan rút ra vương chi khải toàn, nhẹ dọng hô, thủy sinh, hỏa mệnh, Kim mang, Mộc khôi, thổ ngân, đêm tối, bạch độ. Cùng với nàng trong miệng một đám bị hô lên tên, màu lam rồng nước, màu đỏ hỏa kỳ lân, cái chán có kim sắc vương tự bạch hổ, che trời tế mà thần thụ, một mảnh màu vàng đất lại thần uy vô cùng huyền vũ, màu đen u bí thao thiết, bị thánh quang bao phủ màu trắng phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất thần thoại buông xuống, chiến trường phong cách lập tức bị thay đổi. Thủy sinh trước hết kìm nén không được vọt đi lên một cái vây đuôi liền đem khăn người đế dung hợp quy tắc chụp đến thất linh bát tán hỏa kỳ lân đuổi sát này thượng đây trời biển lửa dây lát liền lấy cực kỳ bá đạo tư thái đem sở hữu dung hợp quy tắc đều xua tan không còn bạch hổ động tác trầm một bước gầm lên giận dữ dưới vô số kim kiếm từ bốn phương tám hướng đối với khăn người đế vào tới những cái đó kim kiếm cũng không phải đả thương người nhưng như vậy một đợt xuống dưới lại là đem khăn người đế trên người khí thế cắt giảm đến thất thất bát bác, bác. Thần thụ là nhất tan tĩnh, nó phảng phất sai nhất cổ đại thụ, bản cảm sai tiết mà ngẩn đứng ở chỗ đó, giãn ra chính mình nhánh cây cùng phiên lá, sâu kín quang mang từ nó trên người hướng bốn phía rơi rụng, những cái đó quang điểm một đụng tới bên ta chiến hưu, bọn họ trên người thường thế liền hảo đến thất thất bát bác. Huyền vũ so thần thụ hảo không bao nhiêu, nó chầm gì gì mà theo ở phía sau, chỉ là nó môi đạp bước tiếp theo, thiên địa liền ẩn ẩn xuất hiện nước toạc. Bên ta bên này nhìn không ra, cũng đã có không ít địch nhân chấp mắt liền biến mất ở kia nhìn không thấy khe hở bên trong. Nhưng thật ra đêm tối cùng bạch độ còn không có bắt đầu động tác. Nhưng dù vậy, khăn người đế cũng đã sử sốt. Nhiều trọng lĩnh vực, nàng vẫn là có chút nhãn lực, tự nhiên sẽ không nhìn không ra tới. Trước mắt này bị quan quan triệu hồi ra tới bảy chỉ sinh vật, rõ ràng liền từng người đại biểu một cái lĩnh vực. Sao có thể? Nàng khó có thể tin nói. Quan quan ngứng mẩy, lại không có trả lời nàng nghi ngờ tính toán. Có cái gì không có khả năng, nàng không chế chính là tạo hóa quy tắc, là cùng vận mệnh, thời không chạy song song với tam đại tối cao quy tắc. Thế gian này dư lại sở hữu quy tắc, đều là này tam đại phía dưới chi nhánh. Như thế, nàng tự nhiên liền có thể đem tạo hóa quy tắc tiến hành tách ra trọng tổ. Có thể nói, trên đời này đại đa số thần tôn tiến tấn phương thức đều là làm chính mình quy tắc tăng mạnh thăng cấp. Như nàng như vậy lựa chọn tách ra trong tổ, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Nhưng tách ra, cũng không cũng chỉ là suy yếu. Có đôi khi, nhất thích hợp mới là tốt nhất. Cái gọi là giết gà cần gì dao mổ trâu, có đôi khi giữ lại một chút thực lực cũng không phải tự đại, mà là hợp lý tiết kiệm thần lực. Rốt cuộc, hoàn toàn tạo hóa lĩnh vực tiêu hao vẫn là có chút kinh người. Có linh tạo cùng thần đế hai trọng thân phận quan quan không thể nghi ngờ hiếu thăng quá tầm thường thần đế. Khăn ngươi đế cũng không thể tính là ngoại lệ. Chỉ cần lấy thần đế mà nói, nàng ở trong đó cũng không xem như thực lực xuất chúng. Như thế, quan quan phải đối phó nàng tự nhiên không phải việc khó. Nhưng mà, khăn ngươi đế hôm nay cũng là có bị mà đến. Liền thấy chớp mắt công phu, khăn ngươi đế liền chế tạo ra rất nhiều phân thân. Hơn nữa, này đó phân thân còn đang không ngừng biến nhiều. Bất quá là dây lát, khăn ngươi đế đã bị hàng ngàn hàng vạn phân thân che khuất nhìn không tới. Quan quan vốn tưởng rằng này đó phân thân cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, nhưng là lệnh người không nghĩ tới chính là, ngay sau đó, đột nhiên có vô số chết hồn từ bốn phương tám hướng vào tới. Quan quan chú ý tới, này đó chết hồn đều mang theo nồng đậm ô trọc chi khí. Sau đó, liền thấy này đó chết hồn lấy thế không thể đỡ chi thế nhất nhất dũng mãnh vào những cái đó phân thân thân thể. Đây là, quan quan nao nao, nhưng mà lại rất mau liền phản ứng lại đây. Nàng rôi tay vung lên, bên người liền xuất hiện mấy vạn duy cơ tộc nhân, cơ hồ là vừa vừa xuất hiện, này đó duy cơ tộc nhân liền đôi mắt tỏa ánh sáng mà đi phía trước nhìn lại. Đều không cần quan quan cố ý tiếp đón, bọn họ liền không chút do dự nhằm phía những cái đó nhân tạo đoạn linh. Không chỉ là duy cơ tộc nhân, hiện trường ít có mấy cái đối ô trọc chi khí có khắc chế chi lực linh bảo cũng ra tay. Dư quang biểu hiện đến nhất mắt sáng, hắn một bên cắn nuốt ô trọc chi khí. Một bên đem chi chuyển hóa phụng dưỡng ngược lại cấp bên ta chiến sĩ. Bên này giảm bên kia tăng dưới, khởi đến tác dụng có thể nói là phi thường rõ ràng. Duy cơ nhất tộc cũng không cam lòng nếu thế, bọn họ ở chuyển hóa ô trọc chi khí thượng quả thực đều là thiên tài, cơ hồ là vừa một tới gần, những người đó tạo đọa linh trên người ô trọc chi khí liền quẩn quận không ngừng mà bị hấp thu qua đi. Nhất diệu chính là, mặc cho những người đó tạo đọa linh năng lực có bao nhiêu quỷ quyệt, Công kích có bao nhiêu sắc bén, đánh tới duy cơ tộc nhân trên người đó là một chút hiệu quả đều không có, ngược lại còn bị hấp thu. Hấp thu đồng thời, duy cơ tộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến cường. Khăn ngươi đế nhưng thật ra muốn ra tay đưa bọn họ tiêu diệt, nhưng mà không biết khi nào, đêm tối cùng bạch độ đã bay đến trên không, bất luận khăn ngươi đế phát ra như thế nào công kích, lại đều bị bị chúng nó phá hủy. Đáng chết! Mắt thấy chính mình phân thân cư nhiên trở thành địch nhân chất dinh dưỡng, khan ngươi đế tức giận đến đánh chửi. Nhưng mà, không biết vì cái gì, dù vậy, quan quan cũng cũng không có cảm thấy hoàn toàn an tâm. Nàng quay đầu nhìn về phía phía sau không biết khi nào xuất hiện phong trì đám người, mở miệng nói, bắt đầu đi. Phong trì đám người đồng thời đồng ý một tiếng. Sau đó, liền thấy này đó làm phong người khổng lồ hóa thành từng khối cự thạch tuần hoàn theo phi thường huyền diệu quỹ đạo dung hợp ở cùng nhau. Một lát sau, một cái so làm phong người khổng lồ cao lớn gấp trăm lần người khổng lồ đứng ở chỗ đó. Tuy là đã gặp qua một lần, quan quan cảm ứng đối phương trên người đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở, vẫn là nhịn không được mặt lộ vẻ tán thưởng. Bắt đầu đi, thạch long các hạ. Tại đây phía trước, bất luận là lại như thế nào thanh danh hiển hách linh bảo, quan quan ở trở thành thần đế lúc sau đều là thẳng hô kỳ danh. Nhưng mà này sẽ, nàng lại nhịn không được ngoại lệ. Như vậy một vị cường giả, đáng giá nàng như vậy tôn trọng. Nàng vừa dứt lời, Thạch Long thân thượng bốc lên một trận chói mắt quang mang, theo sau, vô số quang mang từ giữa bay ra, hướng về không biết phương hướng bay đi. Không biết qua đi bao lâu, trên chiến trường nhân tạo đọa linh đã càng ngày càng ít, đột nhiên, một trận cực cường uy năng tử trên cao giáng xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu. Liên thấy từ thạch long thân thượng bay ra quang mang buộc chặt thứ gì bắt đầu cực nhanh hồi xúc, dây lát công phu, mọi người liền thấy rõ những cái đó quang mang bắt lấy đồ vật. Đó là một người. Không, chuẩn xác nói là một người hình. Một cái bị đầy trời dày đặc xương đen bao vây hình người. Rõ ràng cũng không phải cỡ nào đáng sợ hình tượng, nhưng mà nhìn đến hắn, ở đây mọi người trong lòng lại là nhịn không được sinh ra ác hàn. Liên phản phất đối mặt trên đời này thuần túy nhất các ý. Làm người sợ hãi, là người ghê tởm. Nhưng mà, đối với nó thân phận, lại là tất cả mọi người đoán được. Nay trong ngáy mắt, không nói người khác, bốn tộc tộc trưởng trong lòng lại là nhịn không được sinh ra hồi ý. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Lời này nhìn như hẹp hỏi, nhưng rất nhiều thời điểm, vẫn là rất có đạo lý. Như vậy một cái đối sinh linh tràn ngập ác ý tồn tại. Bọn họ cư nhiên hy vọng xa vời có thể đi qua nó được đến vô thượng quyền lợi cùng tôn vinh. Trong lúc nhất thời, bọn họ bị quyền dục tư tâm tràn ngập đại nào đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Phía trước nói qua, ta ác ý chí cũng không có cường đại thực lực, nó khó chơi liền ở chỗ làm người bắt không được. Cũng là bởi vì này, cục diện phát triển đến nước này, kỳ thật kết quả cũng đã có định luận khan ngươi đế không rõ quan quan là như thế nào ở không có hiến tế dưới tình huống đem tà ác ý chí bắt giữ xuống dưới nhưng mà này cũng không ảnh hưởng nàng kế hoạch quan quan đột nhiên ngẩng đầu liền phát hiện chiến trường bốn phía đột nhiên bị 12 viên tinh cầu vây quanh chuẩn xác nói này đó tinh cầu hiện giờ đã thành ô trọc chi nguyên vô số hắc hát tuyến tử giữa bay ra dây lát liền hình thành một cái thật lớn trận đổ giờ khắc này quan quan đột nhiên an tâm xuống dưới bởi vì nàng biết Địch quân sau chiêu liền tại đây. Kế tiếp, ai thua ai thắng, liền phải cắt bằng bản lĩnh. Đây là thứ gì? Hấp hồn nữ như mày. Khăn ngươi đế cười to nói, các ngươi không phải thích hiến tế sao? Như vậy, liền đem các ngươi hiến tế cho ta đi. Linh tạo, còn có khi không chi phối giả, dùng các ngươi cường đại tạo thành ta đi. Làm ta trở thành thế gian này duy nhất thần tòa. Nhìn nàng điên cuồng bộ dáng. Quan quan đám người sôi nổi sắc mặt trầm xuống. A Thu sắc mặt khó coi cực kỳ, đây là cái hiến tế trận pháp. Ta đã nhìn ra. Quan quan mặt vô biểu tình nói, là đem chúng ta đều hiến tế cấp vị diện chi linh hiến tế trận pháp. Nàng đánh ý kiến hay, nếu là chúng ta không thể đem nàng cùng ta áp ý chí đồng thời hủy diệt, sau đó lại không thể chống cự trận pháp cắn nuốt, như vậy hậu quả. Bất luận là ta ác ý chí bị hủy diệt nàng tồn tại. Vẫn là nàng bị hủy diệt, tà ác ý chí tồn tại, tồn tại bọn họ hai người đều tồn tại, nàng đều có rất lớn thao tác không gian. Cho dù là đánh bạc, cái này thắng suất cũng rất cao. Tuy rằng chỉ điểm danh nàng cùng phàn Tắc Đô, nhưng là thực hiện nhiên, khăn ngươi đế cũng không sẽ hảo tâm buông tha những người khác. Mọi người, đều là nàng trong mắt tế phẩm. Nhưng mà, quan quan lại sẽ không làm nàng thực hiện được. Nàng hít sâu một ngụm, thạch long các hạ, muốn phiền tói ngươi. Nếu là không có Thạch Long, nàng thật đúng là không có vạn toàn nắm chắc có thể khiêng lấy nhiều như vậy ô trọc chi nguyên, hiện giờ nói. liền thấy Thạch Long thân thượng xẹt qua một đạo quang, sau đó, ở mọi người trận mắt há hốc mồm trùng, một cái giả thuyết vị diện đột nhiên xuất hiện, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đương nhiên, kia bốn tộc là không ở trong đó. Cứ việc Thạch hình rồng thành vị diện là giả thuyết, nhưng là trong đó quy tắc lại là hoàn thiện, bởi vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngăn cách ô trọc chi nguyên vẫn là không có vấn đề. Mà trước mắt cái này hiến tế trận pháp, liền phải giao cho quan quan. Nàng hít sâu một hơi, tạo hóa bút ngỏi vàng xuất hiện ở nàng trong tay. Ngay sau đó, bạch độ bay đến bên người nàng, mang theo nàng bay đến trận pháp trên không. Quan quan trầm tư một lát, tạo hóa bút ngỏi vàng rơi xuống. Vô số thần văn tử từ bay ra, sau đó xếp hàng bay ra, bất quá là dây lát thời gian liền hình thành một cái thần văn trận bay đến một viên ô trọc chi nguyên trên tinh cầu. Kim sát thần văn trận đại lượng, bất quá dây lát liền đem một viên tinh cầu vây quanh ở trong đó. Tại đây đồng thời, một quả phượng vũ từ bạch độ trên người rơi xuống, khiến cho những cái đó nguyên bản ngao ngoe rụt dịch ô trọc chi khí đều bị chấn áp đi xuống. Quan quan quay đầu nhìn về phía phản tắc đô, hán gật gật đầu, ngay sau đó, liền có mấy ngàn cái duy cơ tộc nhân bị chuyển rời đến viên tinh cầu kia thượng. Khiến người kinh dị chính là, rõ ràng hẳn là bị hiến tế trận pháp ảnh hưởng mọi người lại là một chút phản ứng đều không có, sôi nổi bắt đầu ngồi xuống tiến hành tu luyện. Cái này, đó là ngốc tử cũng nhìn ra quan quan dụng ý, nàng rõ ràng là muốn trước đem 12 cái ô chọc chi nguyên cấp tiêu hao rớt, từng bước đem hiến tế trận pháp tăng hân giã. Khăn người đế sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó, liền có vô số hình thù kỳ quái quái vật từ nàng phía sau toát ra chen trúc giống nhau đối những cái đó duy cơ tộc phóng đi. Phan tác đô mặt vô biểu tình mà vương tay, thật lớn ma pháp đột nhiên xuất hiện, cao tốc vận chuyển gian, những cái đó quái vật không tiếng động mà bị nghiền nát, dây lắt gian liền mất đi tung tích. Không chỉ có như thế, liền thấy một đám không gian khối vương bị hắn ném đến những cái đó duy cơ tộc nhân trong tay, đối với bọn họ mà nói, không bao giờ sẽ có so này đó càng tốt chất dinh dưỡng. Bên kia, Quan quần đã đem đệ tam viên tinh cầu thần văn trận hòa hảo. Phan tác đô cùng nàng phối hợp ăn ý, đem từng đám duy cơ tộc tặng qua đi. Khăn ngươi đế tức giận đến cả người phát run, đôi vợ chồng này. Nàng cắn chặt răng, bắt đầu mượn dùng hư không lực lượng thêm vào trận pháp cường độ. Trong lúc nhất thời, thạch hình rồng thành giả thuyết vị diện bắt đầu run nhẹ nhẹ. Phan tác đô như mày, hắn nhắm mắt lại, 12 đạo cột sáng đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Phức tạp thần văn trận ở cổ sáng thượng lưu chuyển, không gian quy tắc phập phùng gian, đem giả thuyết vị diện ổn định xuống dưới. Mắt thấy mặc dù mượn dùng hư không lực lượng cũng không có thể tạo được cái gì tác dụng, mà quan quan này sẽ đã vẽ đến thứ 9 khóa tinh cầu thần văn trận, khăn ngươi đế thần sắc càng ngày càng khó coi. Sau đó, kế tiếp phát sinh sự tình làm nàng hoàn toàn thay đổi thần sắc. Ngươi nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lại là bị bắt giữ xuống dưới tà ác ý chí. Mọi người nhịn không được ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy xương đen quay cùng gian, tà ác ý chí tựa hổ cười một tiếng. Sau đó, liền thấy vô số mạch máu giống nhau màu đen quảng trạm vật từ hiến tế trận pháp chung bay ra, khăn ngươi đế liền phản kháng cũng chưa có thể làm ra, đã bị kéo vào hiến tế trận pháp. Thực hiển nhiên, khăn ngươi đế đối tà ác ý chí bụng dạ khó lường, đối phương cũng không đánh ý kiến hay. Nay sẽ... Rõ ràng khăn ngươi đế là bị tà ác ý chí trở thành hiến tế trận pháp năng lượng. Mà một khi hấp thu một vị thần đế thần hồn, hiến tế trận pháp tất nhiên muốn biến cường. Đáng tiếc, chờ phàn tắc đô phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi. Thiên điệu một trận lay động, quan quan lúc này đã vẽ đến thứ 12 viên tinh cầu. Quay đầu lại nhìn đến loại tình huống này, thấy phàn tắc đô chuẩn bị lại lần nữa ra tay, vội vàng hô, đêm tối. Đêm tối bay đến trận pháp phía trên, không đợi trận pháp có tác dụng. Nó liền đột nhiên lớn lên miệng. Liền thấy kia mở miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, quần cuộn không ngừng mà hấp thu chống cự lại trận pháp năng lượng. Đối thượng quan quan ánh mắt, phàn tác đâu có chút bất đắc gì mà cười. Quan quan xoay người, tiếp tục họa thần văn trận. Chờ đến cuối cùng một cái thần văn trận hòa hảo, trong ngáy mắt, thiên địa đều an tĩnh xuống dưới, 12 cái thần văn trận nhanh chóng kết hợp đến cùng nhau, biến ảo đem hiến tế trận pháp đều cấp bao trùm. Quan quan đột nhiên nhìn về phía Phản Tắc Đô. Nay trong nháy mắt, Phản Tắc Đô ra tay, vô hình uy thế ở trong thiên địa tràn ngập, tất cả mọi người cảm thấy trong không khí đột nhiên nhiều cái gì, tự thân tư tưởng cùng linh hồn tựa hồ đều đỉnh trệ xuống dưới. Tạ ác ý chí trên người hiện giờ đã không có quang mang trói buộc, nhưng mà nó lại vừa động cũng không động đậy nổi. Vô số kim sắc đồng hồ cắt xuất hiện ở tà ác ý chí chung quanh, sau đó đồng thời đảo ngược. Kim Sa lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu rơi xuống. Thời gian một chút một chút trôi đi, nếu nói ngay từ đầu còn có người không rõ Phan Tắc Đô dụ ý, nhưng là tới rồi này sẽ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Hiển nhiên, Phan Tắc Đô là muốn hoàn toàn mạt sát tà ác ý chí tồn tại. Mà muốn hoàn toàn mạt sát nó tồn tại, còn có cái gì là so đem nó thời gian lùi lại đến sinh ra trước, từ nguồn cội bóp tắt hắn tồn tại càng tốt. Chỉ là... A thú đám người có chút lo lắng mà nhìn về phía Phản Tắc Đô, việc này khó khăn cũng không nhỏ. Rốt cuộc, ta ác ý chí tồn tại thời gian đã phi thường dài lâu. Ý thức được Phản Tắc Đô muốn làm cái gì, ta ác ý chí cũng bắt đầu dãy rùa lên, nhưng mà nó thật vất vả động tắc một chút, một cái thật lớn khối rủ bịt liền đem nó bao phủ. Mắt thấy Phản Tắc Đô đã bắt đầu sau lực không kế, quan quan trực tiếp đứng ở hắn phía sau, dùng tay chống lại hắn giữa lưng. Đem chính mình thần lực cuộn cuộn không ngừng mà truyền cho hắn. Nàng cũng không rõ ràng lắm hai người thần lực là từ khi nào bắt đầu có thể cho nhau truyền hóa, có lẽ là ở đột phá thần đế cộng sinh khế ước dung nhập trong cơ thể lúc sau, cũng có lẽ là ở duy cơ tộc ra đời lúc sau. Bất quá này lại là một chuyện tốt, ít nhất lúc này, quan quan là có thể giúp đỡ vội. Vu yêu đám người liếc nhau, sôi nổi ngồi xuống bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục lên. Rốt cuộc nếu là đôi vợ chồng này cuối cùng thất bại, bọn họ tích cóc ra điểm thần lực còn có thể giúp đỡ vội. Khôi phục hai ba thành thần lực, đưa ma sư vội vàng cho hai người gấp trăm lần tăng phúc. Huyết ảnh mở mắt, ta còn có một chương ác chủ bài, hẳn là có thể phòng ngừa ta ác ý chí chạy trốn, nhưng chỉ có thể là nhất thời. Hấp hồn nữ ho nhẹ một tiếng nói, ta hẳn là cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Vu yêu sờ sờ cái mũi nói, ta cũng có thể lại đua một phen. Ta minh trong sông A-tu là còn không có xuất động quá. Huyết ma muộn thanh nói. Ác ma cũng không ngẩng đầu lên nói, ta còn có thể phát động một lần ác ma chân thân. Hắc báo nói, ta địa ngục nghiệp hỏa còn không có dùng, phối hợp huyết ma minh hạ uy lực sẽ lớn hơn nữa. A-tu nói, ta cũng còn có một trận chiến chi lực. Đó là đưa ma sư cũng mở miệng nói, ta trước chưa đừng có thể phát động một lần ngẫu ảo chi thành thần lực. chư bỏ quan quan. Nghe đến mấy cái này lời nói những người khác sôi nổi ở trong lòng mắng một câu ra súc. Rõ ràng phía trước những người này một cái so một cái thảm, phản phất thủ đoạn dùng hết, đều tới rồi cùng đường bí lối bộ dáng. Kết quả hiện tại, quả thực một cái so một cái giống đánh không chết con rắn. A tắc 5 người đặc biệt chửi thầm, cũng không biết quan quan như thế nào sẽ cùng những người này là bạn tốt. Quan quan không biết bọn họ ý tưởng, nếu không nói khẳng định sẽ nói cho bọn họ. Nàng tàng chuẩn bị ở sau đồng dạng không ít, chỉ là chuẩn bị cấp phàn tắc đô hấp thu linh mạch nàng liền chuẩn bị không ngừng một cái, càng đừng nói mặt khác. Phải biết rằng không nói cái khác, liền nói lĩnh vực, nàng nhưng không có phát huy toàn lực. Ác chủ bài loại đồ vật này, đó là chưa bao giờ ngại nhiều. Con gián sinh mệnh lực lại cường, kia cũng là so bất quá bọn họ này đó đã từng luân hồi giả. Như thế như vậy, ta ác ý chí bất luận như thế nào dễ rũa đều không có ý nghĩa. Đến cuối cùng, hắn thậm chí cũng chưa có thể nói thượng một câu, phát ra hét thảm một tiếng, liền như vậy vô thanh vô tức mà dẫn dắt đầy mình ác ý cùng giữ tận trôi đi với thời gian sông giải chúng Ta ác ý chí bị tiêu diệt, nhưng mà, lại không đại biểu địch nhân đều bị tiêu diệt. Thấy quan quan đám người ánh mắt rơi xuống chính mình đám người trên người, bốn tộc tộc trưởng sôi nổi ra đầu tê dại, theo bản năng muốn xin tha. Nhưng là quan quan lại không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Một cái không lưu. Vừa dứt lời, bên ta chiến sĩ liền không chút do dự lại lần nữa cầm lấy dao mổ. A tác có chút không đành lòng, lại cái gì đều không có nói. hắn biết rõ, nay thậm chí không quan hệ thiện lương cùng không, mà là không thể không đi làm. Nếu không, nếu là hôm nay nhẹ nhàng bóc qua bốn tộc hành vi phạm tội, kia tương lai, gặp được cùng loại tình huống, vì tư dụ, liền không có người sẽ có bận tâm. Không thể làm người có mặc dù phạm phải lớn như vậy hành vi phạm tội, cũng không cần trả giá quá lớn đại giới, chỉ cần xin tha là có thể bóc qua hảo giác. Bốn tộc bên kia vốn là khí thế suy nhược, bởi vậy, cơ hồ không như thế nào phản kháng đã bị nhất nhất chém giết. Thậm chí, bên ta chiến sĩ tuy rằng có không ít thương càng thêm thương, nhưng tân hy sinh lại không có. nay đảo không phải nói hai bên thực lực cách xa đến này nông nỗi, mà là những cái đó địch nhân không dám hạ tử thủ. Rốt cuộc, bọn họ còn có tộc nhân lưu tại bên ngoài. Nếu là thật ở chỗ này hạ tử thủ, chính mình nhưng thật ra thông khoái, nhưng chịu khổ rất có thể là tồn tại tộc nhân. Quan quan chiến tranh kết thúc, quan quan đám người lại không có lập tức đi ra ngoài ý tứ. Bọn họ lại không thiếu tâm nhãn, này sẽ đại gia bị thương bị thương, thân lực háo chống không háo không, liền như vậy chạy ra đi, bị người trực tiếp làm thịt cũng chưa địa phương kêu hàn. Còn nữa, kia 12 cái ô trọc chi nguyên còn ở đâu, dù sao cũng phải trước làm duy cơ tộc cấp dùng hết. Biết vụ yêu đám người sau khi rời khỏi đây liền sẽ bắt đầu xuống tay đột phá thần đế, quan quan đơn giản đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ một chút. Nàng khó được hảo tâm, lại dẫn tới huyết ảnh phong bị nói, ngươi hay là ở nghẹn cái gì hư đi. Quan quan chừng hắn một cái, vậy ngươi đừng nghe. Kia không thành, huyết ảnh không chút nghĩ ngợi liền nói. Đồng nữ sẽ nghẹn hư. Nhưng đề cập đột phá thần đế, nàng khẳng định là sẽ không hố bọn họ, cho nên đến nghe. Bọn họ ở bên này vui vẻ thoải mái, cao vị diện ở ngoài, nguyên khí đại thương dị tộc liên minh còn hảo, nhân loại liên minh lại là lo lắng đề phòng. Như thế nào đến bây giờ còn không có tin tức, nên sẽ không hủ tổ vẻ mặt lo sợ. Người đừng miệng quá đen. Lưu lĩnh trừng hắn liếc mắt một cái nói. Quân chân thần đế mở miệng nói, chờ một chút. Nếu là một tháng sau bọn họ còn không ra, chúng ta lại đi tra xét. Đế kỳ thần đế trước sau trầm mặc vô ngữ, trong lòng lại nhịn không được có chút trào phúng. Này đó người nhắc gan. Nói thật, nếu không phải chính mình tình huống đặc thù đi không khai, nếu không giống như vậy ôm đuổi kiếm khí vận chuyển tốt, nàng là tuyệt đối sẽ không sai quá. Đừng nói cái gì có nguy hiểm, hợp lại quan quan cùng phản tắc đô thất bại bọn họ là có thể đến hảo. Bất quá. Dù sao chính mình là vớt không đến loại này chỗ tốt, người khác ngớ ngẩn, nàng cũng không cần thiết đi nhắc nhở. Một tháng thời gian dây lát mà qua, coi như nhân loại liên minh ngồi không được muốn phái người tiến đến tra xét thời điểm, phía dưới người lại chạy tới hội báo, nói quan quan cùng phản tắc đồ đã trở lại. Nghe tin, các vị thần đế liền do dự đều không có liền đuổi qua đi, vừa vặn theo cao vị diện ra tới quan quan đám người đánh cái đối mặt. Thấy bọn họ bình yên vô sự. Quân chân thần đế thở dài nhẹ nhõn một hơi, đang muốn tiến lên dò hỏi một phen, liền phát hiện không đúng. Hắn đột nhiên nhìn về phía quan quan cùng phản tắc đô bên cạnh người kia bảy người, bọn họ. Nếu là không nhìn lầm, những người này rõ ràng đều là chỉ kém một bước liền phải đột phá thần đế thân hoàng. A thú bởi vì không có tự thân vị diện, cho nên tính toán ở cao vị diện đột phá thần đế. Đối với nàng mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, như thế nàng tình tượng liền sẽ giao cho cấp toàn bộ cao vị diện lĩnh vực. Về sau sở hữu cao vị diện đều sẽ được lợi. Tự nhiên, nàng cũng có thể đạt được vị diện chi linh che chở. Quan quan hơi hơi mỉm cười, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía vu yêu đám người nói, chạy nhanh trở về đi, ta cùng tắc đô sẽ vì các ngươi hộ pháp. Quân chân thần đế há miệng thở dốc lại đem đến miệng nói nuốt trở vào, hắn ở trong lòng an ủi chính mình, còn hảo. Nơi đó mặt có hai vị là nhân loại. Vụ yêu đám người sôi nổi gật đầu, sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở tại chỗ. Quan quan cùng phàn tắc đô lại là không có động, hiển nhiên là tính toán canh giữ ở cao vị diện lĩnh vực nhập khẩu. Rốt cuộc đang bế quan phía trước, vụ yêu đám người yêu cầu trước đem tự thân nơi vị diện thăng cấp đến cao vị diện trung, Có chuyện muốn thỉnh hai phương liên minh bao dùng một phen. Coi như quân chân thần đế cùng hãng cổ thần đế mặc danh thời điểm. Quan quan mở miệng nói, ở ta này đó đồng bạn đột phá thần đế phía trước, muốn thỉnh mặt khác vị diện trì hoán một chút trở lại cao vị diện lĩnh vực thời gian. Hai người nghe vậy ngẩn ra, sau đó theo bản năng liền tưởng phản bác. Nhưng mà, đối thượng quan quan cặp kia cười như không cười đôi mắt, bọn họ sôi nổi im lặng. Phía trước liền như vậy đem liên quan đến toàn bộ tinh tế an nguy tà ác ý chí giao cho quan quan vợ chồng giải quyết, bọn họ kỳ thật cũng không phải như vậy đúng lý hợp tình. Hiện giờ, quan quan đưa ra như vậy yêu cầu, tuy rằng không phải như vậy hợp lý, bọn họ lại cũng đã không có phản bác tự tin. Bọn họ không mở miệng, quan quan tiện lợi thành đồng ý. Không phải nàng tiểu nhân chi tâm, mà là Này đó thần đế thiệt tình không phải cỡ nào cao thượng người, đặc biệt tà ác ý chí đã bị tiêu diệt, bọn họ liền càng thêm không có băn khoăn. Nhưng mà, quan quan cũng sẽ không mặc kệ những người này đi nguy hại vui yêu bọn họ. còn nữa Nàng cùng phàn tắc đô một cái là linh tạo một cái là thời không chi phối giả, cũng không kiêng kỵ bị vây xem đột phá, nhưng là vu yêu đám người lại bất đồng. Đối với tầm thường thần đế mà nói, bảo vệ cho quy tắc thuộc tính không ngoài lộ vẫn là trọng yếu phi thường. Từ quan quan bên này rời đi, hai phương liên minh thần đế sắc mặt đều có chút không tốt, bọn họ vô cùng rõ ràng mà ý thức được, thần đế chi gian thế lực muốn một lần nữa phân chia. Mà không thể nghi ngờ. Quan quan cùng phản tắc đô cùng với những cái đó sắp đột phá thần hoàng đem ở bọn họ trên người cắn tiếp theo khối thịt mỡ. Nhưng mà, hiện tại lại hối hận đã không còn kịp rồi. Đương bảy cái vị diện thế như trẻ che giống nhau nhảy vào cao vị diện lĩnh vực, quan quan cùng phản tắc đô liên nhau, trực tiếp cùng nhau càng vào cao vị diện lĩnh vực. Tinh lịch 964 và năm bị diễn xưng là thập điện diêm la 10 vị bệ hạ đồng thời bước lên lịch sử sân khấu, bắt đầu bọn họ thống trị tinh tế. Lấy tự thân quang mang chiếu giỏi toàn tinh tế cho đến cuối lộng lấy nhân sinh. Bất quá, lúc này, quan quan lại vô tâm tư suy nghĩ về sau sự, nặng cơ hồ là trận mắt há hốc mồm nói nhìn Phản Tắc Đô hỏi, ngươi nói cái gì? Phản Tắc Đô khó được vẻ mặt dối dám nói, ngươi giống như khả năng mang thai. Quan quan thật lâu vô pháp hoàn hồn, có chút vô thố nói, kia làm sao bây giờ? Phản Tắc Đô hiểu sai ý, nếu không... Ta đem trên người của ngươi thời gian lùi lại, thay đổi cái này sai lầm. Phá thai là không được, quá thương thân. Quan quan có chút ngoài ý muốn lại có chút tâm động, lại rất mau lắc đầu nói, không được, ta muốn sinh hạ tới. Ghê gớm đến lúc đó ném cho vu yêu bọn họ dưỡng. Nghe được lời này, vốn đang muốn nói gì phản tắc đô tức khắc không nói, đáy mắt còn xuất hiện vài phần chờ mong. Hắn cùng quan quan hài tử. Đối với quan quan mà nói, Mang thai là một kiện phi thường mới lạ sự. Cơ hồ mỗi ngày rời giường, nàng đều nhịn không được túi đầu đi xem chính mình bụng, còn thường thường mà đi sờ sờ. Kia bộ dáng, liền cùng được đến mới lạ món đồ chơi giống nhau tiểu hải tử. Phan Tác Đô bất đắc dĩ rất nhiều, trong lòng lại mềm đến rối tinh rối mù. Trên thực tế, Phan Tác Đô so quan quan cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn đối mang thai chuyện này nhận chi còn dừng lại ở Online lúc trước kia một bộ mà lúc trước vong thê mang thai, là yêu cầu phi thường tinh tế chiếu cố. Bởi vậy, hắn đối đãi quan quan khó tránh khỏi liền thật cẩn thận lên, không nói ngậm ở trong miệng sợ tan phủng ở trong tay sợ quan ngã, nhưng cũng kém không xa. Không có biện pháp, họ liền bác sĩ tại đây phương diện không có kinh nghiệm, cố tình quan quan bởi vì trên người thần lực quá mức mênh mông quan hệ, bất luận cái gì dụng cụ đối thượng nàng đều sẽ không nhạy. Quan quan nhưng thật ra nghĩ tới thu liễm thần lực, Nhưng là nàng lại phát hiện chính mình làm không được. Đúng vậy, làm không được. Đảo không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì thai nhi sinh trưởng yêu cầu hấp thu thần lực, mà nếu là thu liêm thần lực nói, thai nhi liền sẽ hấp thu không đến thần lực. Như thế, tuy rằng sẽ không khiến cho sinh non loại này hậu quả, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến thai nhi phát dục Loại này ảnh hưởng cũng không phải hiện tính. Đánh cái cách khác, nếu đứa nhỏ này thuận lợi trưởng thành nói tiềm lực có ép, Này sẽ bị ngắn ngủi cắt đứt thần lực cung cấp, rất có thể hắn về sau tiềm lực cũng chỉ có A hoặc là A. Quan quan tuy rằng còn không có cái gọi là từ mẫu tâm địa, nhưng cũng không muốn bởi vì điểm này việc nhỏ ảnh hưởng hài tử sau này tiềm lực. Dù sao, kiểm tra có làm hay không đều không có quan hệ, chỉ cần bảo đảm hài tử khỏe mạnh là được. Mà điểm này, là một cái đối chính mình thân thể khống chế đạt tới cực hạn thân đế, nàng vẫn là có thể bảo đảm. Vì thế. Bởi vì không có tham chiếu đối tượng, vợ chồng son hoàn toàn chính là dựa theo chính mình quá vãng nhận chi sở soạn ăn thai. Nhưng mà, quan quan đối thai phụ nhận chi chính là địa cầu kia một bộ, phim truyền hình diễn cái loại này, phun ra liền khẳng định là mang thai. Mà Phan tắc đô đối thai phụ nhận chi lại là tinh chuẩn đến mờ dê các loại đồ ăn dinh dưỡng hút vào. Sau đó, quan quan mỗi ngày đều nhớ thương chính mình khi nào sẽ phun, phàn tắc đô còn lại là mỗi ngày nhìn chầm chầm quan quan thức ăn. Liền nàng ăn nhiều một viên đường đều phải tính toán một chút đường phân nhiệt lượng Bởi vậy, luôn luôn thích ngọt quan quan không làm, tóm được cơ hội liền ăn vụ phan tác đô lo làng dưới, không thể không nhẫn tâm đem nàng nhẫn không gian cấp phong Đem quan quan cấp tức giận đến, vào lúc ban đêm liền đem hắn đuổi ra phòng Quay đầu lại liền bỏ cửa sổ chạy tới tiệm đồ ngọn Đáng tiếc, bắt được tay kem úp quế mới liếm một ngụm Đã bị một con trắng non thon dài tay cầm đi rồi Ngừng đầu đối thượng Phan Tắc Đô bất đắc dĩ hai mắt, nàng tức khắc liền ủy khuất, bật thốt lên nói, ngươi khi dễ người Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt đại viên đại viên mà đi xuống rớt, giống cái hải tử giống nhau khóc lên. Phan Tắc Đô đều ngốc, có chút luống cuống tay chân mà hứng nói, ngươi đừng khóc. Quan quan này vừa khóc lại hoàn toàn một phát không thể vãn hồi, đó là đỉnh cũng dừng không được tới, một bên khóc còn một bên đánh cách. kia đáng thương bộ ráng. Thiếu chút nữa đem phàn tắc đô cấp cấp chết Kết quả tới rồi cửa nhà Nàng chấp chớp mắt đột nhiên không khóc Phàn tắc đô vẻ mặt thấp thỏng nói Đồ ngọt nhiệt lượng quá cao Ăn quá nhiều không tốt Nếu là được bệnh tiểu đường Quan quan trừng mắt nói Bệnh tiểu đường Người có phải hay không ngốc a Ta một cái thần đế đến bệnh tiểu đường Phàn tắc đô ngây người Hình như là không rất hợp a Làm thần đế Bọn họ đối năng lượng tiêu hao là phi thường kinh người đột nhiên ý thức được chính mình gần nhất hành vi có vấn đề, phản tác đô tức khắc xấu hổ, quan quan lại đảo mắt liền dứt bỏ rồi việc này, cao mày vẻ mặt buồn rầu nói, tác đô, ta cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, không đúng chỗ nào. nghe vậy, phản tác đô lập tức nhắc tới tinh thần, quan quan phòng lên mặt nói, ta tuy rằng thích ngọn, nhưng bởi vì một cái kem úc quế khóc đến rối tinh rối mù loại sự tình này, ta 6 tuổi về sau liền không trải qua, nhưng là vừa mới. Ta lại là khóc đến đỉnh đều dừng không được tới, cùng chúng ta giống nhau. Nếu là người bình thường nghe được lời này, tất nhiên nếu muốn đến thai phụ cảm xúc hóa chuyện này thượng, nhưng mà... Phan tác Đô tuy rằng gặp qua thai phụ, nhưng hắn chỉ thấy quá đai ở thần nữ quan trung an an tĩnh tĩnh thái phụ. Bởi vậy, nghe vậy hắn sắc mặt biến đổi, có thể hay không là có người ở trên người của người làm cái gì tay chân. Hắn trước tiên liền hoài nghi nổi lên phía trước tới cửa bái phỏng những cái đó thần đế. Quan quan lắc đầu, hẳn là không phải. Hai người thương lượng một chút, cảm thấy việc này hay là nên tìm người hỏi một câu, đến nỗi hỏi ai. Quan quan nghĩ nghĩ nói, tìm ô tô đi. Nàng nhớ rõ người này đối dưỡng hải tử rất có kinh nghiệm. Đừng nói, ô tô đối phương diện này thật là có hiểu biết. Trên đời này tuy rằng rất ít có phi đồng trinh thân thể nữ thần quân, nhưng có chút dị tộc là đơn tính sinh sôi nảy nở thậm chí là vô tính sinh sôi nảy nở. Cho nên thần tử dựng dục quá trình hắn vẫn là có điều hiểu biết. Nhưng tuy là hắn, nghe được vợ chồng son hỏi vấn đề vẫn là nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Cái kia, không chế không được khóc lên loại sự tình này thực bình thường, thai phụ sao, cảm xúc đều thực mẫn cảm. Không ngừng như vậy, lê tởm nôn mửa muốn ăn không phân chấn, thích ngủ, rút gân, nước tiểu tần. Này đó đều là thai phụ bệnh trạng. Hắn vẻ mặt vô ngữ nói. Đừng cùng ta nói các ngươi không biết này đó thường thức. Quan quan im lặng, cuối cùng nói, chúng ta họ lỉn trước kia không có trận tròn mắt thai phụ ngươi không biết sao. Lúc này nàng lựa chọn tính quên đi đời trước tồn tại. Ô tô đối họ lỉn cũng là từng có hiểu biết, nghe vậy nhưng thật ra lộ ra vài phần hiểu rõ. Nhưng là ta không có ghê tẩm nôn mửa muốn ăn không phân chấn à, cũng không có thích ngủ rút gần nước tiểu tần. Quan quan lấy một loại nghiên cứu miệng ngươi nói. Mỗi một cái thai phụ bệnh trạng đều không giống nhau, mặt khác, người tốt xấu là thần đế, thời gian mang thai bệnh trạng muốn nhẹ một chút. Ô tô nói, quan quan bừng tỉnh. Sau đó, ô tô đem chính mình biết đến có quan hệ thần tử dựng dục sự đều nói. Cái này, quan quan cùng phàn tắc đô mới cuối cùng có manh mối. Nhưng mà, lại có vấn đề tới. Theo ô tô theo như lời, thần tử dựng dục cùng giống nhau hải tử không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp đâu. Thân tử dựng dục thời gian cũng không có định số, đoạn 3 năm tháng liền sinh hạ tới, lớn lên mấy trăm năm cũng có. Xuất hiện như vậy sai biệt không phải bởi vì chủng tộc nguyên nhân, mà là bởi vì thần lực nhiều ít tạo thành. Đơn giản mà nói, nếu cung cấp thai nhi thần lực cũng đủ nhiều, kia dựng dục thời gian tự nhiên muốn thiếu, phản chi cung cấp thần lực thiếu, kia dựng dục thời gian tự nhiên cũng liền nhiều. Nói cách khác, mang thai bao lâu? là có thể chính mình khống chế. Quan quan cùng phàn tắc đô sở muốn suy xét, chính là như thế nào đem khống thời gian này. Cuối cùng, hai người thương lượng lúc sau, vẫn là cảm thấy thuận theo tự nhiên tốt nhất. Dù sao cũng không có người dám đối ta ra tay, nói như vậy liền không cần phải gấp gáp, cũng có thể làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Ngoài miệng nói như vậy, quan quan kỳ thật nhiều ít có chút trốn tránh trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu, như thế nào liền phải đương mẹ. Phan Tắc Đô không có ý kiến. Sau đó, quan quan dưỡng thai kiếp sống liền bắt đầu. Này dưỡng dưỡng, vu yêu đám người liền xuất quan. Nhìn đến lớn bụng quan quan, tám người đồng thời đều sửng sốt. Ngươi đây là hoài nhãi con. Huyết ảnh vẻ mặt khiếp sợ. Quan quan lập tức liền đem trong tay chính cắn hạt dưa ném qua đi. máng, có thể hay không nói chuyện. Ngươi mới hoài nhãi con, ngươi cả nhà đều hoài nhãi con. Huyết ảnh vẻ mặt hậm hực. Ta không cùng thai phụ so đo. A thú đi đến quan quan bên người, có chút tò mò mà sờ sờ nàng bụng, mấy tháng. Quan quan có chút tâm mệnh, tám nguyệt. Không đúng đi. Tám nguyệt nên sinh, ngươi này bụng nhìn cũng liền 4 năm tháng bộ dáng A. vu yêu mở miệng nói. Hán đời trước là chiến địa bác sĩ, tuy rằng không phải khoa phụ sản, nhưng cũng lâm thời góp đủ số cho người ta đỡ đẻ quá, cho nên đối phương diện này có chút hiểu biết. Ta tình huống không giống nhau. Quan quan mơ hồ nói một chút thần tử dự dục bất đồng. Mọi người tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Vốn dĩ, bọn họ tám người chính là lại đây cùng quan quan chào hỏi một cái, cũng không có nghĩ tới nhiều đãi. Nhưng mà phát hiện quan quan mang thai, bọn họ lại là không tính toán đi rồi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, ba bốn năm thời gian cũng không tính cái gì. Hơn nữa, bọn họ mới vừa đột phá, vừa lúc một bên củng cố một bên hướng quan quan cùng phản tắc đô lấy kinh nghiệm. Đến nơi chính mình vị diện nội sự tình, bọn họ hoàn toàn có thể viễn trình chỉ huy. Có một chút, bọn họ là cùng quan quan giống nhau. Tuy rằng bọn họ đều không ngoại lệ mà đô thống ngữ chính mình nơi vị diện, nhưng mà, này cũng không đại biểu bọn họ đối quyền thế có bao nhiêu để ý. Sở dĩ thành lập chính mình thế lực, bất quá là bản năng mở rộng chính mình ưu thế. Tương so quyền thế bản thân, bọn họ nhất để ý trước sau là tự thân cường đại. Sau đó Quan quan gà bay chó sủa dưỡng thai kiếp sống liền bắt đầu. Trên thực tế, quan quan thời gian mang thai không tính là nhiều vất vả, trừ bỏ lúc trước lần đó mạc danh khóc lớn, lúc sau liền cảm xúc hóa cũng rất ít. Chỉ là, ở hắc báo đưa ra thai giáo vấn đề này lúc sau, mọi người buộc phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Vì thế, quan quan bắt đầu rồi một ngày 12 tiếng đồng hồ bị các loại tiếng nhạc cùng với đọc sách thanh quay chung quanh nhật tử. Mỗi người có mỗi người ý tưởng. Phan Tác Đô cảm thấy một người đầu gốc quan trọng nhất, cho nên hắn dùng để thay giáo sách báo đều là một ít cùng khoa học có quan hệ, các hát báo cho rằng tương xo so, quy và SQL e càng thêm quan trọng, vì thế hắn ham thích với đọc cùng loại hậu hát học như vậy thư, đưa ma sư cho rằng muốn toàn diện phát triển, ngôn ngữ bác học cũng là không dung bỏ qua. Nhưng thật ra những người khác cũng không có cái gì thiên hướng tính, nhìn đến cái gì cảm thấy tốt thư đều sẽ dùng để thay giáo. Còn có âm nhạc Cái này phạm vi liên quảng, xét thấy đại gia đa tài đa nghệ, có đôi khi còn có thể hiền học, quan quan cảm thấy một cái thời gian mang thai, chính mình cơ bản đem sở hữu nhạc cụ đều nghe xong một lần. Như thế như vậy tạo thành hậu quả chính là quan quan đột nhiên liền bắt đầu thích ngủ. Chờ đến quan quan bụng giống như tầm thường 7-8 tháng thai phụ như vậy đại thời điểm, hấp hồn nữ đột nhiên nói lên đặt tên sự. Các ngươi tưởng hảo cấp hài tử lấy tên là gì sao? Nàng mở miệng hỏi. Quan quan ngận ra, theo bản năng nhìn về phía phản tắc đô. Những người khác cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi. Phản tắc đô bất động như núi, một lát sau nói, ta không nghĩ ra được. Hán kỳ thật cùng quan quan giống nhau, tuy rằng theo quan quan bụng càng lúc càng lớn, có như vậy một chút từ phụ tình cảm, nhưng mà, ở không có chân chính nhìn đến vật thật phía trước, hán đối hài tử là một chút thật cảm đều không có. Đối với hài tử tên, hán kỳ thật nghĩ tới, Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến đều là đầu trống rỗng. Huyết ảnh gai gãi đầu nói, đại danh trước phóng một phóng, chúng ta trước cấp hài tử khởi cái nhũ danh. Bằng không tổng như vậy hài tử hài tử tiêu một chút đều không thân thiết. Hấp hồn nữ khó được đối hắn nói tỏ vẻ tán đồng nói, đúng vậy, mặc kệ nam nữ, khởi cái nhũ danh. Quan quan nghĩ nghĩ nói, tiêu ngọt ngào. Phải biết rằng nàng khi còn nhỏ nhưng hâm mộ nhà trẻ tiêu ngọt ngào tiểu bằng hưu. Hấp hồn nữ lập tức lắc đầu. Còn không biết hài tử rơi tính, nếu là nam hài làm sao bây giờ. Vẫn là khởi cái nam nữ đều có thể nhũ danh đi. Nếu không tiêu bánh nhân đầu. Huyết ảnh phân biệt rõ một chút hỏi. Quan quan mắt trợn trắng, còn không bằng hạt mẹ bao đâu. Lúc sau, mọi người lại nói mấy cái nhũ danh, nhưng là quan quan lại không hài lòng. Đột nhiên, Phan tác Đô mở miệng nói, tiêu tiểu cổ như thế nào. Tiểu cổ. Quan quan ngần ra. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này tên? Phan Tắc Đô từ từ nói, ở Viễn cổ thời kỳ, cổ bị tôn kính vì thông thiên thần khí, chủ yếu dùng làm hiến tế khí cụ, ở săn thú chinh chiến bên trong cũng bị rộng khắp ứng dụng. Ta cảm thấy, cái này tự thực thích hợp con của chúng ta. Thả, tên này bất luận nam nữ đều thích hợp. Quan quan vốn là cảm thấy cái này nhũ danh không tồi, nghe hắn như vậy vừa nói, liền càng cảm thấy đến hảo. Vì thế, Quan quan trong bụng hài tử rốt cuộc có tên của mình, đại gia bắt đầu tiểu cổ tiểu cổ mà kêu hắn. Tiểu cổ là một cái thực ngoan ngoãn hài tử, thai động không phải không có, nhưng là lại không thường xuyên. Quan quan nhìn đến một ít thời gian mang thai tương quan thư tịch trung viết đã có chút thai phụ nửa đêm đều sẽ bị hài tử đã tỉnh, nhưng nàng lại trước nay không có gặp được loại sự tình này. Nhưng mà, lại như thế nào ngoan hài tử, ở sinh ra thời điểm đều khó tránh khỏi muốn lăn lộn một chút thân mụn tiểu cổ cũng không ngoại lệ. Quan quan phát động thời điểm, đau đến thiếu chút nữa tiêu nương. Nàng vốn là không phải một cái thích không chế cảm xúc người, ở như vậy khó nhịn đau nhức dưới, nàng quả thực muốn khóc thành ngốc tử. Sớm biết rằng, sớm biết rằng liền không sinh. Cái này ý niệm cơ hồ chiếm cứ nàng mãn đầu góc Nhưng mà, nay sẽ dưa thục muốn rơi xuống đất, nàng đó là lại đau, cũng chỉ có thể cắn răng sinh. Tức giận dưới. Nàng thiếu chút nữa từ phàn tắc đô cánh tay thượng cắn xuống một miếng thì tới. Chờ thật vất vả sinh song, nàng tức giận đến xem cũng không chịu xem kia tiểu đoàn tử liếc mắt một cái. Đương trưởng liền hừ một tiếng chuyển qua đầu, phàn tắc đô hống nửa ngày mới làm nàng mặt răng ra. Nàng tính tỉnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng thật ra không hề bài xích xem hài tử. Hấp hồn nữ tức giận mà đem hải tử nhét vào nàng trong tay, bao lớn người, cư nhiên có mặt cùng tiểu cổ giận dối. Quan quan mới không để ý tới nàng, nàng sở hữu tâm thần đều bị trong tay tiểu nhục đoàn hấp dẫn. Nàng trước kia đi, thực thích ngoan ngoan đáng yêu hải tử, cảm thấy liền cùng món đồ chơi giống nhau, đặc biệt hảo chơi. Nhưng là đó là chỉ sẽ nói sẽ cười sẽ chạy sẽ nhảy hải tử, mà không phải loại này tả lót ôm cùng tượng mùa qua hoa giống nhau trẻ mới sinh. Nhưng là, này sẽ nhìn đến chính mình hải tử, quan quan lại là liền đôi mắt đều rời không ra chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thấy thế nào đẹp. Tiểu cổ tựa hồ cũng đã nhận ra mụ mụ nhìn chăm chú, đánh ra sinh sâu đều nhắm mắt lại tiểu ra hỏa lại là mở mắt. Đối thượng cặp kia thuần tịnh ô lưu mắt to, quan quan có loại nói không nên lời cảm động, tâm cũng lập tức mềm đến không thể tưởng tượng. Một bên phàn tắc đô đồng dạng động dung, hắn rôi tay ôm lấy thê nhi đáy mắt thỏa mãn cơ hồ muốn tràn ra tới. Phan tiểu cổ đánh tiểu chính là đứa bé ngoan là trong truyền thuyết mới tồn tại thiên sứ bảo bảo. Cũng là bởi vì này, nguyên bản lời thề son sắt nói muốn đem hải tử ném cho vu yêu bọn họ dưỡng quan quan lựa chọn quên đi chuyện này, sau đó hứng thú bừng bừng mà chính mình dưỡng khởi hải tử tới. Nàng có lẽ cũng không phải cái loại này dốc sức sẽ vì hải tử kế lâu dài ra trường, cũng không phải cái loại này vì vì hải tử đánh mất tự mình ra trường, nhưng nàng cũng tuyệt đối là nhất có thể bồi chơi ra trường. Nàng có thể hứng thú bừng bừng mà cùng tiểu cổ cùng nhau chơi các loại món đồ chơi, nàng mang tiểu cổ đến công viên giải trí đi, chưa bao giờ sẽ giống mặt khác gia trưởng như vậy đứng ở một bên bàn quan, mà là sẽ cùng hắn cùng nhau chơi lên. Mỗi khi lúc này, Phan tiểu cổ liền sẽ được đến khác tiểu bằng hưu hâm mộ. Hắn không thích tu luyện, nhưng mà chỉ cần mụ mụ đồi hắn cùng nhau, đó là hắn không thích tu luyện, cũng sẽ trở nên thú vị lên. Mụ mụ cùng khác gia trưởng không giống nhau. Mặc kệ hắn đưa ra như thế nào không hợp lý yêu cầu, nàng đều sẽ không lập tức cự tuyệt, mà là sẽ bồi hắn đi thử thử một lần. Nàng chưa bao giờ sẽ miệng giáo huấn hắn cái gì có thể làm cái gì không thể làm, nhưng là lại dùng thực tế hành động nói cho hắn làm như vậy lúc sau sẽ làm cho như thế nào hậu quả. Bởi vậy, Phan Tiểu Cổ đánh tiểu thích nhất chính là Mụ Mụ, nàng cho hắn cảm giác không chỉ là Mụ Mụ, vẫn là thân mật nhất bằng hữu. Nhưng mà, chờ đến trưởng thành Phan tiểu cổ liền phát hiện, như vậy mụ mụ có đôi khi sẽ có chút. Chán ghét. Nhớ rõ có một lần, hắn tâm tâm niệm niệm muốn đi thám hiểm, ba ba cũng không đồng ý, nhưng mà mụ mụ lại rất duy trì hắn. Hắn lúc trước thật cao hứng, lập tức liền chuẩn bị hành lý cùng bằng hữu cùng đi. Nhưng mà kia một lần, bọn họ đi 7 người, cuối cùng tồn tại trở về chỉ có 6 cái, trong đó còn có 2 người bị trọng thương. Chính là như vậy. Cũng là vì những cái đó cường đạo nhận ra hắn là vị thành niên thần tử, bọn họ không nghĩ đem hắn đắc tội chết. Sau khi trở về, hắn cảm xúc một lần phi thường mất mát, nhưng mà thực mau hắn liền phát hiện không đúng địa phương. Ba ba tuy rằng lời nói thiếu, nhưng tốt xấu còn an ủi quá hắn hai câu, nhưng là mụ mụ. Nàng một câu đều không có nói. Phan tiểu cổ không nghĩ ra, liền chạy tới hỏi. Đối mặt nhi tử nghi vấn, quan quan so với hắn còn kinh ngạc. Chính ngươi phạm xuẩn, ta vì cái gì muốn an ủi ngươi. Phan tiểu cổ đầu góc đều chỗ trống, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, có chút nói lắp nói, mụ mụ ngươi biết ta phạm xuẩn, vì cái gì không ngăn cản ta. Quan quan chấp trước mắt, đó là chính ngươi quyết định không phải sao. Cho dù là sai, mụ mụ ngươi cũng không ngăn cản ta. Phan tiểu cổ nhấp miệng, chưa làm qua phía trước, như thế nào biết là sai đâu. Quan quan nhẹ nhàng cười nói, Ngươi hiện tại còn chưa thành niên, chẳng sợ làm sai cũng không có quan hệ, bởi vì làm sai đại giới không phải là sinh mệnh. Mà chỉ cần mệnh còn ở, sai lầm là có thể được đến sửa lại. Phan tiểu cổ im lặng, nhưng là bằng hữu của ta đã chết. Quan quan rối tay sờ nhi từ đầu, ta chỉ có ngươi một cái nhi tử. Ngụ ý lại rõ ràng bất quá, người khác chết, cũng không bị nàng để ở trong lòng. Nay trong ngáy mắt, phan tiểu cổ tâm tình có chút phức tạp, có điểm cao hứng chính mình ở mụ mụ trong lòng vẫn là quan trọng, lại vì mụ mụ lén khóc sinh khí. Phan Tiểu Cổ tuy rằng là thần tử, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đặc biệt, bởi vì hắn những cái đó thúc thúc cả gì đều có chính mình hài tử, mà bọn họ hài tử, tự nhiên cũng là thần tử, chỉ là thuần huyết thần tử chỉ có hắn một cái thôi. ở những cái đó hôn huyết thần tử chung, kỳ thật cũng không phải không có thiên phú có thể cùng hắn sánh vai người, nhưng mà đại khái là tuổi chênh lệ quan hệ. Hắn cùng bọn họ tuy cũng có vài phần giao tình, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Cũng có thể là bởi vì Thúc Thúc Gazi đều đối hắn thực hảo, nhưng mà ba ba mụ mụ đối những cái đó hôn huyết thần tử cảm quan đều thường thường. Phan Tiểu Cổ cảm thấy chính mình đối mụ mụ nhận chi tựa hồ có chút sai lầm, hắn nhưng thật ra nghĩ tới đi hỏi ba ba, nhưng mà... nghĩ đến ba ba xem mụ mụ khi tự mang lửa kính, hắn không thể không từ bỏ loại này tính toán. Cuối cùng. Hắn tìm tới khi còn nhỏ thường xuyên cùng hắn đùa dỡn huyết ảnh thúc thúc cùng với lạc tình a di đem chính mình phiền não một cổ nào nói ra. Nghe thế loại tuổi dậy thì phiền não, huyết ảnh cùng hấp hồn nữ đều sửng sốt. Cho nên ngươi tưởng chúng ta như thế nào trả lời ngươi? Nhìn con không có rút đi trẻ con phì, đầy mặt tính trẻ con cùng mê mang tiểu cổ hấp hồn nữ chần chờ nói. Cứ việc chính bọn họ cũng coi hài tử, nhưng mà tiểu cổ ở bọn họ trong lòng là không giống nhau cũng không phải không yêu chính mình hài tử, chỉ là tiểu cổ tồn tại quá đặc thù. Hắn là đồng nữ tự mình dựng dục hài tử, bất đồng với bọn họ bởi vì yêu cầu cho nên ủy thác lạc khê cùng lạc hải dựng dục hài tử, tiểu cổ sinh ra quá mức thuần túy, Hắn là đồng nữ cùng phàn Tắc Đô tình yêu kết tinh, là gần bởi vì ái mà ra sinh hài tử. Như thế, riêng là xem ở đồng nữ phân thượng, bọn họ cũng khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi. Phan tiểu cổ sửng sốt, Lạc tình A-di, ngài cảm thấy mụ mụ là đúng sao? Chẳng lẽ vẫn là sai? Huyết ảnh nhướng mày nói, ngươi đối đồng nữ nhận chi cũng không sai, là mẫu thân, nàng thật là một cái ôn nhu rộng rãi hình tượng. Nhưng là, nàng cũng không gần là một cái mẫu thân, nàng vẫn là một vị thần đế. Đến nôi hắn đối với ngươi giáo dục phương pháp, ta cũng không cảm thấy có vấn đề. Huyết ảnh tiếp tục nói, là nha. Hấp hồn nữ cười nói, ở giáo dục ngươi chuyện này thượng. Đồng nữ làm được có lẽ không thể xưng là hoàn mỹ, nhưng cũng là dùng tâm tư. Người đều sẽ phạm sai lầm, mà muốn sửa lại sai lầm, phương pháp tốt nhất cũng không phải nói cho hắn làm như vậy là sai, mà là làm hắn thể nghiệm một chút làm sai đại giới. Nếu là giảng đạo lý cùng thuyết giáo hữu dụng, trên đời này liền sẽ không có kẻ thất bại. Chuyện này đối thoại không chỉ có không có làm phản tiểu cổ được đến quên, còn làm hắn càng phiền muộn. Nhưng mà, không chờ hắn tiếp tục phiền muộn đi xuống, Quan quan cùng phản tắc đô liền đem hắn từ trong nhà ném đi ra ngoài. Là thật sự ném đi ra ngoài. Dựa theo ba ba cách nói, hắn đã lớn, cũng có thần quân thực lực, là thời điểm bắt đầu tiến hành chân chính rèn luyện, mà không phải tiếp tục đại ở nhà ấm chúng. Phan tiểu cổ từ trong nhà ra tới, trên người liền cái không gian đạo cụ cũng không có, liền bắt đầu chính mình lang bạt. Cứ việc có lần đó thám hiểm lóc nền, nhưng mà đối phản tiểu cổ mà nói, hắn đến đau khổ vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cho rằng chính mình là một cái thân đế, tiền tài tài nguyên đều là dễ như trở bàn tay, nhưng mà kia thật sự chỉ là hắn cho rằng. Ra cửa không đến nửa tháng, hắn đã bị người bắt góc, cuối cùng vẫn là bại lộ thần tử thân phận, bọn bắt cóc kiêng kỵ thân phận của hắn cùng sau lưng thế lực, chủ động đem hắn thả chạy. Lúc sau, hắn lại đã trải qua bị mỹ mạo đáng thương thiếu nữ lừa đi rồi thật vất vả được đến tài nguyên. Bị phố xá xâm ức du côn lưu manh lửa tiến hắc điếm đánh cướp, bị cứu lính đánh thuê bán đứng cấp nô lệ thương nhân. ở giao dịch khi bị gian thương lừa lửa. Gần một năm thời gian, phan tiểu cổ đối thế giới nhận chi liền có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Rộng rãi ái cười thiếu niên trên mặt nhiều trầm ổn, cặp kia sạch sẽ thuần triệt con người trở nên thâm thúy. Nhưng mà, cứ việc ngay từ đầu như vậy chật vật, phan tiểu cổ rốt cuộc không phải buồn hài tử, thực lực lại không kém. Hắn dần dần trở nên thông dong lên. Hắn minh bạch như thế nào cá lớn nuốt cá bé. Hắn minh bạch dị vãng chính mình tập mãi thành thói quen tài nguyên có bao nhiêu đáng quý. Hắn minh bạch nhân tâm hiểm ác. Sau đó hắn phát hiện, ở bên ngoài sinh tồn kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần dựa theo mụ mụ hành sự tác phong, hắn là có thể đối hết thể đều thành thạo. Hắn bắt đầu giống mụ mụ giống nhau đem tu luyện coi như là ăn cơm uống nước giống nhau kiên trì bền bỉ không thể chậm trễ sự. Hắn bắt đầu giống mụ mụ giống nhau luôn là cười đến thực vô hại, xuống tay thời điểm lại so với ai đều lưu loát, hắn bắt đầu giống mụ mụ giống nhau chủ động công kích, vĩnh viên không cho chính mình ở vào bị động, hắn bắt đầu giống mụ mụ giống nhau vứt bỏ thiện ác, tự mình trung tâm. Cho tới nay, phan thiểu cổ đều là đi theo ba ba học tập các loại tri thức, mụ mụ vĩnh viên chỉ phụ trách buổi chơi. Nhưng mà lúc này, hắn lại phát hiện, ở bất chi bất giác chung, mụ mụ kỳ thật đã dạy hắn rất nhiều. Vĩnh viễn không cần đi cùng người cãi nhau, ngươi chỉ cần có được để cho người khác câm miệng thực lực là được. Nhỏ yếu cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là rõ ràng nhỏ yếu còn không biết xúc khởi cổ. Quá nhiều thiện tâm có đôi khi sẽ trở thành người khác uy hiếp ngươi vũ khí. Chỉ có cường giả thiện lương mới là thiện lương, kẻ yếu nói chỉ có thể bị xưng là nhút nhát. Vĩnh viễn không cần tha thứ chân chính mạo phạm ngươi người, bởi vì như vậy sẽ không làm người cảm thấy ngươi rộng lượng. Chỉ biết có càng nhiều người tới mạo phạm ngươi. Không cần dùng thiện ác đi phân chia người khác, mà là hẳn là dùng người một nhà cùng những người khác đi phân chia. Cùng lập trường người lương thiện cùng ác nhân không có khác nhau, đồng dạng, bất đồng lập trường người lương thiện cùng ác nhân cũng không có khác nhau. Những cái đó mụ mụ tựa hồ thuận miệng nói ra nói, mỗi một câu đều làm phản tiểu cổ có tân nhân sinh hiểu được. Dựa theo ước định, phan tiểu cổ ở thành niên thời điểm trở về nhà. Cha mẹ đã vì hắn chuẩn bị long trọng thành niên lễ. Tới tham gia người rất nhiều, bao gồm hai phương liên minh thần đế, bao gồm một ít ở tinh tế chúng có ảnh hưởng lực thế lực cùng tổ chức, bao gồm các cao vị diện. Phan Tiểu Cổ đi theo cha mẹ phía sau, không tự ti không kiêu ngạo mà cùng này đó tiền bối bắt tay trò cười, thông dong tiếp nhận một phần lại một phần lễ vật. Lúc này hắn bỗng dưng có chút minh bạch cha mẹ đem hắn quăng ra ngoài dụng ý. Nếu là không có tại ngoại giới lang bạt những năm đó. Vẫn luôn sinh hoạt ở nhà ấm trung hắn là ứng phó không được cảnh tượng như vậy. Nay thậm chí không quan hệ thực lực, mà là tầm mắt cùng tâm tính không đủ. Chỉ có trải qua mưa gió, tài năng chân chính kiên cường dẻo dai. Mà cha mẹ hắn là tinh tế trung tiếng tâm lừng lây tạo hóa đại đế cùng thời không đại đế, hắn làm bọn họ nhi tử, sinh ra phi phàm, cũng sinh ra không có bình phàm tư cách. Thanh niên lễ lúc sau, Phan tiểu cổ sinh hoạt trở nên tự do lên, nhưng mà lúc này Hắn lại phát hiện chính mình ở nhà đã đai không được. Nghe nhi tử nói ra tính toán của chính mình, quan quan cùng phản Tắc Đô cũng không ngoài ý muốn cũng không có cản trở. Bởi vậy, Phan Tiểu Cổ thực thuận lợi liền rời đi ra. Lúc này, thân phận của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng, ngoại giới đối mặt hắn lại là lại một bộ gương mặt. Chỉ là, đối mặt này đủ loại thiện ý cùng lấy lòng, Phan Tiểu Cổ lại sẽ không lại tin tưởng thế giới này thật sự có như vậy tốt đẹp. Bất quá hắn cũng không phải chịu ngược cuồng có lựa chọn nói tự nhiên càng nguyện ý đối mặt thiện ý. Cho dù là giả vờ, lấy phản tiểu cổ lúc này thực lực, đã ít có có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Cho dù là xem ở hắn cha mẹ phân thượng, cũng không có người dám đối hắn ra tay. Nhưng là tiền đề là, hắn trước sau đãi ở một cái an toàn trong phạm vi. Mà cái gọi là an toàn phạm vi, chính là chỉ không cần đi một ít hẻo lánh ít dấu chân người hiểm địa nhưng mà phàn tiểu cổ lại không tính toán làm như vậy đối hắn mà nói vẫn luôn sinh hoạt ở bên ngoài cố nhiên có thể được đến rất nhiều khen cùng lính hót nhưng kia cũng không có tất yếu đại khái là đã chịu cha mẹ ảnh hưởng hắn cũng không kiêng rẻ bất luận cái gì nguy hiểm làm việc cũng không theo đuổi và toàn cho rằng quá mức theo khuôn phép cũ không có biến hóa sinh hoạt đồng dạng sẽ ngăn chặn chính mình phát triển lúc này đây hắn ở bên ngoài đãi thượng trăm năm mới trở về nhưng mà chờ hắn về đến nhà lại bị cô cô báo cho cha mẹ cũng không ở nhà. Hỏi mới biết được, kỳ thật hắn không ở nhà thời điểm, cha mẹ đồng dạng ở bên ngoài lãng. Đối này, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Cũng may, chờ đến phàn tiểu cổ đột phá thần đế thời điểm, cha mẹ rốt cuộc vẫn là gấp trở về. Làm tân tấn thần đế, hắn lại khai triển một cái mời thần đế tham gia yến hội. Lần này yến hội quy mô tuy rằng không bằng thành niên lễ lần đó. Nhưng ở long trọng độ thượng lại là không kém. Chỉ là, trong yến hội phát triển lại có chút vượt qua hắn đoan trước. Cũng không biết là ai mở đầu, tóm lại, ở hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng cái đó tiền bối liền bắt đầu quan tâm khởi hắn hôn sự. Trên thực tế, mặc dù là ở thần đế chung, độc thân cũng là rất ít. Nơi này độc thân không phải chỉ hôn nhân chẳng huống trên thực tế, có thể làm thần đế chính thức ký kết hôn nhân người yêu, chẳng sợ không phải đều là thần đế. Nhưng ít ra cũng đến là thần hoàng, đây là tình tế cam chịu lệ thường. Mà theo phản Tiểu cô biết, tinh tế trung thần đế phu thê, bao gồm hắn cha mẹ ở bên trong cũng không vượt qua năm đối. Đến nội dư lại người, đại đa số đều là cùng hắn những cái đó thúc thúc cá di giống nhau trạng thái. Mà hắn những cái đó thúc thúc cá di lại như thế nào trạng thái đâu. Có tình nhân có bạn giường có pháo hưu có một đêm tình nhưng là lại không nói chuyện cảm tình. Nhưng mà Phan Tiểu Cổ lại là đến nay đều không có quá phương diện này bạn nữ, cho nên những cái đó thần đế khó tránh khỏi liền thử một chút. Bất luận là hắn muốn tìm kết hôn đối tượng vẫn là tình nhân, bọn họ tỏ vẻ đều có thể đủ hỗ trợ để cử một vài. Nguyên bản, Phan Tiểu Cổ cho rằng phụ mẫu của chính mình như vậy ân ái, tất nhiên là không cho phép hắn sảng bậy. Kết quả? Mụ mụ ngươi nói cái gì? Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn quan quan. Quan quan chấp trước, trước mắt. Ngươi thích cái dạng gì nữ nhân, muốn hay không mụ mụ giúp ngươi lưu ý. Phan tiểu cổ nhíu mày nói, ta tạm thời còn không tính toán kết hôn. Không phải kết hôn. Quan quan một chút cũng không nguyện chuyển nói, chẳng lẽ ngươi liền không cần giải quyết sinh lý nhu cầu sao. Phan tiểu cổ tức khắc sắc mặt bạo hồng. Quan quan cười nói, đừng thẹt thùng, nay có cái gì ngượng ngùng? Không phải phan tiểu cổ ấp đúng nói, ta không nghĩ muốn tìm tình nhân, trừ phi là tính toán cộng độ cả đời bạn lữ. Nếu không ta cũng không tính toán tùy ý cùng người phát sinh quan hệ. Quan quan sử sốt, nàng quay đầu nhìn về phía Phan Tắc Đô, đây là ta nhi tử. Cư nhiên như vậy ngây thơ. Phan Tắc Đô nhàn nhạt xem nàng nói, tùy ta. Quan quan một nghẹn, mặc danh có chút chột dạ. thấy thế, Phan Tiểu Cổ cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì bí mật, giống như. Có lẽ, nhà mình mụ mụ nguyên bản là cái hoa hoa công chúa. Nếu là trước kia Hắn sẽ cảm thấy cái này suy đoán thực vớ vẩn Nhưng mà hiện tại Ngấm lại chính mình từ các địa phương nghe được mụ mụ bưu hắn sự tích Tựa hồ, nhiều hoa hoa công chúa tên tuổi cũng nói được qua đi Rốt cuộc, lạc tình di đánh giá mụ mụ khi nói qua nàng là nhất tuần hoàn bản năng nhân loại Bái nạ thần đế tin người chết truyền mở ra thời điểm Toàn bộ tinh tế đều chấn động một phen Sao lại thế này? Bái nạ thần đế như thế nào đột nhiên đã chết? Hắn là cùng vị nào thần đế nổi lên xung đột. Nếu nói người bình thường chỉ là bắt quái một phen, hai phương liên minh liền bất đồng, đặc biệt là dị tộc liên minh, nghe được tin tức có thể nói là tức giận rồi một phen. Biết được động thủ chính là làm người một nhà đưa ma sư, hãng cổ cùng Asmin lập tức liền tìm tượng môn. Sau đó, bọn họ liền đối thượng bao gồm quan quân ở bên trong 10 vị thần đế. Các người hãng cổ từ trước đến nay hảo tính tình. Này sẽ cũng nhịn không được sắc mặt khó coi lên. Quan quan mỉm cười nói, hãng cổ ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta sở dĩ tại đây, cũng không phải vì cho ngươi tạo áp lực. Trên thực tế, bọn họ cũng là nghe được tin tức lại đây xem náo nhiệt. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng hãng cổ là nửa điểm đều không tin. Admin ánh mắt lại là dừng ở một bên tuyết thiên trên người, ngươi. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Tuyết thiên đạm đạm cười, Admin các hạ trí nhớ thật tốt. Tự nhiên liền mười mấy vạn năm trước gặp qua một lần người đều còn có ấn tượng. Mười mấy vạn năm trước? Admin như mày suy nghĩ nửa ngày lại không có thể có kết quả, không mở miệng không được hỏi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Tuyết Thiên. Tuyết Thiên. Cái này, Admin rốt cuộc nghĩ tới, hắn vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ngươi là tuyết tinh linh nhất tộc tộc trưởng Tuyết Thiên. Hắn gặp qua làm tuyết tinh linh Tuyết Thiên, cũng là vì như vậy. Chẳng sợ tuyết thiên dung mạo cùng dĩ vãng cũng không có khác biệt, nhưng hình thể trên lệch vẫn là làm hắn trong lúc nhất thời không có thể nhận ra đối phương. Nghe vậy, liền hãng cổ cũng quay đầu nhìn lại đây, vẻ mặt khiếp sợ nói, người nói nàng là ai. Hắn không có gặp qua tuyết thiên, nhưng tuyết tinh linh tuyết thiên, kia chính là nổi tiếng xa gần A. Ở tuyết thiên thân phận bị điểm ra lúc sau, không cần hỏi, hai người cũng minh bạch bái là nguyên nhân chết. Năm đó tuyết tinh linh nhất tộc chịu khổ diệt vong, bọn họ không phải không tổn thức. Chỉ là, bọn họ đồng tình về đồng tình, lại trước nay không nghĩ tới vì thế đi đắc tội bài nạ. Tới phía trước, bọn họ nghĩ tới rất nhiều bái ná nguyên nhân chết, cũng suy đoán hắn có thể là bị báo thủ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ cùng tuyết tinh linh có quan hệ. Rốt cuộc, ở bọn họ nhận chi chung, tuyết tinh linh nhất tộc đã diệt vong. Lúc này, bọn họ trong lòng đó là có lại nhiều bất mãn. Lại cũng nói không nên lời Diệt tộc chi thủ Thật đúng là không phải có thể dễ dàng bóc quá Lại như thế nào vì đại cục Bọn họ cũng nói không nên lời loại này lời nói Vốn tưởng rằng sự tình đến đây liền kết thúc Nào nghĩ đến ngay sau đó Bài nạ tâm phúc cấp dưới cùng với con nối roi hậu đại liền bắt đầu liên tục tử vong Hãng cổ cùng Asmin mặc dù muốn thuyết phục chính mình việc này Cùng đưa ma sư không có quan hệ Cũng làm không đến Nhưng mà, dù vậy Bọn họ cũng không hảo nhúng tay nhiều quản. Gậy ông đập lưng ông, bài nạ làm tuyết thiên tộc diệt tộc, hiện giờ đưa ma sư đuổi tận giết tuyệt, cũng ở tình lý bên trong. Thông khói, huyết ảnh nhìn đưa ma sư hỏi. Đưa ma sư lắc đầu, không cảm giác, bất quá mẫu thân tâm tình hẳn là không tồi. Đích xác, nói đến cùng, bài nạ thần đế là tuyết thiên kẻ thù mà không phải đưa ma sư. Bất quá, đối đưa ma sư mà nói. Đem bái nạ giết chết sát thật đúng rồi một ý niệm. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, khi cách trăm năm, chết đi nhiều năm bãi nạ thần đế còn sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt. Thông thả ung dung mà mặc xong quần áo, đem cổ áo trung tóc dài rút ra, đưa ma sư quay đầu lại nhìn trên giường nằm nam nhân, không nhanh không chầm nói, ngươi là chỗ nào tới. Tiêu ngữ khi nói không nên lời tản mạn tùy ý. Rồi sở vốn là bị trọng thương, nhìn đến nàng này phó không chút để ý bộ dáng. Lập tức liền mắng mục dùng nước, ngươi, đưa ma sư mặc danh, hình như là ngươi muốn ám sát ta đi. Nói như vậy, nàng động tác không nhanh không chậm mà trải vớt chính mình tóc dài, ngón tay sẹt qua bàn trang điểm thượng trang sức, cuối cùng lựa chọn một quả hồng bảo thạch khuyên thai cho chính mình mang lên. Cái loại này không chút để ý ôn nhu yêu nhã mê người cực kỳ, nhưng mà dừng ở cửa sở trong mắt, lại là đáng giận cực kỳ. Thấy hắn không nói lời nào, đưa ma sư khen như mày. Lại không nói lời nào ta khiến cho người đem người quăng ra ngoài. Rồi sờ nắm chặt nắm tay, mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ bài nạ thần đế sao. Đưa ma sư hiểu rõ, ngươi là hắn hậu đại. Thấy nàng biểu tình bất biến, rồi sờ cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ liền một chút ý tưởng đều không có. Nhàm chán. Đưa ma sư nghi hoặc nói. Ngươi! Quả thực vô sỉ. Rồi mặt lộ vẻ dữ thợn. Đưa ma sư lại là lập tức hưng thú ra rời lên, chưa cho giật sở nói chuyện cơ hội, nàng đã kêu người đem hắn kéo đi ra ngoài, lấy hắn trước mắt thương thế, căn bản là sống không quá hôm nay. Cũng không biết tin tức là như thế nào truyền ra đi, đám kia e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa thực mau liền đối nàng phát ra viễn chỉnh cười nhạo. Đưa ma sư ngươi tốn vô lễ, cư nhiên bị thích khách bỏ lên trên giường, huyết ảnh hết sức vui mừng. Thể nghiệm như thế nào? nhưng đừng bệnh liệt dương đi. Hấp hồn nữ cũng bớn cực nói. Đồng nữ tắc cười nàng, đưa ma sư ngươi không được à, cái loại này thời khắc mấu chốt, kia thích khách cư nhiên còn chưa quên chủ yếu mục đích, có thể thấy được ngươi còn phải tu luyện một chút trên giường công phu. A thú nhất tuyệt, trực tiếp liền cười nạo một tiếng. Mặt khác nam tính khó mà nói cái gì, nhưng xác định vững chắc chính nghe lên đâu. Đưa ma sư tâm thái lại hảo, cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực cùng những người khác bởi vì đã chịu chủ thần không gian ảnh hưởng cho nên đối nam nữ hoang ái xem đến tương đối khai bất đồng, đưa ma sư. Đừng nhìn nàng đời trước chết thời điểm đã là một vị 80 nhiều lao thái thái, nhưng nàng tình yêu xem lại là duy nhất một cái không có đã chịu thay đổi. Đồng nữ ngoại lệ, nàng sống thời điểm chính là cái hoàng bao nha đầu, tự nhiên không có gì tình yêu xem. Chứng cư chính là, đưa ma sư đời trước không có hài tử, lại từng có bảy cái trợ phu. Cuối cùng một vị trưởng phu tuổi so nàng nhỏ hơn 40 tuổi, hơn nữa còn đối nàng cực kỳ mê luyến. Nàng đời trước là cái mỹ nhân, nhưng lại không phải cái loại này họa thủy cấp mỹ nhân, tác phong cũng không lang thang. Là một cái bác sĩ tâm lý, nàng trong ngành có phi thường hai cực hóa danh tiếng. Một bộ phận người tán thành nàng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, một bộ phận người cho rằng nàng y y đức không tốt. Đừng hiểu lầm, nàng không có chỉ chết hơn người cũng không có lợi dụng tự thân chức nghiệp ôm tiền chẳng qua nàng bảy nhậm trưởng phu đều là bệnh nhân của nàng mà thôi, không có biện pháp. Tựa như đồng nữ thích mỹ thiếu niên giống nhau, đưa ma sư đối nam nhân cũng có chính mình thiên hảo. Nàng thích cao lớn cường tráng nhưng sống được không thô giáp nam nhân. Đổi cái cách nói, nàng thích bề ngoài cường đại nội tâm yếu ớt nam nhân. Cái loại này cực hạn mâu thuẫn cùng tương phản có thể kích khởi nàng nội tâm sở hữu mềm mại cùng nhiệt tình. Mà do sở chính là như vậy một người nam nhân, hắn dung mạo anh tuấn. Thân hình cao lớn cường tráng, nhưng mà cặp mắt kia trô sâu trong lại cất giấu nùng đến không hòa tan được thống khổ. Trời biết đưa ma sư phía trước có bao nhiêu chờ mong hắn ở trên giường biểu hiện, nhưng mà... Nàng có chút buồn bực mà thở dài, phù hợp chính mình khẩu vị nam nhân không hảo tìm A. Tính, chính mình đã thật lâu không đi ra ngoài, liền đi ra ngoài hít thở không khí đi, nói không chừng có thể gặp được phù hợp chính mình khẩu vị tiểu khả ái. Đương nhiên... Hy vọng kia không cần là một cái khác giỏi sở. Ít nhất, nàng nhưng không nghĩ lại ở làm tình thời điểm gặp được giám sát, tuy nói nàng không có biện pháp bệnh liệt dương, nhưng cũng quá đồ phá hoại. Ở một chúng đồng bạn chung, ác ma hẳn là duy nhất một cái miễn cưỡng có thể xưng là người tốt người. Tuy rằng những người khác cũng không phải lạm sát người, nhưng ác ma lại là duy nhất một cái kiên trì không giết bình dân bá tánh người. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn đời trước là một cái cảnh sát vẫn là một cái hình cảnh. Đối với một cái tay mới luân hồi giả mà nói, cái này trước nghiệp đã hảo lại không tốt. Hảo là bởi vì hắn có cũng đủ kinh nghiệm chiến đấu, đối xuống ống cũng có thường nhân sở không có hiểu biết, không hảo còn lại là bởi vì. Hắn đạo đức cảm quá mức với trâm trọng. Bởi vậy, bất đồng với mặt khác tay mới lúc đầu bởi vì thực lực không đủ chịu khổ, ác ma ngay từ đầu chịu khổ hoàn toàn là bởi vì xen vào việc người khác. Hắn luôn là nhịn không được đi chợ giúp kẻ yếu, cũng luôn là nhịn không được đi đồng tình những cái đó nhiệm vụ thế giới nở tờ cờ, dựa theo hấp hồn nữ cách nói, khi đó hắn sống thoát thoát chính là cái thánh phụ. Hào đi, kỳ thật chính hắn hồi ức cũng cảm thấy lúc ấy chính mình rất xuẩn. Ác ma cũng là một chúng đồng bạn chung nhất khắc chế người, hắn không phải không có phóng túng tùy ý thời điểm, nhưng mà lại sẽ không vượt qua nhất định phạm vi. Tựa như hiện tại, đã trở thành hỗn loạn đại đế hắn chọn lựa tình nhân phương thức chính là thông báo tuyển dụng hắn đối tình nhân yêu cầu chỉ có hai điểm nữ dáng người hảo hảo đi so với những người khác hắn thật sự xem như không chọn không chỉ có như thế ác ma tình nhân không có gì bất ngờ xảy ra nói nhiệm kỳ vĩnh viễn chỉ có một năm chỉ biết thiếu sẽ không nhiều đều không phải là là hắn tham tiền mà là không hy vọng ở chung gia cảm tình so với những người khác Hắn tự nhận tâm địa không phải như vậy ngạnh, như vậy, liền yêu cầu khống chế một chút. Bất đồng với những người khác cũng không để ý nhiều ra một ít phi thần tử con cái, ác ma ở tránh thai thượng thực chú trọng. Hiện giờ, hắn đã không có dư thừa đồng tinh tâm. Nhưng mà, hắn không xác định, đương chính mình huyết mạch là một cái nhỏ yêu yêu cầu trợ giúp tồn tại, chính mình còn có thể đủ ngạnh hạ tâm địa bỏ mặc. Bất quá, nếu là có người bởi vậy cảm thấy ác ma mềm lòng. Thực hào phá được chính là thất sách. Hắn có lẽ nhất cảm tính, nhưng cũng là mọi người chung nhất quyết đoán người. Ở tất yếu thời điểm, hắn so với ai khác đều phải quyết đoán. Hắn cũng là mọi người chung nhất có thể thấy rõ ràng lợi và hại người. Nếu bàn về cái nhìn đại cục, những người khác đều muốn kém hắn một bậc. Phải biết rằng, quan quan ở chủ thần không gian ăn lớn nhất mệnh chính là ở ác ma trong tay. Nàng cho rằng hắn là một cái bởi vì nàng tuổi nhỏ liền mềm lòng chiếu cố đồng ốc. Cảm thấy chính mình có thể đem người này lợi dụng đến chết. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là ác ma trước nàng một bước đoạt bột đầu người, trở tay một đao đem nàng phổi đều thọc xuyên. Ác ma trước nay trầm mặc, nhưng nếu là hắn mở miệng, những người khác nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe. Hắn chính là như vậy một cái tồn tại cảm nhược lại không dung bỏ qua người. Bởi vậy, đưa một cái nữ thần hoàng đối ác ma nhất kiến trung tình, trước mặt mọi người tuyên ngôn muốn truy hắn thời điểm tất cả mọi người chờ chế dễ ước. Đến nỗi là cái kia nữ thần hoàng chê cười vẫn là ác ma chê cười, căn bản không có khác nhau, chỉ cần là chê cười là được. Nhưng mà, tuy là bọn họ lại nghĩ như thế nào tượng, cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Nghe nói cái kia nữ thần hoàng cư nhiên bị ác ma thân thủ băm, quan quan bọn người chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi chính là tò mò. Rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, ác ma cùng bọn họ không giống nhau. Cũng không sẽ bởi vì nhất thời hỉ nộ liền giết người. Hắn một khi giết người, liền tất nhiên có nhất định có yêu cầu làm như vậy lý do. to mò dưới, một đám người đơn giản đều chạy tới. Ác ma cũng không dấu dếm, trực tiếp báo cho án Nàng sau lưng thông đồng tả nhân cùng tả hòa, ly dán bọn họ huynh đệ cảm tình. Tả nhân cùng tả hòa là ác ma nhi tử, từ huyết mạch thượng giảng, này hai người là hắn cùng hấp hồn nữ nhi tử chỉ là bởi vì huyết mạch thiên hướng nhân loại, cho nên nuôi nấng quyền về hắn. Cùng những người khác bất đồng, ác ma hài tử tính thiếu, tính thượng tả nhân cùng tả hỏa cũng bất quá 5 cái. Tại đây 5 cái hài tử trên người, hắn vẫn là phí không ít tâm tư. Quan quan ngần ra, ngươi xác định, nàng cảm thấy nói không thông a, kia nữ thần hoàng có thể tu luyện đến nay lại không nốc, không đạo lý ở theo đuổi ác ma thời điểm ngược lại đi treo chọc tả nhân cùng tả lại nghe ác ma nói. Nàng hẳn là chỉ là muốn giao hảo tạ nhân cùng tạ hòa, nhưng là bởi vì nàng hành sự tác phong, tạ nhân cùng tạ hòa đều đối nàng động tâm tư. Vị tiên nữ thần hoàng dám ở trước công chúng tuyên ngôn muốn truy ác mà, tự thân điều kiện tự nhiên cũng là không lầm, thực lực không nói, dáng người dung mạo cũng là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhìn đến như vậy chất lượng tốt nữ tính, tạ nhân cùng tạ hòa rất khó không động tâm. Cái này, quan quan đám người liền minh bạch. Thực hiển nhiên. Ác ma căn bản chính là đem nhất hư kết quả bóp chết ở trong nôi. Rốt cuộc, hiện tại tả nhân cũng hảo, tả hòa cũng hảo, đối cái kia nữ thần hoàng nhiều lắm là có vài phần hào cảm. Ác ma đem người giết, bọn họ còn không đến mức có bao nhiêu đại phản ứng, chờ đến về sau liền khó nói. Xem, ác ma chính là người như vậy. Chỉ cần có một chút không tốt khả năng, liền sẽ động thủ đem chi bóp chết. Chẳng sợ lại mềm lòng, tại đây loại thời điểm hắn lại là một chút cũng không do dự. Như vậy ác ma ở khác phái trong mắt kỳ thật phi thường có mị lực, mặc dù bỏ qua một bên hắn xuất chúng dung sắc, có giã tâm nữ nhân đều sẽ hy vọng xa vời chính mình trở thành cái kia làm hắn phá lệ người. Nhưng mà, này đó nữ nhân không một không lấy thất bại chấm dứt. Nhưng dù vậy, ác ma tình nhân chức vị như cũ là bị rất nhiều người xua như xua vịt tồn tại. Rốt cuộc, chỉ cần không dẫn quá hắn điểm mấu chốt, hắn đối tình nhân vẫn là phi thường hào phóng. Chẳng sợ vô pháp đạt được tình yêu, có thể đạt được một bút sa xỉ tu luyện tài nguyên cũng là chuyện tốt. Nhưng mà chờ đến hậu kỳ, ác ma đối nữ sắc nhu cầu càng ngày càng ít, liền không bao giờ đối ngoại thông báo tuyển dụng tình nhân rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có thật sự bắt đầu cám dục chỉ là bắt đầu có khuynh hướng tiền hóa hai bên thỏa thuận song nam nữ hoan ái. Có đôi khi, nếu là lười đến tìm nói, hắn cũng sẽ trực tiếp tìm đưa ma sư. Hấp hồn nữ hoặc là a thú. Ở nguyên lai, bọn họ chi gian tự nhiên là không có khả năng phát sinh loại quan hệ này. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ ở trên giường phóng túng thân thể thời điểm còn muốn phòng bị bị đối phương thọc một đao. Nhưng là có thần chi khế ước lúc sau liền không giống nhau, làm tiểu đồng bọn, dáng người cùng kỹ thuật lại đều tại tuyến, cho nhau giải quyết một chút sinh lý nhu cầu không cần thái bình thường. Duy nhất ngoại lệ đại khái cũng chỉ có đồng nữ, bất quá nếu là không có phản tác đô. Phòng chừng nàng cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Đừng hy vọng bọn họ có tiết áo. Tương so có đặc thù thẩm mỹ cùng yêu thích ra thú cùng đưa ma sư, ác ma cùng hấp hồn nữ tại đây phương diện muốn càng hợp phách một ít, ước pháo số lần cũng muốn càng nhiều. Thời gian dài, liền có người đưa bọn họ trở thành là tình nữ, cũng không có người đi làm sáng tỏ. Bọn họ rõ ràng bọn họ chi gian không phải tình yêu, bởi vì bất đồng với phản tắc đô cùng đồng nữ. Bọn họ đều sẽ không vì đối phương thủ thân. Bên người nàng cấm luyến chưa bao giờ thiếu, hắn cũng không chặt đứt có quy luật tìm hoan. Nhưng mà, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ lại sẽ không hẹn mà cùng đi tìm đối phương. Cái loại này đồng loại chi gian liếm lắp cùng ô tổn, sẽ không làm người tham luyến, nhưng cũng làm người vô pháp quên đi. Bọn họ lẫn nhau chi gian là cảng, bên người tình nhân tới tới lui lui, vẫn luôn ở lại chỉ có đối phương. Hấp hồn nữ vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái tục nhân mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại đều là như thế còn sống thời điểm nàng không xem như bình dân ba cánh nhưng cũng cùng giai cấp thống trị không có quan hệ làm một cái công ty cao quản, sinh hoạt hậu đãi ngẫu nhiên có thể hưởng thụ một chút đặc quyền Nhật tử quá đến xem như không tồi. muốn nói nàng khi đó có cái gì không thỏa mãn đó chính là không có một cái hảo nam nhân đừng nhìn lúc ấy ngăn nắp nhưng trên thực tế Hấp hồn nữ xuất thân kỳ thật cũng không quá sáng giỏi. Nàng là nữ chi nữ hải tử, đến nỗi phụ thân là ai, vậy chỉ có quỷ đã biết. Nhưng là, đừng nhìn sinh ra không sáng giỏi, nhưng hấp hồn nữ từ nhỏ đến lớn cũng không chân chính ăn qua cái gì khổ. Thật muốn lời nói, cũng chính là bị người khinh thường mà thôi. Nhưng mà, trên đời này lại có mấy người là nguyện ý bị người khinh thường đâu. Vì thế, đánh rất nhỏ bắt đầu, hấp hồn nữ liền thể muốn đi ra sống nghèo. Cũng may trời cao còn tính buông rèm với nàng, cho nàng một cái còn tính xuất sắc đấu vóc, nghiệm thư đối nàng mà nói cũng không phải một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, ở trường học không nói như cá gặp nước, nhưng cũng quá đến không kém. Bất đồng với mặt khác đồng học thích nghỉ, đối với nàng mà nói, ngược lại càng thích đi học. Sau lại hồi tưởng lên, kia hẳn là nàng trước sau hai đời đơn thuần nhất thời điểm. Hấp hồn nữ sở di nói chính mình là cái tục khí người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng theo đuổi vĩnh viễn đều là một ít tục khí đồ vật. Tỷ như thoát khỏi khốn cùng, tỷ như có được thể diện thân phận, tỷ như tiền tài, tỷ như xã hội địa vị. Lại tỷ như ưu tú nam nhân. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, nàng chính là như vậy một cái tục tặng nữ nhân, nàng nhận đồng nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân tới chinh phục thế giới nói như vậy. Đó là thực đương nhiên sự tình không phải sao. Rốt cuộc nàng như vậy xinh đẹp. Đầu góc cũng đủ thông minh, như vậy, mê hoặc một cái ưu tú nam nhân cũng là đương nhiên không phải sao. Đến nỗi cái gọi là sự nghiệp, nàng trước sau đem chi coi như chính mình trên người phụ ra giá trị. Nàng chính là ôm như vậy tín nghiệm đi vào xã hội, lúc sau. Tuy rằng không thể nói thất bại, nhưng mà, xã hội rốt cuộc vẫn là làm nàng nhận rõ hiện thực. Trên đời này không phải không có thâm tình nam nhân, nhưng cho dù là lại như thế nào thâm tình nam nhân. Nếu là không có ngang nhau địa vị, hắn ái cũng là có điều giữ lại, mang theo nhìn xuống. Nhưng mà, hấp hồn nữ rốt cuộc không phải thiên chân người, chẳng sợ không chiếm được lệnh chính mình vừa lòng hôn nhân cùng tình yêu, nàng cũng luôn là có thể toàn thân mà lui, lại còn có có thể ở địa phương khác được đến một phen bồi thường. Có thể nói, nàng tồn tại thời điểm vẫn luôn đều đang không ngừng luyến ái cùng thất tình chung vượt qua, nhật tử tuy rằng càng ngày càng tốt, nhưng cũng thật là không tính là thành công. Hấp hồn nữ không tính là hám làm giàu nữ, thật muốn lời nói, nàng có lẽ là vật chất nữ. Chờ tiến vào chủ thần không gian, ngay từ đầu, ở sở hữu tân nhân trùng, nàng là thích hứng đến tốt nhất, nhưng mà kia chỉ là tạm thời. Rốt cuộc, hấp hồn nữ tuy rằng không phải thố ti hoa, nhưng bản thân cũng không phải cỡ nào không ngừng vươn lên người. Nàng thói quen dựa vào nam tính, cũng thói quen lợi dụng chính mình giới tính cùng mỹ mạo chiếm chỗ tốt. Loại này sinh tồn phương thức không phải không có tác dụng, nhưng mà có cái tiền đề, chính là những cái đó nam nhân vĩnh viễn có thừa lực. Giáp mặt lâm nguy hiểm ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, mặc dù là lại như thế nào háo sắc nam nhân, đều sẽ không rảnh lo người khác. Hấp hồn nữ tại đây mặt trên tài một cái đại thế ngã, chỉ kém một chút liền bị mất mạng. Sau đó, nàng suy suốt một ngày, cuối cùng có thể thoát thai hoang cốt. Bất quá, liền nàng chính mình cảm thấy chính mình kỳ thật vẫn luôn đều không có biến hóa. Nàng như cũng là cái kia tục khí người, chỉ là chính yếu theo đuổi đồ vật biến thành cường đại tự thân mà thôi. Nàng như cũ yêu thích tiền tài tài phú, như cũ thích chinh phục nam nhân, như cũ thích bị đồng tính hâm mộ ghen ghét. Nàng chính là như vậy một cái tục tăng người. Dựa theo hấp hồn nữ bản tính mà nói, trở thành linh hồn đại đế lúc sau nàng khó tránh khỏi là sẽ châm trễ. Nhưng mà có như vậy một đám tiểu đồng bọn làm tham chiếu nàng đó là lại như thế nào yêu thích hưởng thụ lại là không dám thả lỏng đến lúc đó mặc dù chính mình không thua tại ở trong tay người khác đám kia hắc lương tâm cũng sẽ đối chính mình khai đao nhưng là này lại không ngại ngại nàng thanh sắc huyền mã cùng những người khác chỉ buôn thân thể giao dịch bất đồng đại khái là xuất thân duyên cớ hấp hồn nữ cũng không thích thuần túy thân thể quan hệ đương nhiên lúc này nàng cũng sẽ không lại chấp nhất với cái gọi là tình yêu nàng chỉ là không có biện pháp cùng hoàn toàn xa lạ nam nhân làm tình mà thôi cũng là vì như vậy một chúng tiểu đồng bọn chúng hấp hồn nữ tình nhân nhiệm kỳ là dài nhất nhưng cũng là dễ dàng nhất ra chuyện xấu đương phát hiện chính mình trở thành những cái đó nam nhân muốn chinh phục mục tiêu hấp hồn nữ kinh ngạc rất nhiều có chút dở khóc dở cười nhưng mà nàng nhìn như dễ dàng động tình kỳ thật thật không phải như vậy hảo phá được kia cảm giác tựa như nguyên lai nữ chi nữ trở thành tú bà Bởi vì đã từng là đồng hành, cho nên thủ hạ cô nương ý tưởng, nàng cũng rõ ràng. Loại trò chơi này, ngay từ đầu vẫn là rất thú vị, nhưng là nàng lại rất mau liền nhị. Lộng tới cuối cùng, nàng đơn giản tới cái cải trang vi hành. Nàng phát hiện chỉ cần giấu giếm hảo thân phận, là có thể đủ hưởng thụ đến chân chính tình yêu. Nhưng là cứ như vậy cũng không phải không có chỗ hỏng, luôn có không có mắt tiến lên mạo phạm. Nhưng mà hấp hồn nữ như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình có một ngày cư nhiên hội ngộ thượng sẽ lủ cái kia thận yêu, lại còn có thiếu chút nữa ở nàng trong tay lật thuyền trong mương. Dựng lên nhân, cũng bất quá là chính mình coi trọng tiểu chó săn vừa lúc là nàng hiện giờ người trong lòng. Nàng cười lạnh từ linh hồn của chính mình thượng rút ra một sợi, nhìn kỹ là có thể phát hiện, kia lũ linh hồn hiện giờ đã bị ô nhiễm, nếu là nàng không có thể kịp thời phát hiện, sợ là không dùng được bao lâu, chính mình thân hồn liền sẽ trở thành đối phương đổ bổ. Sẽ lù cũng ngây dại, nàng không nghĩ tới cái này làm chính mình tức giận đến ngứa răng tình địch, cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh linh hồn đại đế. Một bên tiểu chó săn tắc căn bản chính là tròn váng. xem hắn kia phó nhược thụ bộ dáng, hấp hồn nữ tức khắc không có hứng thú, mở đờ xạ hư ảnh từ nàng phía sau xuất hiện. Ngay sau đó, kia tiểu chó săn cũng hảo, sẽ lù cũng hảo, sôi nổi thần hồn hỏng mất, bị nàng lĩnh vực hấp thu hầu như không còn. Bởi vì đề cập đến linh hồn. Những người khác cũng đều cảm ứng được nàng xảy ra vấn đề, sôi nổi đối nàng tiến hành rồi viễn trình thăm hỏi. Hấp hồn nữ cắn răng giản lược nói một phen, bị đại gia chê cười một phen. Vốn tưởng rằng việc này đã kết thúc, không nghĩ còn đưa tới thận yêu nhất tộc trả thù, cũng là bọn họ xuẩn, không hỏi thăm rõ ràng liền tìm tới cửa. Tổn thất một sợi thần hồn, mắt thấy đắc dụng thượng vài thập niên tài năng khôi phục, hấp hồn nữ vốn là khí không thuận, những người này đưa tới cửa. Quả thực chính là có sẵn nơi chút giận, kết quả không cần tưởng liền biết. Chờ đến hấp hồn nữ nghẹn vài thập niên trở ra, đơn giản lại thay đổi sách lược, từ ác ma nơi đó muốn tới một đống đặc thù hội sở danh sách, cũng bắt đầu cùng người tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Hơn nữa, còn chính là liền nguyên lai like về điểm này tiểu ma bệnh đều sửa lại. Đại khái cũng là vì như vậy, nàng sau lại cùng ác ma ngược lại là càng đi càng gần, cuối cùng thành cố định pháo hữu. Ngoài ý muốn kinh hỉ, Vu yêu trở thành luân hồi đại đế lúc sau, là mọi người chung nhất vội. Đừng hiểu lầm, cũng không phải chuyện của hắn nhiều, gần là hắn cưỡng bách chứng phát tác mà thôi. Tới rồi bọn họ tình trạng này, có thể phát triển ra tới thế lực tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Riêng là bốn phương tám hướng tới rồi cạnh tranh bọn họ phụ thuộc vị trí cường giả, chính là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Bất quá, quan quan đám người đối những việc này hứng thú không lớn. Nhiều là đem sự tình để lại cho cấp giới cùng tộc nhân đi vội, chính mình tắc vội vàng tu luyện cùng lãng. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, phía dưới người ra chuyện xấu, cũng bất quá là vây vây tay là có thể giải quyết sự tình. Thời gian dài, biển to đái cát, tốt phụ thuộc gánh hát tự nhiên sẽ dần dần ma hợp ra tới. Nhưng vu yêu không giống nhau, hắn làm không được. Hắn đời trước là một cái chiến địa bác sĩ, nhưng cũng không chỉ là một cái chiến địa bác sĩ. Ở chiến điệu bác sĩ ở ngoài, hắn vẫn là một cái tại gia tộc nội đấu bên trong thất bại tang gia khuyển. Nếu không, giống hắn như vậy cũng không cao thượng người, tự nhiên không có khả năng chạy tới làm kia đồ bỏ chiến địa bác sĩ, cuối cùng còn đem chính mình mệnh cấp ném. Cụ thể liền không lắm lời, tóm lại, đừng nhìn vu yêu kia bộ dáng, kỳ thật đối với đại hình thế lực, hắn là quen thuộc nhất. Nguyên nhân chính là vì quen thuộc, cho nên mới không quen nhìn phía dưới lộn xộn một đoàn tự nhiên cũng chỉ có thể vén tay háo chính mình lên sân khấu. Vội mấy chục năm, trong lúc cự tuyệt đồng bạn vô số lần mời, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện tiểu đồng bọn một đám đều ở bên ngoài lãng, hắn muốn tìm cá nhân buổi chơi, trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng làm hạ một cái quyết định, nếu không có người bồi chơi, vậy tiếp tục chạy đi. Tin tưởng cũng có người đã nhìn ra, hắn kỳ thật chính là cái rõ đầu rõ đuôi chạy nam đời trước Vu yêu là bác sĩ, nhưng mà từ tiến vào chủ thần không gian lúc sau, hắn liền đem cái này trước nghiệp dứt bỏ rồi, trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm còn mượn dùng cái này trước nghiệp đứng vững vàng góp chân, sau lại hắn liền hoàn toàn cùng cái này trước nghiệp phân cách hai. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ thần không gian tuy rằng cũng có đoàn đội nhiệm vụ, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là từng người vì chiến. Bởi vậy, Vũ em phụ trợ loại này ở giống nhau trong trò chơi phi thường được hoan nên trước nghiệp ở chỗ này chỉ có thể trở thành pháo hôi. Còn nữa, mặc dù Vu yêu tưởng, bởi vì tự thân thuộc tính vấn đề, hắn cũng làm không được Vũ em. Bất quá tới rồi hiện tại, dù sao không cũng là không, Vu yêu tu luyện rất nhiều, nhưng thật ra cân nhắc khởi nghiên cứu ý để học tới. Hắn này một nghiên cứu chính là thượng trăm năm, chứ bỏ phàn tiểu cổ thành niên lễ thời điểm ra tới một chuyến, lúc sau lăng là không rời nhà một bước. Đối với hắn loại tình huống này, Những người khác thấy nhiều không trách. Chờ hắn lại lần nữa ra tới, lại là bởi vì hắn hạt hạ vị diện ra chuyện xấu. Bên kia xuất hiện một cái từ thần đế sau khi chết di lưu thần tinh hình thành linh nguyên. Theo lý loại này tin tức là muốn đăng báo, nhưng mà bên kia xuất phát từ tư tâm lăng là giấu hạ mấy chục năm. Mà sở dĩ tuôn ra tới, là bởi vì cái kia linh nguyên xảy ra vấn đề, nguyên lai vị kia thần đế tuy rằng thân chết, nhưng thần hồn lại có điều tàn lưu. Cái này hảo. Những người đó bởi vì tham lam, trực tiếp đã bị đoạt xá. Thật đương thần đế thần tinh hình thành linh nguyên lại như vậy hảo tham. Cố tình bởi vì kia thần đế thần hồn không được đầy đủ, linh trí cũng đã đánh mất hơn phân nửa, bị đoạt xá người trực tiếp liền thành một cái đạo phủ, ngắn ngủn một tháng công phu liền giết mấy trăm vạn sinh linh. Mắt thấy như vậy đi xuống không được, những người đó mới nơm nớp lo sợ mà đem sự tình báo đi lên. Việc này vừa báo đi lên. Toàn bộ tinh tế đều bị loại này tao thao tác sợ ngây người, sau đó, cao tầng là trời chế ước, dân chúng lại là sợ hãi, liền sợ Luân hồi đại đế tức giận dưới trực tiếp lấy bọn họ hết giận. Đó là Vu yêu, cũng không nghĩ tới sẽ đến như vậy vừa ra. Hắn mã bất đình đề mà đuổi qua đi đem cái kia thần đế thần hồn cấp giải quyết, đến nỗi vị diện kia người, cũng dứt khoát cấp ra trừng phạt. Sở Hữu cảm kích giả thần hồn câu diệt, đến nỗi những người khác, lấy trăm năm trong khi Vị diện này mọi người, mặc kệ nam, nữ lao hấu, đều đem tiến vào linh nguyên làm miễn phí thợ mỏ cùng thu thập công. Nhưng cứ việc như thế, ở rất nhiều thần đế trong mắt, vu yêu lần này cũng là ném đại mặt. Bị chính mình dưới chương phụ thuộc như vậy lừa gạt, có thể thấy được hắn cái này thần đế có bao nhiêu khuyết thiếu uy tín. Đang lúc mọi người xem kịch vui thời điểm, vu yêu lại là chính mình tới cái tao thao tác. Hắn tóm được nhìn không thuận mắt thần đế không quan tâm là nhân loại liên minh vẫn là dị tộc liên minh, một hơi đoạt mười mấy linh nguyên. Không chỉ có như thế, hắn hảo đem mấy cái ở sau lưng chế rêu xem đến vui vẻ nhất, còn công khai trảo phúng hắn thần đế trực tiếp luân hồi một lần, đưa bọn họ biến thành em bé. Cái này, hai phương liên minh đều nổi giận, chạy tới cửa muốn tìm hắn tính sổ, kết quả liền bắt được cái không. Hỏi mới biết được, vị này vạn năm không ra khỏi cửa luân hồi đại đế ra cửa. Vụ yêu chạy đi đâu đâu? Hắn kỳ thật chính là tranh thủ tới rồi quan quan đồng ý lúc sau, chạy đến họ lỉn hoạt chứ. Cũng là xảo, hắn tại đây đợi, lại là thuận tay giúp bọn họ một cái đại ân. Chuẩn xác nói kỳ thật là phàn tiểu cổ phiên thoái. Gia hỏa này ở bên ngoài gặp gỡ một cái kỳ lạ tộc đàn, bị cái kia tộc đàn tộc trưởng nữ nhi coi trọng, vì lưu lại hắn, toàn bộ tộc đàn xuất động cho hắn hạ nguyên linh rùa, hắn phi đại lực khí trốn trở về, kết quả đi phát hiện nhà mình ba mẹ còn ở bên ngoài lãng. Trên người Nguyễn Rùa lại mắt thấy muốn mệnh. Cũng may mắn vu Yêu ở, nếu không phản Tiểu Cổ mạng nhỏ liền đến đầu. dài Nguyễn Rùa, Phan Tiểu Cổ một chốc một lát không có ra cửa hứng thú, liền cùng vu Yêu cùng nhau nghiên cứu nổi lên ý gì học. Hắn chính là nhất thời hứng khởi, đã không đến nửa năm liền đã không được chạy ra đi. vu Yêu cũng không thèm để ý, hắn thu thập một chút đồ vật, cũng tính toán dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà... Hắn người này đại khái là thật sự không nên ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền dễ dàng gặp gỡ sự. Nhìn phía trước phi thuyền đội ngũ cùng với từng chiếc từ phi thuyền trung bay ra hàng hạm, hắn đỡ đỡ chán đầu, do dự là vòng qua đi vẫn là trực tiếp động thủ đem chướng ngại vật cấp diệt. Đúng lúc vào lúc này, hắn nơi hàng hạm một trận lay động. Vũ Yêu quay đầu, liền đối thượng một đôi tràn đầy hoảng sợ tròn xoe đôi mắt. Đó là một cái tiểu nữ hải, 11-12 tuổi bộ dáng, lớn lên thật xinh đẹp lại kết hợp phía trước cái kia phi thuyền đội ngũ lai lịch, không khó đoán ra này hẳn là một cái trốn đi nữ nô lệ. vu yêu đối nàng cảm thấy hứng thú cực kỳ, hắn có thể thấy được tới, này tiểu nữ hài trên người một chút tu vi đều không có, nhưng mà chính là như vậy, nàng lại là không có sử dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông, trực tiếp chạy trốn tới hắn hàng hàm thượng. Nói cách khác, nàng có thể trực tiếp ở vũ trụ trung hô hấp hành tẩu. Không ngoài sở liệu nói, Này hẳn là một cái cùng loại tinh tế hung thú như vậy tinh tế chủng tộc. Nguyên nhân chính là vì cảm thấy hứng thú, Vu yêu cũng không đau đầu, trực tiếp liền đem phía trước kia một cái phi thuyền đội ngũ cấp giải quyết, thuận tiện còn cầm đi phi thuyền trung tư liệu hồ sơ, sau đó mang theo tiểu nữ hài thong thả ung dung rời đi. Lúc này Vu yêu tuyệt đối không thể tưởng được, cái này hắn nhất thời tò mò mang về tiểu gia hỏa, cuối cùng lại là có thể lướt qua hắn sở hữu con cái, trở thành hắn thân truyền đệ tử. A thú Nguyên Lai có cái đặc biệt văn nghệ tên, Têu Di Đổ, nghe nói là nàng sớm chết mẹ lấy. Nàng Lao Tử chính là cái lưu manh, thời trẻ ăn bách ra cơm lớn lên, dựa vào một thân quát tháo đấu đá bản lĩnh không có đói chết, sau lại cũng dựa vào này thân quát tháo đấu đá bản lĩnh làm đại, thành một phương ú ác tính, bị người túi đầu không lưng sưng một tiếng di ra. lão nhân coi như nhìn xa trông rộng, cảm thấy vẫn luôn hôn đêm đen đi không phải chuyện này đến cho chính mình tìm cái đại chỗ dựa. Sau đó, hắn cũng là tuyệt, lăng là dựa vào chính mình bề ngoài thông đồng tới rồi một cái đại quan thiên kim, cũng chính là mẹ nó. Hắn bản tính đánh rất tốt, đem người khuê nữ cưới, tái sinh cái hài tử, nhân ra hoặc nhiều hoặc ít đến chiếu ứng một chút hắn cái này vào chân con rể. Chú ý này đánh rất khá, lại không nghĩ rằng lão bà sinh hài tử đã chết, lưu lại một khuê nữ, bên kia trực tiếp thẹn quá thành giận, đừng nói hỗ trợ Có thể không chèn ép liền không tồi. Nói đến A Thú cũng là xui xẻo, lẽ ra nàng có như vậy một cái thân mụ, nhật tử kém không được. Kết quả, lão nhân vậy không phải một cái đại khí, một đầu ở nhạc gia bên kia bị khí, một khác đầu liền đem khí ra ở khuê nữ trên người. Nhưng lại A Thú đánh tiểu liền không phải cái nguyện ý có hại, lão nhân lăn lộn nàng, nàng liền đi lăn lộn lão nhân tư xính tử, tuy nói nhạc gia bên kia mượn không đến lực, nhưng chỉ cần không xé rách mặt phá Lão nhân là không dám lại cưới, bất quá kia cũng không chậm trễ hắn dưỡng tỉnh phụ sinh hải tử. Tương so di đồ này viên cải thịa, nhưng cái đó tư sinh tử chính là Lao nhân trong lòng ái. Nhưng mà, Lao nhân tức giận đến dầm chân, lại cũng không dám thật sự đem đại khuê nữ thế nào. Đừng nhìn A thú giải quá một trương dễ thân hoa hoa mặt, kia thật chính là cái hiếu thắng đến chết người. Nàng đánh tiểu niệm thư thành tích liền hảo, lại cũng không chậm trễ nàng tình thông cách đấu xuống ống. Chờ nàng biết rõ ràng chính mình tình cảnh lúc sau, liền chạy đến lao nhân trước mặt nói như vậy. Ngươi đánh hạ này phiến Giang Sơn, hoặc là là của ta, hoặc là ai đều không chiếm được. Lão nhân nhìn mới 10 tuổi hoàng bao nha đầu khí cười, đưa ngươi lão tử là bị ngươi dọa đại. A thú vẻ mặt bình tĩnh nói, kêu hành, ta đây liền trực tiếp tới cái tự sát, sau đó viết một phong di thư gửi cho ta ông ngoại cùng cứu cứu. Nói chính mình là bị ngươi bên ngoài những cái đó giá loại liên hợp hại chết, ngươi nói tân dĩ hội đến lúc đó còn có thể hay không tồn tại. Nàng đương nhiên không cảm thấy cái gọi là ông ngoại cùng cứu cứu thật sự đau nàng, nhưng mà chính mình đều đem lý do đưa lên, bọn họ không đạo lý không cầm lấy lông gà đương lệch tiễn. lão nhân cũng rõ ràng điểm này, nhìn khuê nữ trên mặt nghiêm túc, hắn muốn cười lại cười không nổi, cuối cùng khô cằn nói, ngươi một bé gái. Hảo hảo khảo cái đại học gà hảo nhân ra không được sao? Làm gì nhớ thương ta trong tay này đó suốt ruột ra sản, ta chẳng lẽ sẽ thiếu ngươi của hồi môn? A thú bình tĩnh nhìn hắn nói, nếu là nhớ thương không đến ngươi này đó suốt ruột ra sản, ta chẳng lẽ có thể lớn lên? Lão nhân cứng họng, liền một tháng trước, nhà đầu này còn kém điểm bị hắn tình phụ bắt cóc đâu. Mặc kệ quá trình như thế nào, tóm lại, lão nhân là bóp mũi tuyên bố khoe nữ người thừa kế thân phận. Ngay từ đầu, hắn còn không tình nguyện, nhưng là ở đem khuê nữ mang theo trên người lúc sau, hắn dần dần phát hiện, hách, này một cái khuê nữ có thể đỉnh 10 cái nhi tử a. Hắn lại một cân nhắc, đừng động nhạc ra bên kia đối hắn như thế nào không hài lòng, nhưng khuê nữ trên người chính là thật đánh thật lưu chữ nhà bọn họ huyết. So với những cái đó nhi tử, khuê nữ thượng vị có thể được đến chỗ tốt lại là lớn nhất. Hơn nữa cũng không biết sao. Lão nhân muốn di trọng nam khinh nữ càng coi trọng nhi tử, kết quả lệnh người không nghĩ tới chính là, trừ bỏ này đầu một cái khuê nữ, lúc sau hắn những cái đó tình phụ lại là một cái đuổi theo một cái sinh nhi tử, lăng là không có thể tái sinh cái nha đầu ra tới. Vật lấy hy vi quý, hơn nữa khuê nữ biểu hiện thật là xuất sắc, Lão nhân trong lòng về điểm này ý kiến dần dần cũng không có. Dù sao khuê nữ cũng có thể kén rể, chỉ cần cháu ngoại đến lúc đó đi theo hắn họ kia cùng tồn tử cũng không kém. Như vậy tưởng tượng thông, lão nhân đối khuê nữ nhưng thật ra có vài phần đảo tim đảo phổi y tứ. Lẽ ra cứ như vậy a thú ngày lành tới, đáng tiếc, lão tử trở nên đáng tin tệ, tố chưa che mặt cứu cứu cùng ông ngoại lại không phải như vậy đáng tin tệ. Ít nhất đối nàng mà nói, là cái dạng này. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng chính mình trên người thịt bị cắt bỏ, chẳng sợ đối phương là người huyết mạch trưởng bối cũng là như thế. Đối phương nói như vậy thật tốt nghe nói, trung tâm tư tưởng chính là một cái, phối hợp bọn họ phá hủy Tân Di hội, làm Tân Di hội trở thành đối phương con đường làm quan đá cây chân. Mà nàng có khả năng được đến, bất quá là không cần gặp phải Lao Ngục hai Hương. Liên này còn không biết có phải hay không hù người. Nhưng đối mặt cường quyền, chỉ là một cái hạt thế lực Tân Di hội căn bản là không thể nào phản kháng. Nhưng mà, lấy A Thú hiếu thắng, tự nhiên là không muốn rơi vào như vậy kết cục. Trên đời này còn không có có thể lợi dụng nàng lại toàn thân mà lui người. Đương lão nhân trọng thương tần chết bị đưa về tới, hơi thở thoi thóp mà công đạo nàng muốn như thế nào bảo toàn tân di hội thời điểm, nguyên bản còn không có hạ quyết tâm A Thú làm hạ quyết định. Một tháng sau, tân di hội hủy diệt, cùng tân di hội thông đồng làm bậy tân di hội nhạc ra nơi chính đảng lục tục xuống ngựa, mà làm nguyên bản tân di hội thái tử nữ A Thú lại biến mất tung tích, xuất hiện ở nước ngoài. Đáng tiếc! A Thu tính đến hảo, lại không có nghĩ đến chính mình không có chết ở trận này náo động chung, lại là bởi vì bởi vì một lần nhịp cầu sụp xuống sự kiện đã chết. Chờ tiến vào chủ thần không gian lúc sau, tuy rằng trên đỉnh đầu hệ thống có chút làm người không thoải mái, nhưng mà, không thể không nói, A Thu ở chỗ này quá đến thống khoái cực kỳ. Hết thể sinh thời yêu cầu làm che giấu bản tính, bá đạo cũng hảo, tàn nhẫn cũng hảo, đều có thể ở chỗ này triển lộ. Thế giới lập tức có lạc thú. A thú từ từ mở to mắt, khoe miệng nhịn không được gợi lên một mặt ý cười. Làm cái mộng đẹp đâu. Với lúc, ngủ thời gian dài như vậy, đi ra ngoài tìm cái việc vui đi. Bất đồng với những người khác, A thú rõ ràng mà càng có nhuệ khí, cũng càng tiến thủ. Bởi vì chủng tộc đặc tính quan hệ, nàng thường thường liền phải ngủ thượng thời gian rất lâu. Nhưng mà tỉnh lại lúc sau, nàng lại trước nay không lo cá mặn. A thú thích việc vui có hai loại, một loại là chơi thống trị trò chơi, nàng sẽ tùy ý lựa chọn một cái ở vào loạn thế chung vị diện, sau đó dung nhập trong đó, lấy nên vị diện sinh linh thân phận một chút một chút đem chi thống nhất không chế. Mà nàng hạt hạ vị diện, cơ bản đều đến từ chính này. Một loại chính là hôn nhân trò chơi, A thú không phong lưu, nhưng cũng không phải liếu hạ huệ. Bất quá nàng cảm thấy đơn thuần vì sinh lý nhu cầu đi tìm pháo hưu, vận khí tốt không nói. Vận khí kém gặp gỡ cái xa cầu người cảm tình, kết quả thực là sốt ruột. Mà nàng lựa chọn, lại là trực tiếp biến thành người thường, sau đó tìm cái xem đến thuận mắt người kết hôn quá một đời. Dù sao người thường cả đời với nàng mà nói chính là ngủ một giấc công phu, mà tình huống của nàng cũng căn bản không có khả năng mang thai, nàng cũng hoàn toàn không để ý cho đối phương một cái chuyên tình thê tử. Hơn nữa, nàng đến thừa nhận, có đôi khi... Nàng vẫn là thực thích cái loại này bình phạm người pháo hoa sinh hoạt. hắc báo có đôi khi nghĩ đến chính mình biến thành thú nhân, trong lòng sẽ có chút không thể tưởng tượng. Hán đời trước tên gọi Úc Miễn, chết phía trước là cái quân giáo sinh, xuất thân bối cảnh lại nói tiếp cũng là văn rội. Hán thiệu ra là toàn gia quân nhân, ông ngoại tuy rằng nhân bệnh hưu xuống dưới, nhưng về hưu trước đã là thượng tướng, cả đời chiến công hiền hoách, là khai quốc người có công lớn ở ngoài nhất có ảnh hưởng lực tướng quân trí nhất. Đại cứu cùng nhị cứu tuy rằng không bằng ông ngoại, nhưng một cái thiếu tướng một cái thượng giáo, cũng không tính kém. Hắn phụ hệ bên này nhưng thật ra không như vậy quyền cao chức trọng, ra gia ra mãi mãi chính là bình thường đại học giáo thụ, nhưng thật ra hắn ba đặc biệt tranh đua, hắn chết thời điểm đã là cán bộ tham nhưu cao cấp, đến nỗi mẹ nó, cho tới nay phấn đấu ở dạy học và giáo dục tuyến đầu. Hắc Báo đánh tiểu thụ ra gia ra mãi mãi giáo dưỡng, cầm kỳ thư họa đều học quá, cũng học được không tồi. Đi học thời điểm thành tích cũng xuất sắc, là cái tiêu chuẩn ngoan ngoãn bài. Cũng là bởi vì này, chờ hắn sau lại lựa chọn thượng trường quân đội thời điểm, hai nhà người thiếu chút nữa liền trong mắt đều rớt. Vì cái gì lựa chọn thượng trường quân đội, hắc báo này sẽ cũng nói không rõ, đại khái chính là cảm thấy sinh hoạt quá mức gợn sóng bất kinh, muốn tìm điểm kích thích. Bất quá sau lại, hắn vô số lần may mắn chính mình làm ra như vậy lựa chọn. Chẳng sợ ở trường quân đội chỉ đợi 2 năm không đến, nhưng mà, nếu là không có kia 2 năm, chính mình sợ là vừa tiến chủ thần không gian thời điểm phải bị những cái đó lao điểu hố chết. Ai làm hắn vận khí không tốt, lần đầu tiên tiến vào chủ thần không gian gặp được không chỉ có không phải thuần tân nhân nhiệm vụ, vẫn là một đám thích đưa tân nhân đi tìm chết lao điểu đâu. Sở dĩ nói này đó, chính là tưởng nói một chút, hắc hát báo hắn thật không phải tháo hắn tử phong cách, chẳng sợ ở trường quân đội đãi 2 năm nhưng qua đi mười mấy năm lại đều giữ lại văn nhã có lễ tác phong. Bởi vì như vậy, hãng kỳ thật không quá thích hướng thú nhân thế giới tục tẳng phong cách. Mặt khác liền tính, thú nhân nữ tính buôn phóng liền rất là làm người chống đỡ không được. Đặc biệt, thú nhân vị diện có rất nhiều siêu quy tắc sản vật, chỉ là muốn phòng bị cái này, cũng đã làm hắc báo kiệt sức. Cố tình, các thuộc hạ đều bị vẻ mặt vương ngươi vì cái gì không muốn tiếp thu này đó muốn vì ngươi sinh dục con nối roi mị nữ khó hiểu. Hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực Sở hữu thú nhân Bao gồm hắn cha mẹ đều cảm thấy Giống hắn cường đại như vậy gen hẳn là truyền thừa đi xuống Nhưng mà Đối với thật vất vả phía trước mấy cái con cái Thành niên có được tự do thời gian hắc báo Mà nói hắn là nói cái gì Cũng không nghĩ lại trở về làm bảo phụ Đúng lúc ở ngay lúc này Vu yêu bên kia tới tin nói Chuẩn bị thu cái thân truyền đệ tử Có lấy cớ này Hắn không nói hai lời liền rời nhà Vốn dĩ hắn không để ý việc này, nhưng là tới rồi địa phương mới biết được, Vu yêu chuẩn bị thu đệ tử cư nhiên là cái hoàn toàn mới tinh tế chủng tộc. Hắn nhìn cái kia thường thường vô kỳ nha đầu, vẻ mặt hiếu kỳ nói, tình huống như thế nào. Liền hắn biết, tại đây phía trước tinh tế chủng tộc liền tinh tế hung thú một cái, liền kia còn không phải chính thức đâu. Rốt cuộc ca thú như vậy chỉ có thể tính trường hợp đặc biệt, mặt khác tinh tế hung thú chỉ số thông minh. Xem nàng trực tiếp đem chúng nó luyện thành phân thân sẽ biết. A Lê tuy rằng là tinh tế trùng tộc, nhưng thực lực so với A Thú lại muốn kém xa, nàng thiên phú điểm điểm ở ẩn nấp thượng. Ngươi biết không? Nàng cư nhiên có thể vòng khai vu yêu cảm giác đâu, nếu không có nàng không có địch ý, vu yêu tuy rằng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, sợ cũng muốn ăn chút tiểu mệt. hấp hồn nữ nói. hắc báo như mày, ta đây liền không rõ, nàng như vậy thiên phú. Vu Yêu như thế nào sẽ muốn thu nàng kết thân truyền? Nàng là vong linh thể chất. Vu Yêu mở miệng nói. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó lại là bừng tỉnh. Nguyên lai Vu Yêu muốn truyền cho A Lê cũng không phải hắn luân hồi đại đạo, mà là vong linh pháp sư truyền thừa. Cái này, bọn họ liền không kỳ quái. Đừng nhìn Vu Yêu hiện giờ đã hoàn toàn truyền trước, nhưng mà, ở chủ thần không gian năm tháng đối bọn họ là phi thường đặc thù. Cũng khó trách hắn muốn trịnh trọng chuyện lạ cho chính mình tìm một cái kế thừa vong linh pháp sư chức nghiệp thân truyền đệ tử. Chẳng qua. Ác ma nhướng mày nói, ta xem nha đầu này giống như linh trí cũng không toàn. vu yêu cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, Tổng có thể tìm được giúp nàng khai linh trí biện pháp. Lần này kêu các ngươi lại đây tựa như muốn chứng cầu một chút các ngươi có biện pháp nào không. Nghe vậy, mọi người cũng không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra đem có thể nghĩ đến biện pháp đều nói. Cuối cùng, vẫn là đều là tinh tế chủng tộc ca thú đưa ra biện pháp nhất có tính kiến thiết. Từ vu yêu bên kia rời đi, hắc báo nhất thời có chút nhàm chán, hắn thật sự không biết đi chỗ nào. Tinh tế chung nổi danh hiểm địa hắn cơ bản đều đi qua, một chốc một lát hắn lại là tìm không thấy có thể làm sự. Mới như vậy tưởng, thú nhân vị diện liền có chuyện. Hắc báo nghe được tin tức, quả thực có chút phát nốc người nói cái gì? tiến đến báo tin thuộc hạ thấp đầu nói, xa tộc bộ lạc hai người trẻ tuổi không cẩn thận đem bên ngoài vi rút mang về vị diện, mà cái loại này vi rút sẽ làm người không hề lý trí mà yêu cái thứ nhất nhìn thấy người. dừng một chút, hiện giờ vi rút đã khuyết tán mở ra. hắc báo trong lòng quả thực độ má, trên mặt nhất phái bình tĩnh hỏi, loại này vi rút không có mặt khác tác dụng phụ sao? trước mắt còn nhìn không ra. thuộc hạ trầm mặc lần tới đáp, hắc báo bàn tay vung lên nói. Vậy đừng động, trước đem vị diện đóng cửa, nhìn xem phát triển lại nói. Thú nhân nữ tính tắc phong hắn là rõ ràng, một cái so một cái bưu hãn, vốn dĩ liền tranh nhau cấp phải cho hắn sinh hài tử, này sẽ hắn lại chui đầu vô lưới, kia không phải ngốc sao. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bên người thuộc hạ nói, tính, ta trực tiếp ở bên ngoài đem vị diện đóng cửa, ngươi phải đi về sao. Cấp dưới sừng sốt chờ hiểu được ý tứ, vội vàng mạnh mẽ lắc đầu. Trời biết quê quán bên kia hiện giờ căn bản chính là rối loạn bộ, chúng chiêu nhưng không đơn giản là độc thân, những cái đó đã kết hôn cùng có người yêu cũng không có thể ngoại lệ, hiện giờ nơi nơi đều là một mảnh làm loạn hơi thở. Hán tuy rằng không phải đã kết hôn cũng không có người yêu, nhưng cũng không giống mạc danh hôn trước nhiều ra cái tư sinh tử A. Hắc báo bên này tại vị diện ngoại xem xét cả buổi cũng chưa nhìn ra kỳ quạc, hắn thật sự không phải phương diện này liêu, liền có lực bạo tin tức chuyển đến. Lại nguyên lai, like, loại này tình yêu vi rút là một cái yêu đồng nữ nhân tộc tân tấn thần đế nghiên cứu ra tới, người nọ là cái khoa học của nhân, cũng không biết như thế nào nghiên cứu ra đối thần đế đều khởi hiệu vi rút, mà thú nhân vị diện tắc hoàn toàn là nằm cũng chúng đạn. Có thành quả, vị kia thần đế tự nhiên là phải dùng đến đồng nữ trên người. Kết quả phàn tắc đô so với ai khác đều cảnh giác, tuy rằng không biết đối phương ném đến đồng nữ trên người đồ vật là cái gì. Lại là trước tiên mang theo nàng tới cái thuần gì? Vì thế Vị kia thần đế cơ quan tính tẫn Cuối cùng đồng nữ chúng vi rút lúc sau Nhìn đến đệ nhất nhân lại là phản tắc đô Cái này không chỉ có riêng là Giỏ che múc nước công giã chàng Hơn nữa là ăn trộm gà không thành Còn mất nắm gạo Nghĩ đến qua đi đồng nữ cũng tuyệt đối Sẽ không bỏ qua hắn hắc hát báo nghe vậy vẻ mặt may mắn May mắn hắn không tùy tiện chạy về đi Bằng không này sẽ chính là tu la chàng Chờ từ vị kia thần đế trong miệng thẩm vấn lúc sau biết được kia vi rút là có thời hạn tính, hắn liền càng không có gánh nặng. Huyết ma đời trước tồn tại thời điểm là cái bạch lĩnh, nói như vậy lên, tương so các đồng bạn mà nói, hắn là một cái các phương diện đều tương đối bình thường người. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như thế. Ở trở thành bạch lĩnh phía trước, hắn nhân sinh trải qua coi như là... kỳ lạ đi. Hắn sinh ra với một cái không có gì danh khí tỷ thế mà cư dân tộc thiểu số. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn đời này đều không thể rời đi chỗ đó. Nhưng mà, hắn cố tình là cái quan tài tử. Vì sao quan tài tử đâu, chính là tử vong thai phụ ở trong quan tài sinh ra tới hải tử. Muốn riêng là như vậy còn tính, trong thôn lão nhân tuy rằng mê tín, nhưng trẻ tuổi bởi vì đều cùng bên ngoài tiếp xúc quá, đối quỷ thần kỳ thật cũng không có nhiều ít kính sợ. Nhưng mà hắn mới sinh ra thời điểm, Hắn cha liền ở trên núi gặp gỡ lũ bất ngờ đã chết, mặt khác thôn dân tuy rằng bởi vì không lên núi có thể may mắn thoát khỏi, nhưng trong thôn phòng ở lại tao ương Trong thôn một mảnh kêu trời khóc đất thời điểm ôm hắn ba mụ lại phát hiện hắn chính cười đến vui vẻ, lập tức liền sợ tới mức đem hắn ném đi ra ngoài. Đánh kia lúc sau người trong thôn đối hắn liền có vài phần kiên kỵ, cảm thấy hắn có chút tà môn. Cũng là bởi vì này, hắn nhật tử không phải như vậy hảo quá. Tuy rằng không đến mức đói chết, nhưng ăn no thời điểm cũng không nhiều lắm. Chờ đến hắn 5 tuổi thời điểm, trong thôn lại gặp gỡ một lần lũ bất ngờ, bọn họ thôn qua đi vài thập niên vẫn luôn đều không có quá lũ bất ngờ, lại ở hắn sinh ra 5 năm chung tới hai lần, thôn dân đối thái độ của hắn càng kém. Mà lúc này đây lũ bất ngờ, thôn dân lại không có lần trước may mắn như vậy, lão nhân cơ hồ toàn đã chết, người trẻ tuổi cũng đã chết vài cái. Nguyên lai bọn họ nhìn đến hắn còn chỉ là tránh đi, hiện giờ nhìn đến hắn lại sẽ lộ ra chán ghét thống hận thần sắc, đồ ăn càng là một chút cũng không cho. Đối hắn uy hiếp lớn nhất kỳ thật vẫn là những cái đó hài tử, từ đó về sau, trên người hắn mỗi ngày đều có thương tích. Nghiêm trọng một lần, hắn bị mặt khác hài tử đẩy mạnh đập chứa nước thiếu chút nữa chết đuối, những cái đó đại nhân thở ớt lạnh nhạt không một người đối hắn vươn viên thủ, chờ nhìn đến hắn lôi kéo bên cạnh cây liếu điều một chút một chút bỏ dậy sau lại lộ ra thất vọng biểu tình. Huyết ma cũng không phải một cái thông minh hài tử, hoa nửa năm thời gian, hắn mới chậm rãi minh bạch chính mình tình cảnh, biết thật sự sẽ không lại có người quản hắn. Hắn mau đói điên rồi, nhưng mà hắn lại không dám đi trộm đồ vật, đó là các thôn dân loại trái cây, hắn cũng không dám trộm. Không phải hắn nhắc gan, mà là hắn trực giác mà biết một khi làm những cái đó thôn dân tìm được lấy cớ, khẳng định sẽ đem hắn đánh chết. Vừa vận tới rồi mùa đông, Đã không có dã trái cây rau dại cho hắn no bụng, cùng đường dưới, hắn chỉ có thể vào sơn săn thú. Liên tiếp mấy ngày hắn đều không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn thật sự đói đến không được, liền đi đào hết xanh nướng tới ăn, có đôi khi đào đến chính là con cóc, vì không đói bụng bụng hắn cũng sẽ nghẹn khí an phát khổ con cóc thịt. Có đôi khi cũng sẽ gặp được xà, bất quá trong núi rắn độc vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa ngủ đông sả phản ứng vốn là chi đột. Hán đảo cũng không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ngẫu nhiên còn có thể ăn đến mỹ vị xà canh. Chờ đến sau lại tuổi lớn, hán dựa vào sở soạn dần dần có thể bắt được một ít gà rừng thỏ hoang, nhật tử dần dần trở nên hào đi lên. Nhưng dù vậy, cũng sẽ có nguy hiểm thời điểm, như là gặp được lợn rừng hoặc là lang thời điểm. Bất quá đại khái tựa như những cái đó thôn dân nói như vậy, hán mệnh ngạnh, như thế nào cũng không chết được, nhưng thật ra một lần lại một lần chịu đựng tới. Như vậy nhật tử vẫn luôn quá tới rồi huyết ma 10 tuổi, kia một năm, trên núi lại một lần bạo phát lũ bất ngờ. Lần này tình huống so trước hai lần đều phải nghiêm trọng, trong thôn người đã chết hơn phân nửa, nhưng thật ra một đám hải tử bị đại nhân ném thượng nóc nhà. Đến nôi huyết ma, hắn là chính mình bỏ lên trên đi. Cũng may mắn huyết ma lúc ấy đai nóc nhà cùng những người khác không phải ở bên nhau, nếu không. Những cái đó hải tử xem hắn ánh mắt đã cùng ăn thịt người vô dị. Sau lại, bọn họ rốt cuộc chờ tới chống lũ cứu tế giải phóng quân đội ngũ. Ý thức được huyết ma đặc thù, những cái đó giải phóng quân đối hắn phá lệ chiếu cố, còn cố ý đem hắn cùng mặt khác hải tử cách ly, lén còn tìm tới chuyên gia vì hắn làm một loạt thuyết minh, nói cho hắn lũ bất ngờ sở dĩ mấy năm liên tục bùng nổ bất quá là địa lý hoàn cảnh làm cho, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn cũng không phải mặt khác hải tử trong miệng ngai tinh. Bọn họ còn cho hắn nổi lên một cái tên. Tiêu âm cửu sinh, mệnh ngạnh như thế nào lạc, người cả đời lớn nhất phúc khí còn không phải là lâu lâu dài dài mà tồn tại sao. Cho hắn đặt tên liền trường là như vậy nói với hắn. Huyết ma vẫn luôn cảm thấy, chính mình bởi vì này đó giải phóng quân được đến tân sinh. Cũng không phải những cái đó cô Y An bài khuyên, nói thật, đối hắn như vậy mỗi ngày buồn ba chỉ vì lấp đầy bụng người mà nói, bất luận cái gì sự tình ở trong mắt hắn chỉ có kết quả không có quá trình. Nguyên nhân tự nhiên cũng không quan trọng. Cũng bởi vậy, chính mình có phải hay không thật là thai tinh cũng chưa bao giờ là hắn sẽ đi tưởng vấn đề. Chân chính làm hắn cảm ơn, vĩnh viễn sẽ chỉ là thực tế trả giá. Nguyên nhân chính là vì này đó giải phóng quân khẳng khái giúp tiền, hắn mới có thể đi học, mới có thể đi đến ánh mặt trời phía dưới, mới có thể không cần vì một ngụm thức ăn đánh bạc cánh mạng, cuối cùng mới có thể thi đậu một cái không hảo không lầm đại học có thể tìm được một phần ngồi văn phòng công tác. Đưa một viên trước văn phòng, tại tầm thường người trong mắt có lẽ thật sự không xem như thật tốt nhật tử. Nhưng mà huyết ma lại cực kỳ thỏa mãn, hắn liền giống như ngụy trang thành cựu soi sám, thu hồi chính mình lợi trảo, đưa một cái nhất bình phạm bất quá đô thị nam. Bất quá sau lại huyết ma đã chết, bị chết có chút thảm, hắn đẩy ra ven đường kia trước nằm một cái em bé xe nôi, chính mình bị một chiếc vận chuyển hàng hóa xe tải lớn nghiền áp qua đi cũng không phải hắn có bao nhiêu hảo tâm, chỉ là nghĩ tới những cái đó đã từng giúp quá hắn giải phóng quân, cảm thấy chính mình nên làm điểm chuyên tốt. Hắn kỳ thật cũng không có dự đoán đến chính mình sẽ chết, rõ ràng dựa theo chính mình dự tính, kia chiếc xe tải hẳn là sẽ sát vai qua đi, nhưng mà trước khi chết kia một giây, hắn mới ý thức được kia cũng không phải một hồi ngoài ý muốn, mà là một hồi có ý định nưu sát, mà hắn một không cẩn thận đương người khác kẻ chết thay. Bất quá Một cái em bé, cũng không phải như vậy chán ghét, đại hắn chết thì chết đi. Nghĩ như vậy huyết ma không nghĩ tới hắn còn có mở to mắt một ngày, nhưng hiện thực chính là như vậy ngoài dự đoán. So với những người khác, hắn không thể nghi ngờ muốn càng thích hứng luân hồi giả thân phận. Hắn không cảm thấy như vậy nhật tử gian nan, phản phất một cái chớp mắt công phu, chính mình liền thành giết chóc đại đế. Lúc này lẽ ra hắn đã tử các loại ý nghĩa thượng đứng ở nhất đỉnh, nhưng mà... Với hắn mà nói kỳ thật cũng không có khác biệt. Tới rồi hiện giờ, cũng liền những cái đó một đường đi tới đồng bạn có thể khiến cho hắn cảm xúc dao động. Đó là chính mình như nữ, hắn kỳ thật cũng không quá để bụng, hắn mặc kệ chính bọn họ lớn lên. Dù sao ở hắn xem ra, một đời người, cha mẹ cũng hảo thân hữu cũng hảo đều chỉ là vai phụ, chân chính có thể quyết định chính mình nhân sinh vĩnh viên chỉ có chính mình. Mà hắn chính là như vậy đi tới. Đều nói giết chóc đại đế máu lạnh vô tình nhất, liên đối chính mình con cái cũng không có mảy may rộng rãi. Nhưng mà đối huyết ma tới nói, cha mẹ đối con cái rộng rãi, thường thường sẽ trở thành bọn họ đi hướng tử vong đầy tay. Trong lịch cảnh sinh trưởng cây cối mới có nên đón phong lôi tia chấp cường hãn. Huyết ảnh vẫn luôn cảm thấy chính mình bản chất là một cái vô lại, một tiểu nhân vật. Hắn cũng không phải một cái có trí khí hùng tâm người, vẫn luôn đều được trang hay chớ. Hắn là gan còn không lớn, cũng không phải một cái có chủ kiến người. Đó là hiện tại nhớ lại tới, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình cư nhiên tồn tại từ chủ thần không gian đi ra. Không phải người khác, đi ra cư nhiên là chính mình. Đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự. Phải biết rằng ở thật lâu thật lâu trước kia, mặc dù là ở Lưu Manh Trung, hắn đảm nhiệm cũng là tùy tùng nhân vật. Hắn chính là như vậy một cái không tiền đồ người. Chẳng qua. Tiến vào chủ thần không gian lúc sau, hắn phát hiện tùy tùng ôm đuổi vô dụng, không thể trông cậy vào người khác bảo hộ người, lúc này mới không thể không thay đổi hành sự tác phong. Vì thế, hắn trở nên kiên cường lên, gặp được nguy hiểm không hề chỉ biết trốn, cắn răng nỗ lực tăng lên thực lực, vinh viễn đều là một bộ không chỗ nào sợ hai bách chiến bách thắng tư thái. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình là ở làm bộ, nhưng mà sau lại lại phát hiện, Có một số việc làm bộ một năm hai năm có lẽ không tính cái gì, nhưng là mười năm trăm năm về sau, giả liền cũng trở thành thật sự. Huyết ảnh người này đi, có chút không chịu ngồi yên, còn ái bác quái. Nữ sắc thượng, hắn không tính là là cấm dục người, nhưng cũng không làm giao. Tương so những người khác, hắn tại đây phương diện kỳ thật có chút buồn xỉn. Dựa theo hắn cách nói, ta như vậy Mỹ Nam tử có thể bạch ngủ liền đủ cười trộm, còn hỏi ta muốn này muốn nọ, bằng gì à? đương chính mình là tiên nữ nhi. Lúc ấy nghe được hắn lời này, hấp hồn nữ liền cười nhạo hắn bằng thực lực độc thân. huyết ảnh nhưng không phục, lúc ấy liền phản bác nói, ngươi mắt mù à, không gặp những cái đó cùng long mật giống nhau hướng ta trước người thấu nữ nhân sao? Lời này kỳ thật cũng đúng, nhưng mà trên thực tế, cùng với nói là hắn mị lực đại, còn không bằng nói là đại đa số nữ nhân không tin tả, cảm thấy chính mình có thể trở thành đặc thù tồn tại. Nói nữa, đó là không phải đặc thù. Dựa theo huyết ảnh chính mình nói, bạch ngủ một cái mỹ nam tử, ai không vui. Rốt cuộc ở một chúng bệ hạ trung, chật tự đại đế nhìn tính tình lãnh nạo, nhưng trên thực tế cũng không phải khó ở chung người, cũng không thèm để ý phía dưới một ít người trong lúc vô tình tiểu mạo phạm. Nhưng là tuy là huyết ảnh cũng không nghĩ tới hướng hắn trước người thấu người chung cư nhiên sẽ xuất hiện một cái người quen. Ai? Ngươi là cái kia ẻ xạ công chúa đi. Vừa thấy đến đối phương, huyết ảnh liền nhạc ra. Elsa sử sốt, có chút ngượng ngùng, tuy nói lấy thân phận của nàng, bị tôn sưng một tiếng công chúa cũng không bị quá, nhưng những người này chung cũng tuyệt đối không bao gồm trước mắt trật tự đại đế. Nàng mặt hơi hơi đỏ, đang muốn nói cái gì, liền nghe huyết ảnh theo sát nói một câu, lúc trước chính là người hố đồng nữ cùng Phản Tắc Đô một phen đi. Elsa không biết đồng nữ là ai, nhưng mà Phản Tắc Đô hắn lại là biết là ai, thời không đại đế tên Húy, lại có ai không biết đâu. Cố tình chuyện này cũng vẫn luôn gác ở trong lòng nàng, nghe vậy nàng mặt tức thì liền trắng xuống dưới. Huyết ảnh nhưng không có tâm tình để ý tới tâm tình của nàng, trực tiếp liền tìm thượng quan quan. Đồng nữ ngươi đoán ta gặp ai? Bên kia quan quan ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ngươi thích nói hay không thì tùy. Ế xạ công chúa, ngươi còn nhớ rõ cái kia Ế xạ công chúa sao? Huyết ảnh vội vàng nhắc nhở nói. Quan quan tức khắc ngơ ngẩn. Huyết ảnh tiếp tục nói. Nữ nhân này mấy năm nay hẳn là không có gả chồng, bằng không cũng sẽ không tìm được ta trên người tới. Quan quan cơ hồ là lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, tuy nói người này nếu là không ai nhắc tới nói nàng sợ là đã nghĩ không ra. Nhưng mà, nếu nghĩ tới, lúc trước kia một bút chướng, tự nhiên cũng là muốn tính tính toán. Bên kia huyết ảnh cấp dưới đã đem ẻ xả tư liệu dâng lên, hắn vốn là tùy ý vừa thấy, không nghĩ này vừa thấy lại là thấy được thú vị sự. Hắn vội vàng đối quan quan nói: Ta nơi này thấy được một phen thú vị tình báo. Cái kia Esxa công chúa cư nhiên có cái kêu giờ dịt chân ái. Cái này giờ dịt nguyên bản là nàng vị hôn phu, hai người cùng nhau lớn lên. Giờ dịt thiên phú so Esxa còn muốn hảo, bất quá hắn vận khí không tốt, gia tộc bị đả kích, trong tộc thần hoàng lọt vào tính kế mà chết. Bất quá làm việc này tựa hồ chính là Esxa phụ thân giờ dịt bởi vậy cứu thị nàng. Nhưng mà ẻ lại đối hắn si tâm không thôi, không tiếp vận dụng thủ đoạn đem thực lực của hắn phong ấn, đem hắn cầm tù lên. Thính lên, cái kia dở dịt đã bị đóng vài ngàn năm đi. Ngươi quản cái này kêu si tâm. Quan quan cười lạnh nói, đừng khôi hài được không, mặc cho ai gặp gỡ ẻ như vậy si tâm đều đến ghê tẩm chết được không. Huyết ảnh tức khắc cười, vậy ngươi tưởng hảo như thế nào hồi báo ẻ công chúa sao. Quan quan không chút do dự nói. Trực tiếp hỏi ẹ phụ thân muốn người đi, ta cũng không tin hắn dám không bỏ. Muốn ai? Huyết ảnh ra vẻ khó hiểu nói. Quan quan mắt trợn trắng, đương nhiên là muốn giờ dịp, liền nói ta nghe nói sự tích của hắn, tò mò dưới muốn gặp một lần. Chờ đến gặp mặt, ta liền nói nhìn chúng hắn làm ta phụ thuộc, ẹ sạ phụ thân bất quá là thần hoàng, lại có thể lấy ta như thế nào? Như vậy ý nghĩ, không thể không nói cùng huyết ảnh là không như mà hợp. Đừng động Esa công chúa si tâm có bao nhiêu ghê tởm người, tóm lại thả ra giờ dịt có thể làm nàng đời này đều đừng nghĩ lại quá ngày lành. Lại có bọn họ cấp giờ dịt làm chỗ dựa, vậy càng cách đứng người. Esa chính mồ hôi đầy đầu, lại là không nghĩ tới hai người đã vì nàng chuẩn bị tốt một cái nghẹn khuất phẫn hận tương lai. Nhưng mà, hai người lại như thế nào đều không có nghĩ đến giờ dịt là cái kia bộ dáng. Nhìn trước mắt nếu ánh trăng rảo hảo mỹ lệ thiếu niên. Quan quan cùng huyết ảnh đều sửng sốt, một bên phản tắc đô tắc đen mặt. Vô hắn, giờ dịt bộ dáng này, hoàn toàn liền phù hợp quan quan thẩm mỹ cùng khẩu vị A. Huyết ảnh lập tức liền cảm thấy không ổn, đang muốn trốn, liền nghe quan quan đối phản tắc đô nói, là huyết ảnh ra chủ ý, người muốn sinh khí cũng đừng với ta. Kiêu ngang ngược kiêu ngạo thanh êm dứt lấy phản tắc đô thần sắc bất đắc dĩ, huyết ảnh lại cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đồng nữ ngươi nhưng tích điểm nước đi. Không như vậy hoa người. Huyết ảnh tức giận đến hoa hoa kêu to. Phía dưới ẻ xả đã ngây người, nàng không nốc, đầu góc vừa chuyển liền minh bạch này vài vị bệ hạ tính toán. Nàng trưng lớn đôi mắt, cơ hồ là cầu xin mà nhìn về phía giờ dịp, muốn làm hắn đừng rời khỏi nàng. Nhưng mà, giờ dịp lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, hắn ngẩn đầu nhìn mặt trên ba vị bệ hạ, bình tĩnh đôi mắt hạ hiện lên trước lượng quan mang. Liên phảng phất sa mạc trung lữ nhân đối ốc đảo khát cầu giống nhau. Quan quan có chút khó xử, giờ dịt trường bộ dáng này, nàng liền khó nói nhìn chúng hắn làm chính mình phụ thuộc, nhưng là kế hoạch của chính mình. Phan tác đô có chút bất đắc dĩ mà liếc nàng liếc mắt một cái, thở dài mở miệng đối giờ dịt nói, giờ dịt đúng không, ngươi về sau chính là ta phụ thuộc, không có gì nghĩ đi. giờ dịt không chút nghĩ ngợi liền nói giọng khẳng khàn, không có. Ma Esa công chúa thần sắc lại là hoàn toàn suy bại xuống dưới. Thấy kia đối ôn thần vợ chồng hoàn toàn đã quên chính mình tồn tại, huyết ảnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ muốn bọn họ chạy nhanh đi. Chính mình cũng là choáng váng, tuy rằng có xem náo nhiệt tâm tư, nhưng càng nhiều vẫn là hảo tâm, kết quả lại thiếu chút nữa đem chính mình cấp xà hố. Quả nhiên, người liền không thể làm chuyện tốt.